Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Ta Cha Thỏ Tinh Đạo Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 22, tuy rằng không nghĩ ra là vì cái gì, nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm, nếu là làm đàn băng tiếp tục như vậy véo đi xuống, nàng cũng liền không cần lại lăn lộn có thể trực tiếp nằm. Tạ Minh Giao dùng sức dãy dụa, nàng thật là chịu đủ rồi cái này tu chân giới, không thực lực căn bản chính là người khác trên cái thất thịt chờ nàng rời đi côn luân hảo hảo tu ma, một hai phải những người này đẹp không thể. Đặc biệt là đàn băng, năm lần bảy lượt trí nàng ở nơi này. Tạ Minh Giao cắn răng một cái, lòng bàn tay nổi lên ma khí, một cái tát chiều đàn băng phiến qua đi. Đàn băng ước chừng cũng không nghĩ tới lúc này nàng phải làm thế nhưng không phải hoa lê dính hạt mưa mà xin tha, mà là cho hắn một cái tát liền như vậy thật sự bị nàng đánh một bạt tay. Bằng cái tắt thanh túy tiếng vang làm chung quanh hết thảy đều yên tĩnh xuống dưới, bóp tạ minh giao tay rốt cuộc lỏng, nàng lập tức tránh thoát mở ra triệt thoái phía sau thân mình dựa đến đầu giường, xoa bị véo hồng cổ nhìn phía đầu sỏ gây tội. Mới vừa rồi che đẩy hắn khuôn mặt đám xương tan đi, nàng thấy rõ hắn mặt hắn thần sắc thanh lãnh đạm mạc ánh mắt bình tĩnh không hề dao động, sườn mặt bị nàng đánh thiên chính chậm rãi nổi lên màu đỏ trường ấn. tạ minh giao hồ hấp hơi hơi đình trệ nàng cũng không ngốc tương phản, nàng còn thực nhạy bén, lần này xuống núi thành thành thật thật trở về vốn dĩ nên làm hắn càng thêm tín nhiệm nàng, thả lỏng cảnh giác nhưng lại có hoàn toàn tương phản kết quả, hiện tại cẩn thận ngẫm lại cũng thường được đến đến tột cùng là vì cái gì. Đàn băng đối tô chỉ tịch nói qua một câu dung tuyết cung không có hắn không biết sự. Ước chừng đối côn luân tới nói cũng là như thế. Phòng chừng nàng ở dưới chân núi làm cái gì, nói gì đó, hắn đều rành mạch. Thật là tính sai a xuyên thư thời gian không đủ lâu, vẫn là không thể thời thời khắc khắc thích ứng bọn họ loại này siêu tự nhiên kỳ ảo năng lực hắn mới vừa rồi bộ dáng kia ước chừng là bởi vì nàng cùng nguyên yến. Này thật đúng là oan uổng nàng, nàng đối nguyên yến nửa điểm ý tưởng đều không có, đến nỗi đối hắn. Ta đánh ngươi, ngươi có phải hay không càng muốn giết ta? Tối tăm bóng đêm hạ tạ minh giao chậm gì gì mà mở miệng. Đàn băng không để ý đến nàng, chỉ là chậm rãi dơ tay, khớp xương rõ ràng ngón tay chặn trên mặt nổi lên màu đỏ trường ấn. Nàng phát hiện trên người hắn thật là bất luận cái gì địa phương đều thực dễ dàng lưu lại vết thương, phía trước trên cổ dấu cắn là hiện tại một cái tát cũng là... nàng giống như cũng đích xác dùng sức lực quá lớn bất quá hắn xứng đáng nếu có người muốn giết ngươi ngươi cũng nhất định sẽ phản kháng hắn gặp phải nguy hiểm ai đều sẽ muốn bảo hộ chính mình vì thế mà kệ làm cái gì tỉ như ta đánh ngươi như vậy đều theo lý thường hẳn là tạ minh giao đến gần rồi hắn một ít liếc hắn hơi rũ tầm mắt thấp giọng nói còn chưa tới thời điểm còn cần nhẫn nại có thể bù liền tìm bổ một ít trở về Đàn băng rốt cuộc cho nàng một ánh mắt, hắn lạnh như băng mắt đào hoa ẩn chứa khôn kể cảm xúc như là một bạt tay gợi lên hắn cái gì âm u hồi ức, hắn cả người từ tiên tư ngọc cốt đạo tôn trở nên nguy hiểm khó lường lên. Vì sao như vậy nhìn ta? Cảm thấy ta nói sai rồi sao? Tạ Minh Giao không e ngại hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói, nếu có hình người ngươi đối ta như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không phản kháng sao? Ngươi nhất định sẽ, mặc dù bởi vì không địch lại vô pháp lập tức phản kháng tương lai cũng sẽ. Có lẽ ngươi còn sẽ so với ta làm được càng quá. Đàn băng đáy lòng chỗ sâu trong nào đó phủ đầy bụi hồi ức bị nhấc lên, hắn quanh thân hơi thờ càng lạnh thấu xương một ít. Chẳng sợ như thế, tạ minh giao thế nhưng còn dám chạm vào hắn, nàng đem hắn che lại sườn mặt tay kéo khai chính mình tay từ trên mặt hắn nhẹ nhàng mơn trớn Rất đau, nàng chậm rãi nói, ta cũng rất đau. Người không thể hiểu được muốn bóp chết ta ta đến bây giờ đều không biết là vì cái gì, người chẳng sợ muốn ta chết cũng muốn ta làm minh bạch quỷ đi. Không biết là nàng cuối cùng những lời này vẫn là phía trước câu nói kia nổi lên hiệu quả, đàn băng sườn mặt né tránh nàng đụng vào chậm rãi ngồi dậy đứng ở giường biên. Lụa mỏng màn giường phiêu đãng ở hắn bên người, hắn thon gầy thân ảnh giống tùy thời sẽ biến mất bọt nước tạ minh giao theo bản năng duỗi tay đi bắt chỉ bắt được hắn mềm nhẹ hơi lạnh ống tay áo. Người không rõ. hắn rốt cuộc đã mở miệng lạnh như băng thanh âm ở đêm khuya bạn dung tuyết cung hàn ý thấu cốt triệt lạnh người hẳn là thực minh bạch hắn lẳng lặng nhìn nàng người có phải hay không cảm thấy bản tôn nhất định sẽ không thật sự giết ngươi hắn đột nhiên lại tới gần tạ minh giao đột nhiên ngừng thở, nhìn cùng nàng cơ hồ chóp mũi dán chóp mũi tuấn mỹ khuôn mặt người hiện giờ liền kiên nhẫn tựa hồ cũng không tính toán dùng ở bản tôn trên người người đối người khác sẽ như thế tương đãi Như thế tương đãi tự nhiên chỉ chính là kia không chút do so dự một cái thát. Tạ Minh Giao chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Đàn băng quạnh quẽ thanh âm như vào đông kết băng hồ nước một chút chảy xuôi quá nàng bên tay, người đối sinh từ du quan khi ném xuống người lựa chọn người khác người đều chưa từng như thế. Tạ Minh Giao, người có phải hay không cảm thấy, ở bản tôn nơi này, người đã đắc thủ, có thể muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ Tạ Đặc Hắn quả nhiên là đã biết nàng cùng nguyên yến những cái đó, phòng trừng còn tưởng rằng nàng là tính toán đem dùng ở trên người hắn thủ đoạn tái hiện ở nguyên yến trên người. Trời đất chứng dám, nàng thật là vô tình xâm nhập nguyên yến phao thuốc tắm địa phương, nàng tuy rằng không dám tự xưng trường tình, nhưng ở đối hắn cảm thấy hứng thú thời điểm tuyệt không sẽ đối những người khác phân tâm tư càng không thể là đối nguyên yến người này. Kia ta ở nơi nơi này, rốt cuộc có hay không đắc thủ tạ minh giao không lùi phản gần bổ nhào vào gần trong gang tấc nam nhân trong lòng ngực đàn băng rõ ràng thân mình cứng đờ đang muốn đẩy khai nàng đã bị nàng ôm hữu lực vòng eo hắn dựa vào cái gì muốn ta như thế thương đãi tạ minh giao gắt gao ôm hắn nói này ngữ khí khen ngược giống đánh hắn một bạt tai đánh người trong thiên hạ kính ngưỡng côn luân đạo tôn ngược lại là đãi hắn đặc biệt nếu đổi làm hắn như vậy véo ta ta đã sớm tìm mọi cách giết hắn lại há là một cái tát có thể giải quyết Tạ Minh Giao câu này hoàn toàn là trong lòng lời nói, đặc biệt chân thành. Đàn băng không hề cảm tình mà chọc thủng nàng, người bất quá là hiện giờ thực lực không địch lại bản tôn mới như vậy từ bỏ, nếu bản tôn tu vi như nguyên yến giống nhau, người ước chừng cũng sẽ tìm mọi cách giết bản tôn. Tạ Minh Giao ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt trên người hắn thực lãnh, lãnh đến nàng có điểm hơi hơi run rẩy. Tựa như người mới vừa nói, đàn băng thanh âm bỗng nhiên giống như phiêu thật sự xa, nhưng hắn rõ ràng ly nàng rất gần. Mặc dù hiện tại bởi vì không địch lại vô pháp lập tức phản kháng, tương lai cũng sẽ còn rất thanh tình, nhưng nàng sẽ không thừa nhận, ta hiểu được." Tạ Minh giao nâng lên mặt, ngừng hắn sau so một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nói như vậy nhiều, bất quá là bởi vì sư tôn ngươi ghen tị. Ngươi ở ghen ghét, ngươi ghen ghét ta đối Nguyên Yến, giống như đối với ngươi giống nhau. Vô cùng đơn giản cơ hồ lời nói dường như chạm được đàn băng mẫn cảm nhất nghịch lân, hắn đột nhiên tránh ra nàng, mấy tức gian biến mất ở hắc ám tầm điện. tạ Minh Giao nhìn một hồi hắn biến mất phương hướng, chậm rãi giơ tay ấn ở trên cổ. Đau đớn còn ở thực rõ ràng, cũng thực chí mạng. Hắn lúc ấy là thật sự muốn giết nàng đi, so dĩ vãng mỗi lần đều tưởng. Thật đáng tiếc hắn lại thất bại, lần này lại thất bại, đã có thể đừng trách nàng một chút tất cả đều trả thù đã trở lại. Luôn là lấy nàng tánh mạng áp chế, đem nàng đùa bỡn với vỗ tay phía trên, như vậy nam nhân thực mới lạ cũng thực đáng giận. Khẽ vuốt quá chỉ gian nhẫn chữ vật, nhẫn chữ vật phát ra nhu hòa kim quang, thoạt nhìn thời gian sắp tới rồi. Kia tại đây phía trước liền ép khô hắn cuối cùng một chút giá trị lợi dụng hào. Đàn băng như thế nào đều không nghĩ ra, tạ minh giao là như thế nào ở đêm qua bọn họ như vậy tan dã trong không vui lúc sau, còn không có chuyện này người giống nhau tới tìm hắn. Nàng sáng sớm hứng thú hừng hực chạy vào chính điện, trước nay không người dám như vậy thực tiện xông vào dung tuyết cung chính điện, không có được đến cho phép, thậm chí đều không chào hỏi liền như vậy trực tiếp vào được còn một đường đến xa mảnh lúc sau trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tặng cho ngươi, tạ Minh Giao không thấy đàn băng so dung tuyết công tuyết lạnh hơn mặt, nhiệt tình mà nói, hôm nay thiên sáng ngời ta liền chạy biến toàn bộ dung tuyết cung đem thành thục thuyết chi thảo tất cả đều trích tới, có phải hay không tỉnh sư tôn thật nhiều phiền toái. Đàn băng liếp nàng chắt thành một bó tuyết chi thảo, này vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy chát chúng nó, tràn đầy một bó, liêu quang oánh oánh, cảnh đẹp ý vui. Không có phiền toái hắn một chút động dung đều vô thập phần khó hiểu phong tình. Một cái pháp quyết liền có thể giải quyết sự. Tạ Minh Giao một chút cũng chưa bị hắn đà kích nói, cười ngâm ngâm nói, kia sư tôn xem này thuốc tuyết chi thảo đẹp hay không đẹp. Ta chát đã lâu mới chát hảo tay đều bị thương. Tuyết chi thảo là linh thảo, linh khí dày nặng, là đàn băng dùng để áp chế yêu khí đồ vật đối với tạ minh giao loại này mới ra đời ma, tiếp xúc lâu rồi chắc chắn lọt vào phản phể. Nàng nắm kia thúc tuyết chi thảo tay đã che kín huyết ô, nàng hẳn là rất đau, lại còn cười đến như vậy sán lạn, nàng không cảm giác được sao. Cơ hồ trong chớp mắt nàng trong tay tuyết chi thảo liền biến mất chúng nó huyền lại đàn băng trước mặt, hắn lặng lặng nhìn, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Minh Giao cũng không nhiều lắm đãi thấy hắn nhận lấy liền đi rồi. Đàn băng nhìn theo nàng rời đi, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia thúc tuyết chi thảo thượng chát đến đích xác thật xinh đẹp. Nhưng nàng sao lại có thể như vậy dường như không có việc gì. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng thật sự muốn cứ như vậy đừng hết thầy cũng chưa phát sinh quá. Thực mau đàn băng liền minh bạch tạ Minh Giao muốn làm gì? Nàng này cả ngày đều ở hướng hắn kỳ hào. Trừ bỏ làm cho đầy tay thương tuyết chi thảo còn có mới lạ họa tác nàng rời khỏi sau không lâu liền đã trở lại cầm kỳ kỳ quái quái bút than, hắn đương nhiên không biết đây là như thế nào tới tạ minh giao ở vân thính trong phòng truyền này đó thời điểm hắn còn tâm như nước lặng cái gì cũng chưa xem đâu. Phù hảo giấy tuyên thành tạ minh giao ngồi ở cách đó không xa đệm hương bồ thượng bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh. Biết nàng ở vẽ tranh vẫn là bởi vì hắn nhìn nhiều vài lần. Hắn không nghĩ xem nhưng rất thường biết nàng muốn viết cái gì chơi cái gì đa dạng, nhìn lại phát hiện không phải viết mà là ở vẽ tranh. Đàn băng chưa bao giờ gặp qua như vậy họa, rõ ràng rất đơn giản, chỉ có hắc một loại sắc thái nhưng sinh động như thật ba lượng hạ phát họa ra hắn hình dáng. Tạ minh giao họa thật sự nghiêm túc, hắn xem nàng nàng cũng không đáp lại không thèm để ý tỉ mỉ vẽ hồi lâu, đại công cáo thành lúc sau thổi thổi, đầu tiên là chính mình vừa lòng thưởng thức theo sau mới cầm đi tới, hướng ngọc ghế bên một dựa đưa cho hắn nói tặng cho ngươi. Lại là những lời này, tặng cho ngươi, đây là lễ vật, đàn băng hàng mi dài mắc máy, không có hé răng, hắn chỉ là nhìn chằm chằm giấy tuyên thành thượng giống như đúc chính mình lẳng lặng nhìn. Ta rất ít cho người ta vẽ tranh, sư tôn là cái thứ nhất thích sao. tạ minh giao dõng dạc mà nói lời nói dối hoàn toàn không đem ngày hôm qua còn vẽ vân thính cùng tô chỉ tịch đông công sự để ở trong lòng đàn băng không tiếp tạ minh giao cũng không vội nàng chỉ là không nhanh không chậm mà nói sư tôn ngày hôm qua nói ta liền kiên nhẫn đều không tính toán dùng ở trên người của ngươi kia thật đúng là oan uổng ta ta sở hữu kiên nhẫn đều cho ngươi ngươi có thể thấy được ta vì những người khác như thế dụng tâm quá Ở Tạ Minh Giao lần đầu tiên đến rung tuyết cung phía trước đàn băng căn bản không biết có nàng như vậy một người cho nên đương nhiên cũng không biết nàng hay không đối những người khác như thế rộng tâm quá. Nhưng ở kia lúc sau, nàng giống như thật sự chỉ đối hắn như vậy quá. Ta này trái tim rất nhỏ. Tạ Minh Giao đem giấy tuyên thành phóng tới một bên, nhìn đàn băng đôi mắt. Chỉ phóng đến hạ sư tôn một cái. Đàn băng lông mi run dày, môi mỏng nhấp chặt phát không ra đôi câu vài lời. Tạ Minh Giao ngừng hắn giữa mày nhất điểm chu xa trí khinh phiêu phiêu nói, chỉ cần sư tôn vui sướng, muốn ta làm cái gì đều có thể. Nàng dắt lấy hắn tay, ở bên tai hắn buồn bã nói. Ta muốn cho sư tôn vui sướng. Sư tôn không cần ghen ghét bất luận kẻ nào. Người chính là duy nhất cái kia. Dùng tuyết công phong mấy trăm năm như một ngày lãnh bóng đêm lại đến thời điểm, đàn băng đứng ở bên vách núi nhìn đầy trời tuyết bay, cảm thụ được gió lạnh quất vào mặt bên tai vẫn cứ quanh quần ban ngày tạ Minh Giao câu câu chữ chữ. Hắn không nên tưởng này đó, hắn nên ngẫm lại như thế nào tu luyện, như thế nào đắc đạo, thậm chí là tạ Minh Giao nàng lúc ban đầu nói qua những cái đó khả nghi nói. Nhưng nàng hôm nay những cái đó sắp xỉ thông báo nói vẫn luôn phiêu đãng ở hắn bên tai, cuối cùng chẳng sợ hắn sớm đã không cần nghỉ ngơi, cũng trở về chính điện nằm đến trên sập cưỡng bách chính mình ngủ. Ý thức mê li gian, thần thức đột nhiên tìm được có người tới gần, không phải người khác, đúng là tạ Minh Giao. Không biết vì sao, đàn băng không có lựa chọn trợn mắt quát lớn nàng lẻn vào, hắn thậm chí không hề dùng thần thức đi thấy rõ nàng, giống như thật sự phải cho nàng một cơ hội, xem nàng có thể hay không đối trong lúc ngủ mơ không hề phòng bị hắn ra tay. Chẳng sợ không cần thần thức đi xem, hắn cũng có thể nhận thấy được nàng đang tới gần, nàng hơi thở ấm áp cùng hắn lạnh băng hoàn toàn bất đồng. ty bị hạ tay chậm rãi nắm tay, đàn băng giữa mày nhẹ nhăn lại buông ra ở Tạ Minh Giao vén lên màn lụa thấy hắn thời điểm hắn đã sắc mặt bình tĩnh, hô hấp vững vàng, dường như thật sự ngủ rồi giống nhau. Sư tôn nhẹ như lông chim kêu gọi vang lên, đàn băng không có bất luận cái gì đáp lại. Ngủ thật sự hoàn toàn. Tạ Minh Giao giống như cười một tiếng thực rất nhỏ, ngay sau đó nàng ấm áp hơi thở ập vào trước mặt như vậy gần mà phun ở trên mặt hắn. Không có đau đớn, chỉ có thuộc về nữ từ xa lạ lại quen thuộc cực nóng hơi thở. Còn có lụa mỏng cùng mềm mại. Đàn băng đột nhiên mở bừng mắt nàng không có muốn giết hắn, cũng không có mang cái gì hung khí không, nàng là mang theo hung khí. Trên người nàng trừ bỏ lần đó ở thối tâm trì, hắn ném cho nàng lụa mỏng áo ngoài cái gì cũng chưa xuyên. Hung khí vì sao, rõ như ban ngày, đàn băng hồ hấp đình trệ kinh ngạc mà ngoài ý muốn nhìn dưới ánh trăng ái muội dụ hoặc cô nương. Tả Minh Giao. Hắn căng chặt nói, người muốn làm gì, mươi 23, tạ Minh Giao muốn làm gì đã phi thường rõ ràng. Đàn băng không có khả năng nhìn không ra tới, hắn bất quá là biết rõ, cố hỏi thôi. Hắn đã thật lâu thật lâu không có giờ phút này như vậy sao động cảm xúc, tạ Minh Giao không để ý tới hắn dò hỏi, nghiêng người ở hắn bên người chậm rãi nằm xuống, một đôi xinh đẹp vũ mị mắt phượng thẳng tắp mà ngưng hắn, khóe mắt trí vì nàng tăng thêm vô hạn mị sắc. Đêm khuya dưới ánh trăng, nàng giống một con chờ đợi con mồi mị yêu. Không, mị yêu đều cập không thượng nàng nửa phần mỹ lệ. Ta muốn làm gì, tạ minh giao lúc này từ từ nói. Ta muốn làm một ít có thể cho sư tôn vui sướng sự. Ban ngày ta cùng sư tôn nói, chỉ cần có thể cho sư tôn vui sướng, muốn ta làm cái gì đều có thể. Nàng tới gần một ít, sư tôn nhất định không tin có phải hay không. Người luôn là không tin ta, luôn là hoài nghi ta còn muốn giết ta. đàn băng hồ hấp đình trệ lưu ly dường như mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn nàng lần này vì làm sư tôn tin tưởng ta đành phải làm được hoàn toàn chút tạ minh dao bỗng chốc tới gần đàn băng triệt thoái phía sau thân mình hai người người tới ta đi vạt áo dây dưa ở bên nhau tạ minh dao chậm rãi chấp khởi đàn băng khớp xương rõ ràng như thanh ngọc ngón tay ở hắn nhìn chăm chú hạ cúi đầu nhẹ nhàng cắn một chút hắn ngón tay đàn băng không cách nào hình dung hắn hiện tại là cái gì cảm giác Giống như toàn thân đều bị kiếp lôi đánh chúng, cái gì đều làm không được mặc cho hắn tu vi như thế nào cao thâm cũng phản kháng không được nàng nửa phần. Hắn lông mi mấp máy, nhấp chặt môi chậm rãi khép mở tạ minh dao, ngươi không cần nổi điên. Hắn duy trì cuối cùng một tia lý trí, ngươi căn bản không biết chính mình đang làm những gì cút đi, hiện tại lập tức lập tức. Tạ minh dao nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, một hai phải ta đối với ngươi ra tay mới bằng lòng đi sao. Nam nhân khàn khàn thanh âm như ngày xưa giống nhau lạnh như băng, lại cũng nhiều vài phần khó có thể hình dung kiều diễm chi sắc. Tạ minh giao cười một chút, nhẹ nhàng dựa qua đi ôm chặt hắn, gương mặt cọ hắn cầm, động tác ái muội đến làm người hít thở không thông. Nàng là dưỡng quá con thỏ, biết con thỏ cầm vị trí có hương tuyến, chúng nó sẽ dùng cầm đi cọ người hoặc là đồ vật lưu lại chính mình khí vị, lấy này phân chia địa bàn. Hiện tại nàng động tác giống như liền ở quảng cáo dùm bang, hắn là nàng sở hữu vật. như thế thân mật quen thuộc tập tính lệnh đàn băng hàng mi dài hạ đôi mắt cực chậm mà chớp chớp sư tôn tạ minh giao khinh phiêu phiêu mà nói ngươi lần trước cùng tô chỉ tịch làm bộ không biết ta đối với ngươi làm cái gì vậy ngươi hiện tại cũng không biết đi theo nàng giọng nói rơi xuống thanh niên tuyết vân xây đạo bào rơi xuống trên vai hồng liên trong bóng đêm phát ra ra chói mắt hồng người không biết không quan hệ ta dạy cho ngươi a côn luân không dạy cho ngươi đồ vật ta tất cả đều dạy cho ngươi Tạ Minh Giao, trong bóng đêm vang lên nam nhân thấp từ áp lực thanh âm. Người làm càn, người rốt cuộc có biết hay không Ngươi đang làm cái gì? Ta biết ta đương nhiên biết. Tạ Minh Giao trả lời rất kiên quyết cũng thực mau. Ta ở khi dễ một cái thù công xa điểm tại mi tâm người. Buông ra, đàn băng quay cuồng lòng bàn tay sáng lên màu xanh băng bùa chú. Này một đạo tồi cốt phù tổng dùng để đối phó lợi hại nhất ác quỷ cùng yêu ma. Hiện tại lập tức liền phải đánh vào Tạ Minh Giao trên người. Tạ Minh Giao mày may không giao động, nàng đón hắn bùa chú mà đi, lớn mật như thế, lệnh như ngọc như tuyết đạo trưởng nháy mắt chật vật hỗn đột. Bùa chú tiếp theo tức liền hướng tới Tạ Minh Giao cái chán mà đến, Tạ Minh Giao đột nhiên ngước mắt cùng bùa chú chủ nhân đối diện, hai người với trong bóng đêm bốn mắt tương ngưng, Tạ Minh Giao lẩm bẩm hỏi hắn, ngươi thật sự không nghĩ sao? Đàn băng không có đáp lại, nhưng bùa chú cũng không có lại đánh hạ tới. Nếu hôm nay ngươi thật sự không cần, về sau đều không có. Tạ Minh Giao liên tiếp lời nói lệnh đàn băng lông mi bay nhanh rung động, trường mắt không ngừng nháy, lạnh như băng tầm mắt không một cái xác định địa điểm. Sư Tôn không phải phải vì ta trừ ma sao, người đó là ta tâm ma, được đến người ta liền có thể trừ ma. Tạ Minh Giao khàn khàn thanh âm là lướt ở nhĩ, tiếp tục mê hoặc kỳ thật tứ chi thượng đã không có bất luận cái gì thực chất tính phản kháng đạo trường. Sư Tôn như vậy từ bi, phổ độ chúng sinh cũng độ một lần ta đi. Thực mau, hết thảy đều trở nên không thể vãn hồi. Ngoài điện không biết khi nào phiêu nổi lên bông tuyết ngày xưa côn luân hạ tuyết cũng chỉ là tiểu tuyết hoa, nhưng tối nay bất đồng, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống tích rừng ở mà ở trên cây ở điêu lan ngọc thế cung điện giác thượng nơi trốn đôi áp nhiệt độ không khí lãnh đến người không thở nổi toàn bộ côn luân đạo sĩ đều đêm không thể ngủ. Một gốc cây linh thực cành cây thực nhu nhược bị dày nặng tuyết động ép tới lắc qua lắc lại, sóc nảy gian rơi xuống rào giạt bông tuyết. Nắng sớm nổi lên thời điểm, toàn bộ Dung Tuyết cung đã bị đại tuyết liệm đến càng thêm giống khắc băng ngọc nắn mà thành. Côn Luân tuy rằng quanh năm tuyết động, nhưng giống như vậy đại tuyết gần mấy trăm năm chưa bao giờ từng có, làm vẫn luôn chờ Hừng Đông, chờ Tạ Minh giao xử trí kết quả phù vi đạo trưởng thập phần sầu lo. Thanh Huy, ngươi nói tôn chẳng những không đem Tạ Minh giao đưa ra Côn Luân, còn đem Tô chỉ tịch cấp đuổi xuống dưới, này rốt cuộc là ý gì? Phù vi đạo trưởng căn bản nhất muốn hỏi kỳ thật là, đạo tôn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng kia quá mạo phạm, hắn chỉ có thể uyển truyền một chút. Thanh huy trưởng lão ngưng lòng bàn tay lông ngỗng đại bông tuyết trầm giọng nói, đạo tôn ý gì, bần đạo cùng tông trù chỉ sợ là tưởng không rõ. Hắn ngửa đầu nhìn càng lúc càng lớn tuyết, chỉ là trận này tuyết chỉ sợ không phải cái gì hảo dấu hiệu. Phù vi đạo trưởng lo lắng sốt ruột mà nhìn tuyết trắng xóa tựa hồ đã xảy ra cái gì không tốt sự. Hắn béo chỉ đi tính cho mày, giống như tính tới rồi cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa tính đến. Không được, phù vi đạo trưởng nghiêm túc nói. bổn tọa muốn đi một chuyến dung tuyết cung. Dung tuyết cung trên mặt đất thích một tầng thật dày tuyết nơi này nhiệt độ không khí rất thấp thấp đến tạ minh giao khóa lại trong chăn không muốn đi ra ngoài, liền này còn vô pháp giữ ấm còn ở hơi hơi run dày. Một con trắng nõn như ngọc tay nhẹ nhàng vung lên, nhàn nhạt linh quang bao phủ nàng, nàng hoàn toàn không cảm giác được lạnh. nàng thoáng mở một ít mắt có chút mê ly mà nhìn giường bên thon dài thân ảnh nói một tiếng cảm ơn liền lại lần nữa ngủ rồi nàng rất mệt lăn lộn một đêm thật sự rất mệt yêu cầu hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức thanh niên trên giường biên lặng lặng nhìn nàng ngủ bộ dáng hồi lâu mới hoạt động bước chân đi tới thủy kính phía trước hắn chậm rãi ngồi xuống lặng lặng nhìn thủy kính chính mình mặt vẫn là gương mặt kia chỉ là giữa mày nốt chu xa đã không thấy Côn luân đạo tôn yêu cầu vì nói thù khiết cả đời không thể động tình thành thân, càng không thể, giữa mày nốt chu sa đó là bình phán này một chuyện thật tiêu chuẩn. Hiện tại nó không thấy. Đàn băng chậm rãi dơ tay, trong tay hóa ra một cây chu sa bút, hắn nhìn chằm chằm chu sa bút nhìn một hồi lâu, mới đưa ngòi bút chậm rãi rừng ở giữa mày. Thật sự không thấy, liền chỉ có thể lưu lại một giả. Ở điểm này viên nốt chu sa thời điểm, đàn băng rất khó không đi hồi thường đêm qua sự. Hắn đối có một số việc kháng cự là thật thiên tính hướng tới cũng là thật. Chán ghét là thật tò mò cũng là thật. Hắn từng cho rằng, những cái đó sự bất quá là vô tận quất huyết tinh cùng da thịt thương tựa như hắn bối thượng tàn lưu vết roi giống nhau. Đó là hắn đối bản tính lúc ban đầu ký ức, là sư tôn dạy dỗ Nhưng đêm qua tạ minh giao vì hắn thượng một khóa, nguyên lai còn có hoàn toàn bất đồng mặt khác một loại phương thức. Hắn thật sự không biết mặt khác một loại phương thức nên như thế nào sao? Kỳ thật mơ hồ là biết đến, chẳng sợ ở còn nhỏ thời điểm không biết lớn lên lúc sau, mấy trăm năm đi qua, hiện giờ đã thiên tuế hắn cũng là nhiều ít biết đến. Gặp được tạ Minh Giao, hắn liền biết được càng rõ ràng một ít. Đàn băng hơi hơi nhưng mắt chậm rãi kéo xuống quần áo, dư quang liếc hướng bối thượng yêu dị Hồng Liên còn có Hồng Liên bốn phía kéo dài không tiêu tan vết roi, bên tai tựa hồ lại vang lên sư tôn những lời này đó. chỉ có này đó vết roi vĩnh viễn lưu tại trên người của ngươi, ngươi mới có thể rõ ràng nhớ rõ sở hữu. Vi sư đánh ngươi, ngươi hận sao? Hận là được rồi, hận mới có thú, như vậy lang thang bản tính, như thế nào xứng làm côn luân đạo tôn. Bất quá không quan hệ, vi sư sẽ giúp ngươi. Cái gọi là băng, đó là một lần lại một lần phảng phất phát tiết ra sức đánh. Đàn băng không phải cái thứ nhất, nhưng hắn là cuối cùng một cái. Tạ Minh Giao nói qua có thể phản kháng thời điểm nhất định sẽ phản kháng, chẳng sợ giờ phút này đánh không lại tương lai cũng nhất định sẽ phản kháng. Nói không chừng hắn gặp được như vậy sự, sẽ so nàng làm được càng hoàn toàn. Nàng nói được một chút không sai, hắn đích xác làm được càng hoàn toàn, nếu không cũng sẽ không như vậy sớm lên làm đạo tôn. Ngoài điện kết giới giao động đàn băng điểm chu sa tay chậm rãi rơi xuống, thong thả ung dung mà bỗng chốc kéo hào quần áo, u nhã đứng dậy cất bước, lại nghĩ tới thẩm điện còn ngù tạ minh giao, hắn hơi hơi giơ tay bên ngoài bầy kết giới, lúc này mới chậm rãi xuất hiện ở lụa mỏng lụa mành lúc sau. Phù vi đạo trưởng cùng Thanh Huy trưởng lão kỳ thật đã đợi thật lâu. Chỉ là đàn băng đang nghĩ sự tình thật lâu không cho đáp lại, bọn họ không dám thực tiện xông vào thôi. Tuy rằng tu chân nhân sĩ không sợ hàn thử, hòa tan được tuyết cung hôm nay này đại tuyết tới quái dị cực kỳ, bọn họ chờ đợi khi trên người tuyết rơi cũng chưa hóa thật dày mà cái trên vai, giống hai cái người tuyết thập phần không đoan trang. Đàn băng cách lụa mảnh liếc bọn họ liếc mắt một cái, lạnh như băng nói, sửa sang lại dung nhan. Hai người được cho phép mới dám nhúc nhích lẫn nhau hỗ trợ niệm pháp quyết đem đạo bào sửa sang lại sạch sẽ. Nhìn nhau liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là phù vi đạo trưởng lo lắng sốt ruột nổi lên đầu nhi, đạo tôn, hôm nay ta hai người tiến đến, là xem thiên có dị tưởng. Dị tưởng, đàn băng trực tiếp đánh gãy hắn nói, có gì dị tưởng, thanh huy trưởng lão nói, hôm nay tuyết hạ đến phá lệ đại kéo dài không hóa, bần đạo cùng tông chủ thập phần lo lắng. Lo lắng cái gì, lo lắng thanh huy trưởng lão nhìn phía phù vi đạo trưởng, phù vi đạo trưởng ê răng một hồi, rốt cuộc vẫn là nói thẳng. Không biết tôn tính toán khi nào xử trí thả minh giao. Nàng lưu tại dung tuyết cung đã thời gian rất lâu, hiện giờ tô chỉ tịch phạm sai lầm bị phạt xuống núi, này dung tuyết cung thưởng chỉ có đạo tôn cùng nàng hai người, thật sự không hợp lễ nghĩa. Đàn băng chậm rãi ngước mắt bạch ngọc vì đế trên mặt cặp kia đen như mực mắt đào hoa lẳng lặng mà nhìn chằm chằm lụa mạnh, hắn đã sớm biết hôm nay dị thường sẽ đưa tới bọn họ cũng đã sớm biết bọn họ nghĩ đến làm cái gì. Trên thực tế cũng không cần bọn họ dò hỏi. Hắn đã đối như thế nào xử lý tạ minh giao có tính toán? Thực mau, thật lâu sau, phù vi đạo trưởng cùng thanh huy trưởng lão nghe thấy đạo tôn thanh lãnh mà u nhã nói thực mau các ngươi liền biết bản tôn sẽ xử trí như thế nào nàng. Lụa mạnh ngoại hai người có chút kinh ngạc cái này trả lời, nhưng cũng xem như vừa lòng, hơn nữa thực chờ mong cái này xử trí kết quả. bọn họ thực mau rời đi. đàn băng ngồi ở ngọc ghế nhìn chằm chằm chính mình tay tỉ mỉ mà xem. nhìn sau so một lúc lâu nhận thấy được tạ minh giao tỉnh ở xúc động kết giới mới dừng lại. hắn đứng dậy kéo trường mà yêu nhã vạt áo chậm rãi trở lại tầm điện cách giao động kết giới thấy phi đầu tán phát tạ minh giao nàng chỉ xuyên đơn bạc tuyết trắng áo lót một đầu đen nhánh nhu thuận sợi tóc buông xuống xuống dưới. xinh đẹp mắt phượng nhìn thấy trở về hắn cong thành trăng non nói sư tôn đã trở lại nha như thế nào còn thiết kết giới ta đều ra không được. đàn băng không có lập tức cởi bỏ kết giới chỉ là đứng ở kết giới bên này cùng nàng bốn mắt nhìn nhau tạ minh giao cách sóng nước lóng lánh kết giới thấy hắn giữa mày nốt chu sa khóe miệng giơ lên nhẹ giọng nói nó như thế nào lại mọc ra tới chẳng lẽ đêm qua đều là ta làm mộng sao vẫn là nói nàng nâng lên tay cái kết giới đi chạm vào hắn sư tôn lộng một cái giả đàn băng rũ mắt liếc nàng kết giới tay lạnh lẽo nói tạ minh giao ân người nghĩ ra đi Đúng vậy, ta nghĩ ra đi nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Kết giới ngoại, thanh nhan ngọc cốt lãnh tình đạo trường thẳng tắp nhìn nàng nói, ngươi như vậy mạo phạm bản tôn, làm đại nghịch bất đạo việc phạm phải ngập trời tội lớn, ngươi cho rằng ngươi còn trở ra đi. tạ minh giao không hoàng, nàng kỳ thật làm rất nhiều dự đoán, tưởng tượng hôm nay sẽ là như thế nào cảnh tượng. Hiện giờ cái này cũng ở đoán trước trong vòng. Nhưng sư tôn nếu ngươi không nghĩ ta một người như thế nào phạm đến hạ kia ngập trời tội lớn, làm được ra kia đại nghịch bất đạo là lúc. Nàng còn đang cười, sư tôn cũng là muốn ta không phải sao, chúng ta chẳng lẽ không phải lưỡng tình tương duyệt sao. Lưỡng tình tương duyệt này bốn chữ nàng cắn đến pha trọng cũng cắn ở đàn băng đầu quả tim. Sư tôn không nghĩ ta đi ra ngoài cũng không phải không được nếu là nhất thời một lát ta rất vui lòng bồi sư tôn chơi loại này rất có tình thú trò chơi nhỏ. Tạ minh giao lại chậm gì gì nói tiếp, nhưng nếu sư tôn muốn quan ta cả đời, nàng đôi mắt chậm rãi trợn to từng chữ nói kia chẳng phải là càng chứng minh rồi, sư tôn cũng thích ta, như vậy đóng lại ta vây ta, là sợ mất đi ta tưởng không có lúc nào là không tuân thủ ta. Sư tôn đã thích ta, Tạ minh giao mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, ánh mắt kia kỳ thật cũng không như thế nào thân thiện, như là câu dẫn, lại như là cười nhạo. Bất quá một đêm mà thôi, nếu thật sự như vậy thích thượng nàng, đảo làm nàng xem thường. Đàn băng không có nửa phần biểu tình biến hóa, hắn thanh âm trước sau như một lạnh như băng nói, nằm mơ. Tạ Minh Giao khóe miệng một xả, giây tiếp theo, đàn băng triệt hồi kết giới, xoay người liền đi. Chỉ hắn xoay người sau, ánh mắt nửa điểm không giống phía trước như vậy bình tĩnh hờ hững, hắn hắc lưu ly li dường như đáy mắt quanh quần vài phần phức tạp mà nguy hiểm cảm xúc bóng dáng sở mang cho Tạ Minh Giao hơi thở cũng không như vậy an toàn. Tả minh giao nhéo nhéo trên tay nhẫn chữ vật xem ra bắt được cuối cùng tưởng một kiện muốn đồ vật lúc sau, nàng đến chạy nhanh đi rồi. Này thỏ con ăn lên mềm mại mỹ vị, phong tình vô hạn, nhưng ở chung lên, lại là không hơn không kém đại ma vương. chương 24, từ quá nhai phong như lạnh thấu xương xương đao, cũng chỉ có đàn băng người như vậy ở chỗ này chạm lâu rồi cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn như ngọc gò má thượng kết nhàn nhạt xương viên, dệt kim ánh trăng đạo bào kéo cao cổ áo, như vậy người khác liền nhìn không thấy tạ minh giao lưu lại dấu cắn cũng thế, dấu hôn cũng thế. thân thể hắn đích xác thực dễ dàng lưu lại vết thương thả rất khó rất khó tiêu trừ, đây đều là sư tôn dạy bảo chỉ có vết thương vẫn luôn ở, hắn mới có thể vĩnh viễn ghi khắc bị đạp lên dưới chân cảm thụ mới có thể càng tốt phục tùng hắn. Một cái đã từng chỉ có thể cho hắn mang đến bóng đè sưng hô, đêm qua lại bị Tạ minh giao gọi đến phong tình vạn trùng, mỗi một tiếng đều lệnh người huyết mạch phun trương. Với một cái áp lực thiên tính ngàn năm lâu lãnh tình đạm bạc người tới nói, như vậy ký ức thật sự khó có thể quên. Đồng giảng, cái loại này độc đáo xa lạ lại cứ có lực hấp dẫn cảm thụ từng có một lần cũng lại khó có thể khắc chế. Đàn băng chậm rãi nâng lên tay, hắn lại đang xem chính mình tay, tỉ mỉ mà xem từ mỗi một cái khớp xương đến lòng bàn tay, nhìn đến sắp trời tiệm vãn, mới nhân trong cơ thể yêu khí kích động, vai sau hồng liền ấn ký một chút mở rộng mà rời đi thư quá nhai. Tạ minh dao vẫn luôn lưu tại chính điện chưa từng rời đi, đàn băng không ở nàng liền một người đà tọa, hắn đã trở lại nàng liền dừng lại. Ngước mắt vọng qua đi eo thon mặc phát dáng người cao dài đạo trưởng từ từ mà đến thật dài vạt áo xoa ngọc thạch mặt đất mà qua phát ra rất nhỏ lại dễ nghe tiếng vang. Tạ Minh Giao vừa muốn há mồm nói chuyện vốn dĩ ly nàng còn có chút khoảng cách đạo trưởng đột nhiên liền tới rồi nàng phía sau, nàng khoanh chân ngồi còn không có phản ứng lại đây cả người liền bị tinh tế màu ngân bạch dây thường trói chặt. Tạ Minh Giao hít sâu một hơi, sư tôn làm gì vậy, Bên tai vang lên nam nhân thấp thư khắc chế thanh âm trừng phạt. Sau cổ bị lạnh băng tay nắm Tạ Minh Giao hồ hấp dừng lại, nghe thấy phía sau lạnh như băng thanh âm chậm rãi nói, nhốt lại cả đời. Hao, Tạ Minh Giao thiếu chút nữa bảo quốc mắng, nàng dùng sức dễ dụa nói, người đi phía trước không còn nói ta nằm mơ sao, trở về lại muốn đem ta quan cả đời, xem ra ta thật đúng là không phải nằm mơ, ngươi không chỉ là đã thích ta, ngươi đây là yêu ta đi. Đều lúc này, đàn băng giống như cũng không ngại nàng muốn nói cái gì. Hắn thật muốn làm gì đó thời điểm, nàng kỳ thật không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, bất quá trong chớp mắt liền bị đưa tới một chỗ khắp nơi nhìn không tới cửa sổ trước mắt cơ hồ đen nhánh một mảnh địa phương. Duy nhất ánh sáng, đó là đàn băng đạo bào thượng chỉ bạc liêu quang. Người thật đúng là muốn quan ta, tạ minh dao bị bó, miễn cưỡng quay đầu chừng mắt hắn. Thật là vô tình A-sư tôn ta cho ngươi hạ dược sao? Ta cưỡng bách ngươi sao? Ta chỉ là câu dẫn ngươi, là chính ngươi không cầm giữ được nếu muốn quan cũng không nên cô đơn quan ta một người đi. Nàng gần từng chữ một nói, nhất sai người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Trong bóng đêm ngân quang sái lạc đạo trưởng chậm rãi đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, không nói lời nào. tạ minh giao ngừa đầu nhìn hắn mơ hồ bóng dáng lạnh lùng nói, người tối hôm qua phong lưu khoái hoạt thời điểm cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Đại khái là quá sinh khí, tạ minh giao quanh thân ma khí tràn ngập, đàn băng cũng rốt cuộc đã mở miệng. Thấy ngươi hiện tại bộ dáng sao, hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng rất có khuynh hướng cảm xúc. Ngươi đã không có khả năng trở về chính đạo, hiện giờ bãi ở ngươi trước mặt lộ chỉ có hai điều. tu ma cũng hoặc làm phàm nhân, chiều sinh mộ tử. Dùng ngươi tới nói, tạ minh giao ý đồ dùng chính mình không tính thuần thục thủ đoạn tránh thoát dây thừng, nhưng tất cả đều thất bại. Bản tôn không có khả năng làm ngươi côn luôn người nhìn thấy ngươi năm rộng tháng dài, vẫn luôn là bộ dáng này. Đàn băng không có gì cảm xúc nói làm tạ Minh Giao chậm rãi nghĩ tới cái gì. Cho nên ngươi tưởng, ta sẽ nói cho bọn họ, ngươi đã chết. Tạ Minh Giao mờ to hai mắt, ngươi liền ở chỗ này, không ai sẽ phát hiện ngươi. Đến lúc này, tạ Minh Giao ngược lại không khí, nàng còn cười tiếng cười thực nhẹ, nhưng thực chói tai. Sau đó đâu... Đối ngoại tuyên bố ta đã chết ta đó là không tồn tại, ngươi đem ta giấu ở chỗ này, chỉ có ngươi một người biết. Nàng chậm rãi đứng lên, một chút đến gần trong bóng đêm cao gầy thân ảnh, cứ như vậy ta chính là ngươi một người tù nô, ngươi khi nào muốn gặp ta liền tới đây, khi nào muốn liền tới đây, hoàn toàn không cần lo lắng bị người nào phát hiện ngươi ra vẻ đạo mạo trời quang trăng sáng áo ngoài hạ là như thế nào ruột bông rách mà ta kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nếu không nghe ngươi lời nói, chỉ có thể càng khổ. Người nói bãi ở ta trước mắt lộ chỉ có hai điều, nhưng kỳ thật ngươi chỉ cho ta một cái, người đã sớm giúp ta tuyển hào. Tạ Minh Giao đột nhiên cúi đầu ở hắn trên vai hung hăng cắn một ngụm, mặc dù cách vật liệu may mặc cũng có thể cảm giác được mùi máu tươi. Đàn băng vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng như thế nào dùng sức đều không rên một tiếng, giống như không cảm giác được đau giống nhau. Cuối cùng Tạ Minh Giao chính mình ê răng, cắn mệt mỏi, lúc này mới buông ra. Người bàn tính như ý đánh đến cũng thật vang a đàn băng. Tạ Minh Giao cảm khái một câu, nguyên tưởng rằng đối phương vẫn là tính toán tiếp tục trầm mặc đi xuống, nhưng cũng không có. Nàng triệt thoái phía sau, đàn băng phản đến càng gần một bước đem nàng để ở lạnh băng trên vách tường. Không phải nói muốn cho ta vui sướng sao? Không phải nói chỉ cần ta vui sướng, người có thể làm bất luận cái gì sự sao? Đàn băng chuẩn xác mà bóp chặt tạ minh dao cầm cưỡng bách nàng ngửa đầu nhìn thẳng hắn, đen như mực mắt đào hoa sóng ngầm kích động đáng tiếc chung quanh cũng thực hắc tạ minh giao hiện giờ không có gì tu vi, thấy không rõ lắm, nhưng nàng cảm quan nhạy bén, chẳng sợ thấy không rõ lắm cũng cảm thụ được đến hơi thở nguy hiểm. Không phải luôn miệng nói trong lòng chỉ có ta một cái sao. Đàn băng bóp nàng cầm lực đạo rất lớn, nhưng ngữ khí không nhẹ không nặng, thong thả ung dung, thong rong mà quạnh khóe. Như thế nào hiện giờ cho ngươi cùng ta bên nhau lâu dài cơ hội, ngươi ngược lại như thế không cao hứng. Đàn băng đột nhiên ném ra nàng, tạ minh dao ăn đau đến hôi nhỏ một tiếng. Hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng nói, tạ minh dao, ngươi trong miệng không có một chữ là thật sự, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn xoay người muốn đi, tạ minh dao một tay xoa cầm, một tay bắt được hắn ống tay áo. Đàn băng bước chân dừng lại, một tay kia tìm kiếm muốn đem tay nàng kéo ra, lại nhân nàng kế tiếp nói dừng. ta có nói quá không cao hứng sao tạ minh giao thanh âm có chút ách ta chỉ là hy vọng sư tôn lần sau làm quyết định phía trước ít nhất cho ta chào hỏi một cái không đến mức làm ta như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa đàn băng treo ở giữa không chung tay dừng lại hắn chậm rãi xoay người lại lẳng lặng ngưng nàng không nói một lời sư tôn nếu là thích đem ta giam lại cũng không có gì không thể Nàng bước nhanh đi đến trước mặt hắn, bám vào bờ vai của hắn nhón mũi chân, gần gũi cùng hắn mặt đối mặt mới tính chân chính thấy rõ hắn ánh mắt. Nhưng sư tôn muốn thừa nhận ngươi thích, nàng hồ hấp hỗn độn nói, chỉ cần sư tôn thừa nhận đã thích ta, đừng nói quan ta cả đời, quan ta đời đời kiếp kiếp cũng không có gì không được à. Nàng dụ dỗ làm ta làm sư tôn một người tù nô trong thiên địa chỉ có người ta biết lẫn nhau, chỉ có chúng ta thân mật nhất, người trước người sau ta đều là người bí mật, là độc thuộc về người người này cũng không có gì không tốt ta rất vui lòng, chỉ cần sư tôn nói người thích. Cho nên, tạ minh giao tới gần hắn, hai người cơ hồ môi răng tương giao ở bên nhau, sư tôn thích ta sao? Nàng ánh mắt như vậy chân thành, như vậy nhiệt tình, giống như thật sự chỉ cần hắn nói thích hai chữ, nàng liền cam tâm tình nguyện bị như vậy cầm tù lên. đàn băng cùng nàng đối diện hồi lâu môi mỏng giật giật chung quy là cái gì cũng chưa nói lực đạo không lớn nhưng dễ như chờ bàn tay mà đẩy ra nàng dây lát biến mất ở trong mật thất tạ minh giao không lại ngăn đón hắn chỉ từ hắn rời đi khi không hề như vậy bình tĩnh bước chân là có thể nhìn ra tới hắn đại khái cũng không nghĩ tới kế tiếp sẽ là như thế này hắn khả năng còn có như vậy tưởng tượng nhưng thật sự đã xảy ra hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng trên đời này thật sự có người nguyện ý vô điều kiện làm người khác tù nô sao Trên đời này thực sự có bệnh kiều đến bị nhốt lại còn vui vẻ chịu đựng, chỉ cần ngươi một câu thích sao. Tạ Minh Giao không biết người khác như thế nào, nhưng ở nàng nơi này, hoàn toàn không có. Đàn băng vừa đi nàng liền gọi ra Liên Chu, hẹp hỏi hắc ám trong mật thất Liên Chu quanh thân nhà nhà Kim Quang cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Còn muốn bao lâu mới có thể rời đi cái này địa phương quỳ quái? Hắn đem ta nhốt ở nơi này, sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy sao? Giọng nói của nàng có chút căng chặt nhìn ra được tới chẳng sợ nàng luôn là rất bình tĩnh, lúc này cũng vẫn là khẩn trương. Liên Chu trả lời thật sự chậm như thường lui tới giống nhau không nhanh không chậm nơi này cùng bên ngoài không quá giống nhau, có chút phong ấn pháp trận nhưng là không quan hệ tuy rằng có chút khó nhưng cấp bần tăng một chút thời gian, bần tăng có thể mang chủ nhân rời đi. Tạ Minh Giao trước sau không có thấy rõ quá Liên Chu mặt nhưng hắn mỗi lần cho nàng trả lời đều làm nàng trong lòng yên ổn. Vậy là tốt rồi. Tạ Minh Giao cười rộ lên, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Kia ta liền hào hào bồi kia con thỏ chơi một chút. Nàng khẽ vuốt quá liên đăng liêu ly lá sen, liên chu kim sắc bóng dáng hư lung lay một chút. Khi nào có thể rời đi ngươi liền khi nào cho ta biết, hiện tại có thể đi trở về. Liên chu bóng dáng tụ tập lên lại tiêu tán, liên đăng thượng bị Tạ Minh Giao mơn trớn địa phương hơi hơi nóng lên. Tạ Minh Giao chưa từng để ý này đó, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là như thế nào tra tấn đùa bỡn đàn băng, dám như vậy đối nàng, nàng nhất định phải hắn tài một cái cuộc đời này lớn nhất té ngã. Đen như mực trong mật thất không có cửa sổ, tạ Minh Giao vô pháp thông qua quang tới phán đoán canh giờ, nàng không biết chính mình bị nhốt ở nơi này bao lâu, cũng không có chậm trễ tuy rằng chính mình không có kết cấu, nhưng vẫn là ở nỗ lực cảm thụ trong cơ thể ma khí. Nhật từ đào cũng không tính khổ sở. Hôm nay, dỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối đột nhiên có một chút quang, tạ Minh Giao mở mắt ra nhìn lại quả nhiên, đàn băng tới. Hắn hẳn là biến mất hồi lâu đi, hiện tại nhìn hắn thế nhưng có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn mang theo duy nhất quang đi tới, giống trong biển Hải Đăng, nhưng tạ Minh Giao rất rõ ràng, cái này Hải Đăng chính là mang đến hết thầy hắc ám ngọn nguồn. Sư tôn, tạ Minh Giao đã qua mấy ngày tới yên lặng. Mặt mang vui mừng cùng ỉ lại mà đón nhận đi ôm chặt lấy quanh thân hơi thở lạnh băng nam nhân, nhu nhu nói, ngươi rốt cuộc tới ta rất nhớ ngươi a Nàng cọ hắn ngực làm nũng dường như hỏi, sư tôn đều không tới xem ta chẳng lẽ không nghĩ ta sao. Đàn băng không có trả lời, nhưng hắn cũng không đẩy ra nàng. Tạ Minh Giao cũng không để ý hắn trầm mặc lôi kéo hắn chậm rãi ngồi vào đệm hương bồ thượng dựa vào bờ vai của hắn thân mật mà cùng hắn hơi thở đan chéo. Đàn băng thực bình tĩnh tùy ý nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó thanh lãnh mắt đào hoa thẳng tắp nhìn nàng giống muốn xem xuyên nàng ngụy trang. Sư tôn ta thật sự rất nhớ ngươi a tạ minh giao mày may không loạn tràn ngập nhu tình mật ý nói. Chỉ là mỗi ngày nghĩ như vậy sư tôn kỳ thật đã thực thỏa mãn nhưng chờ sư tôn tới thời gian vẫn là sẽ có chút tịch mịch sư tôn ta nên làm chút cái gì mới có thể làm chính mình không như vậy thử ngươi không như vậy tịch mịch đâu. Tay nàng dừng ở hắn trái tim chỗ, khinh phiêu phiêu nói, sư tôn, ngươi tim đập thật nhanh nha. Đàn băng im miệng không nói thật lâu sau rốt cuộc đã mở miệng, ngươi muốn làm chút cái gì? Nàng muốn làm chút cái gì? Hắn nguyện ý thỏa mãn nàng. Tạ Minh Giao thấp thấp cười, lẩm bẩm thanh nói, nếu có thể ta muốn sư tôn cũng thời thời khắc khắc cùng ta ở bên nhau, chúng ta đều ở chỗ này không hảo sao. Nàng ở hắn bên tai thổi khí toàn bộ côn luân thậm chí toàn bộ thiên hạ đều phát hiện không được chúng ta chúng ta trốn ở chỗ này triền miên ân ái không hảo sao. Đàn băng lạnh băng thân mình dần dần có chút cứng đờ tạ minh giao biết thời cơ không sai biệt lắm hơi hơi thở dài nói ta cũng biết sư tôn là côn luân đạo tôn không có khả năng ngày ngày bồi ta đãi ở chỗ này xa đọa kia không bằng sư tôn dạy ta tu ma đi. Đàn băng hơi hơi ngưng mắt trường mi khẽ tựa vào cùng nhau không hé răng. Cứ như vậy, sư tôn không ở thời điểm ta liền có thể tu luyện, liền không cần như vậy tịch mịch. tạ minh giao phe phải cánh tay hắn, sư tôn sẽ dạy cho ta sao, sư tôn tu vi như vậy cao, khẳng định cũng biết ta như vậy ma nên như thế nào tu luyện, sư tôn giáo giáo ta, giúp giúp ta sao. Nàng không ngừng làm nũng, lại một chút đều không có vẻ dáng vẻ cạch cỡm, mỗi một chữ âm đều làm đàn băng cảm thấy, nàng khả năng thật sự rất vui lòng lưu lại nơi này, không có oán giận, không có nước mắt, khả năng nàng nói thật sự đều là thật sự. ở Tạ Minh Giao sắp trăng không đi xuống làm nũng đều dài không đi xuống thời điểm đàn băng rốt cục môi mỏng khép mở có đáp lại hắn hỏi ngươi ở dụ hoặc ta làm đường đường đạo tôn giáo nàng tu ma như thế dây dưa không thôi không phải dụ hoặc là cái gì Tạ Minh Giao cười rộ lên tiến đến hắn bên tai ái muội nói kia sư tôn bị ta dụ hoặc tới rồi sao sư tôn ngươi sắc lệnh trí hôn sao Hắn ngã vào mật thất lạnh băng hắc ám trên sàn nhà, phức tạp mềm mại đạo bào phô đầy đất, sợi tóc hỗn độn, hô hấp cương ngưng. chương 25, rất nhiều thời điểm, đối mặt tạ Minh Giao, đàn băng cũng không biết nên làm chút cái gì. Nhìn qua hai người thực lực kém cực đại, nên là nàng hoàn toàn phục tùng hắn, nghe lời hắn tựa hồ hết thảy cũng thật là hắn chủ đạo nhưng thật sự tới rồi thế tế mật mật sự tình kỳ thật đều là tạ Minh Giao làm quyết định. Như nhau giờ phút này. Hắn có hay không sắc lệnh trí hôn, có hay không bị dụ hoặc đến, đều không phải do hắn. tạ minh giao ở trong mật thất bị đóng thật lâu tuy rằng tu luyện ma khí thời điểm thời gian quá thật sự mau trong lòng vẫn là thực bực bội. Trừ bỏ bực bội ở ngoài còn có mãnh liệt trả thù dục. Trước nay không ai dám như vậy đối nàng, chưa từng có ở người khác trên người ăn qua như vậy mệt. Hiện giờ không thể từ trên thực lực nghiền áp cũng không thể dùng tiền tạp chết hắn cũng chỉ có thể từ cảm tình thượng tra tấn hắn. Nương đàn băng trên người ít ỏi quang tạ minh giao tinh tế mà đánh giá hắn, hắn cơ hồ đều chưa từng hô hấp chỉ là bị động mà nằm tuy rằng không có phản kháng nhưng cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Như vậy một cái nơi trốn lộ ra thanh lãnh, nơi trốn dường như vô tình đạo trưởng kỳ thật là con thỏ tinh tạ minh giao thoáng cong lên khóe miệng chẳng sợ nàng lại không thích kia bồn chuyên môn viết tới ghê tởm nàng thư cũng đối loại này mâu thuẫn giả thiết nhân vật thực cảm thấy hứng thú. con thỏ như vậy nhỏ yếu, như vậy yếu ớt thiên địch như thế nhiều, rốt cuộc là như thế nào biến thành hôm nay như vậy cường đại? Hắn có thể biến thành như vậy, nhất định đã trải qua rất nhiều đi. Nhưng mặc kệ hắn là tao ngổ cái gì mới trở nên như vậy cấp tiến lạnh băng, đều không thể trở thành tạ minh giao tha thứ hắn lý do. Tạ minh giao tay đặt ở hắn bên hồng đai ngọc thượng trên người hắn thực lãnh, nhưng cũng không có so mặt đất lạnh hơn, nàng đè ở trên người hắn, đảo khó được cảm giác được một cổ ấm áp. phát giác nàng động tác đàn băng rốt của có chút phản ứng hắn trên vai hồng liên quang mang càng thắng đây là tới rồi đi thối tâm trì áp chế yêu khí thời điểm hắn đến chạy nhanh đi không thể lại trì hoãn phía trước đã trì hoãn hắn muốn đứng lên nhưng tạ minh giao căn bản không chịu buông tha hắn sư tôn thật vất vả tới một lần chẳng lẽ liền phải như vậy đi rồi sao trong bóng đêm nữ tử thanh âm quyến rũ trầm thấp lệnh đàn băng hàng mi dài hạ thâm thúy đôi mắt hơi hơi khép kín Đệ tử đợi ngài như vậy lâu, ngài như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu. Ẩm ướt hôn rừng ở bà vai khép lại không bao lâu dấu cắn thượng tạ minh giao chẳng sợ nhìn không thấy cũng có thể dùng môi răng cảm nhận được vết sẹo Nàng lại nghĩ tới hắn bối thượng vết roi, vốn dĩ cũng không để ý hắn tao ngộ đột nhiên liền bắt đầu tò mò, hắn những cái đó tao ngộ rốt cuộc là cái gì. Nàng hành động cũng thành công chọc đến nhìn qua quạnh khỏe người sao động dãy rủa Đàn băng muốn đứng dậy rời đi, nhưng chưa từng dùng linh lực, hắn không cần linh lực tạ minh dao liền có thể ngăn cản hắn rời đi. Sư tôn, tạ minh dao ở hắn bên tai nói nhỏ. Sư tôn vội vã đi làm cái gì? Có phải hay không một phen ta giam lại, ngươi liền đem tô chỉ tịch tiếp đã trở lại. Bên trong một cái bên ngoài một cái, sư tôn muốn hưởng tề nhân chi phúc. Nàng ủy khuất cực kỳ. Hảo A, nguyên lai sư tôn là như thế này hoa tâm lạm tình người, có ta một cái không đủ, còn muốn những người khác ta còn không bằng đã chết tính. Một khóc hai nháo ba thất cổ nàng đem đàn băng ghét nhất nữ tử hành vi làm cái hoàn toàn, nhưng đàn băng thật sự nhất không nổi nửa ngày không kiên nhẫn. Hắn bắt lấy tạ minh giao cánh tay, ngăn cản nàng giải ý đòi chết đòi sống ẩn nhẫn trầm thấp nói, chỉ ngươi một cái, không có người khác. Tạ Minh giao tim đập mặt xanh có chút nhanh hơn, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống vẫn nằm trên mặt đất đạo trưởng, hạ giọng nói kia sư tôn thừa nhận thích ta sao. Nàng đột nhiên trở lại hắn bên người lầm bẩm nói, sư tôn đều còn không có cùng ta nói rồi thích ta vẫn luôn đang đợi sư tôn nói, sư tôn cùng ta có chịu không? Chỉ có người nói, đi thời điểm mới hào càng hoàn toàn mà nhục nhã ngươi. Đàn băng toàn bộ hồ hấp đều biến mất hắn với trong bóng đêm nhìn không chớp mắt mà nhìn tạ minh dao, một lát sau, bỗng chốc buông ra cánh tay của nàng, lại lần nữa đứng dậy muốn chạy. Hắn vai sau phiếm quang hồng liên theo hắn muốn đứng dậy động tác bại lộ ở tạ minh dao trước mắt, lúc ấy tạ minh dao sẽ biết hắn như vậy vội vã rời đi, rốt cuộc là muốn đi làm cái gì. Hắn đến đi áp chế yêu khí đi, giống lần trước nàng đi chấn tà thắp như vậy. Hắn một khi đi ở nào đó khi đoạn nội là không có biện pháp tới đối nàng làm gì đó. tạ minh dao ở đàn băng sửa sang lại quần áo thời điểm sau này ôm lấy hắn eo, khàn khàn thanh âm thực mau đưa đến hắn bên tai. Sư tôn đừng đi, ta ngươi, đàn băng dáng người cứng đờ, muốn kéo ra tay nàng ở không trung hơi hơi run rẩy. Đừng đi được không, ít nhất đừng hiện tại liền đi. ngày đó ban đêm hồi ức rời non lấp biển đánh úp lại đàn băng bước chân hỗn độn cái chán để tới rồi mật thất trên tường hắn trước sau đưa lưng về phía nàng hô hấp một lần nữa về tới trên người hắn lại không hề kết cấu hắn gắt gao nắm quyền quyền chống mặt tường trong bóng đêm nhắm mắt lại vô pháp coi vật khiến cho cảm quan càng thêm nhạy bén hắn dáng người là thật sự hảo đừng nhìn mặc vào giường giả đẹp đẽ quý giá đạo bào sau có vẻ thon gầy cao gầy kỳ thật vai rộng eo thon vân ra cân xứng Liền tính không lấy xuyên thư trước gặp qua so, xuyên thư sau gặp qua người, nguyên yến dáng người như nữ tử trắng nõn điệt lệ, đảo thiếu đạo tôn trên người này vài phần tinh tế chung hỗn loạn lực lượng mỹ cảm Hắn cả người như băng chạm ngọc thành giống nhau, tạ minh giao ngay từ đầu chỉ là tưởng kéo hắn, làm hắn khó chịu, vô pháp đi áp chế yêu khí, làm hắn lúc sau chẳng sợ đi thối tâm trì, cũng không thể giống ngày thường giống nhau thực mau ra đây. Nhưng mặt sau dần dần, nàng cũng có chút luân hãm đi vào. Nàng không nhớ rõ như thế nào đảo loạn hắn, nàng chỉ biết nơi này nhưng không có thối tâm trì kết giới, nếu hắn không muốn, đã sớm có thể đi rồi. hắc ám trong mật thất an tĩnh lại sau tạ minh giao giống như rất mệt, nhắm mắt lại hơi thở ngây thơ mà ngủ, cũng không nhúc nhích. Trên mặt đất vẫn là thực lãnh, nhưng nàng giống như không rảnh lo những cái đó, liền như vậy nằm ở kia chỉ là ngẫu nhiên sẽ nỗ lực tới gần bên người nam nhân, đi cảm thụ hắn trong ngực tương so tới nói loãng ấm áp. Đàn băng nhậm nàng gối lên cánh tay trong bóng đêm nhàn nhạt hồng quang từ hắn trên vai hướng ra ngoài tan đi, hắn biết hắn cần thiết đến rời đi. Hắn chậm rãi thử đem cánh tay dịch khai ở giữa không tự giác phóng nhẹ động tác làm hắn đứng lên sau có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn rũ mắt ngưng mất đi hắn ôm ấp sau cuộn tròn thành một đoàn cô nương, nghĩ đến nàng sở hữu, rốt cuộc vẫn là để lại áo ngoài cho nàng. tạ minh giao giống như vẫn luôn ngủ. Không có phản ứng, đàn băng lại nhìn nàng hồi lâu, lòng bàn tay hóa ra thứ gì nhẹ nhàng ném vào nàng bên cạnh lúc này mới dần dần biến mất ở mật thất bên trong. Hắn đi rồi không bao lâu, cái hắn áo ngoài tạ minh dao liền mở bừng mắt. Khóe miệng nàng treo thỏa mãn cười, rỗi tay đem đàn băng lưu lại đồ vật lấy lại đây nhìn nhìn nàng liền nói sao, hắn như vậy đạo tôn, sao có thể không có bất luận cái gì về tu ma phương pháp đâu. Này cuốn ngọc giản chính là nàng muốn ở trên người hắn ép khô cuối cùng giá trị. cấp nhu mà cười một tiếng, Tạ Minh Giao đối với không khí hỏi, liên chu thời điểm có phải hay không không sai biệt lắm. Nhẫn chữ vật sáng lên nhàn nhạt quang như là ai ở đáp lại nàng. Tạ Minh Giao nhìn thoáng qua, đem Ngọc giản cũng thu vào đi, đứng dậy đem quần áo mặc tốt lại từ nhẫn chữ vật lấy ra bút than ở nhỏ hẹp trong mật thất dạo qua một vòng, rũi người nói, đi phía trước lại cho ngươi cái kinh hỉ. nhắc mãi xong nàng liền nâng lên cánh tay, bắt đầu ở trên tường viết viết vẽ vẽ. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đặt bút vẫn là có cảm giác sẽ không lệch lạc đi nơi nào. Hy vọng hắn thấy thời điểm cũng không nên quá kinh hỉ Cũng hy vọng Liên Chu ngàn vạn đừng rớt dây xích. Ở trong chuyện gốc này Liên Đăng thuộc về tô chỉ tịch thời điểm chính là chưa bao giờ rớt quá dây xích. Nhưng nàng tổng cảm thấy nàng tìm được hắn thu phục hắn quá trình tổng mang theo điểm dễ dàng. Ở trên tường viết họa thời điểm tạ minh giao bỗng nhiên nghĩ đến. Có lẽ ngày đó phát hiện vực sâu ma chủ phía sau Liên Đăng, không phải nàng ở tìm hắn. Là hắn ở tìm nàng, hắn ý muốn như thế nào là, hắn quên mất cái gì, trước kia đã làm cái gì, có phải hay không thật sự chỉ là thuần túy bị ngộ thương ném vào trấn tà tháp vẫn là có cái gì mặt khác ẩn tình. Dù sao mặc kệ thế nào, đều là chuyện sau đó. Thật hối hận không đem mặt sau thư xem xong, nhưng hối hận cũng vô dụng. tạ minh giao hít sâu một chút đem toàn thân tâm đặt ở viết chữ thưởng. Việc cấp bách vẫn là chuẩn bị cấp đàn băng kinh hì quan trọng. Thối tâm trì, đàn băng giờ phút này xác thật vô tâm chú ý tạ minh giao đang làm cái gì. Nàng trên cổ tay có hắn sáu lăng bông tuyết ấn ký, nó cho nàng một ít đặc quyền, đồng dạng cũng có thể làm hắn cảm giác đến nàng còn ở đây không hắn cho rằng an toàn trong phạm vi. Nàng còn ở, hắn liền vô tâm để ý như vậy nhiều. Trên vai hồng liên đã che kín toàn bộ sống lưng, đàn băng cả người ngâm ở thối tâm trì, trên người trừ bỏ dĩ vãng vết thương, còn có hôm nay tân thêm dấu hôn. khó có thể hình dung một màn này có bao nhiêu ái muội chẳng sợ tạ minh giao không ở chỉ có đàn băng một người kịch một vai cũng đủ lệnh người hoa mắt say mê. tuy rằng nghìn năm qua luôn là muốn ngâm thối tâm trì thủy sớm đã nên thói quen nơi này đau nhưng hôm nay đau cùng dĩ vãng đều không giống nhau. côn luân sơn lại hạ đại tuyết thối tâm trì đàn băng cũng giống như tất tất kinh mạch đều bị tuyết đóng băng đóng băng qua đi lại bị gõ toái gõ toái nháy mắt hết thảy sụp đổ đau cái này tự đã khó có thể hình dung cái loại cảm giác này. Nhưng hắn vẫn là có thể nhẫn nại. hắn với trong nước nâng lên tay, một bó chát đến cực sinh đẹp tuyết chi thảo chậm rãi xuất hiện, hắn mở mắt ra, lông mi thượng sương châu rơi xuống, hắn lẳng lặng ngưng này thuốc tạ minh giao đưa cho hắn tuyết chi thảo kỳ thật đây là thực ngu xuẩn sự, không có bất luận cái gì tất yếu nhưng. Thực chúc chắc hắn khóe miệng giống như có chút rất nhỏ đầu cung, dây lát lướt qua, liền chính hắn đều không thể nào phát hiện. Nhưng hắn biết hắn hiện tại tuy rằng rất đau, nhưng tâm lý một chút đều không áp lực. Hắn thậm chí cảm thấy, hắn ở chờ mong, ở vui sướng. Tạ Minh Giao thật sự làm hắn vui sướng. Nhưng này phân vui sướng, biến mất đến cũng quá nhanh chút. Đêm dài thời điểm đàn băng mới rời đi thối tâm trì, lên bờ khi hắn có chút bước đi tập tĩnh thân thể thượng đau đớn hắn không thèm để ý, hắn cuộc đời lần đầu sinh ra nào đó cùng loại bức thiết cảm xúc, hắn trở về chính điện sửa sang lại quần áo, một lần nữa thúc phát giữa mày nốt chu sa đều quên mất điểm liền về tới mật thất lại không nghĩ rằng trong mật thất chờ hắn không phải tạ minh giao. Không phải cô nương nhiệt tình kêu gọi, là lạnh như băng trống rỗng, không hề tiếng động hắc ám. Đàn băng có trong nháy mắt trinh lăng, hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng là thật sự, hắn đột nhiên dơ tay thắp sáng hết thảy, nhỏ hẹp mật thất liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc nơi này là thật sự không ai. Tả minh dao không thấy, nàng chẳng những không thấy còn để lại mãn tường dùng bút than viết xuống, lung tung rối loạn khó có thể phân biệt tử. Khó có thể phân biệt là thật sự, nhưng cẩn thận đi xem, hắn vẫn là nhìn ra được một bộ phận ý tứ. Người thật là trên thế giới này ghét nhất nam nhân. Ta thật là chán ghét ngươi a đàn băng, ngươi thật khi ta thích ngươi sao, sao có thể ngươi có câu nói là đúng ta chính là cái kẻ lừa đảo? Ngươi chừng nào thì ngã xuống tọa hóa, nhưng nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, ta sẽ vì ngươi thượng một nén nhang. Đáng tiếc đi phía trước không làm ngươi nói ra thích hai chữ, bất quá không quan hệ, lòng ta biết là được. Cầm tu ta, ta sẽ làm ngươi cũng hào hào thể nghiệm một chút loại này cảm thụ. Chúc ngươi sau này thủ này lạnh như băng dung tuyết cung cùng mật thất ngày ngày đắm chìm ở bị đùa bỡn hồi ức ngày sau nếu có cơ hội, có lẽ ta còn sẽ nhớ tới ngươi, đem ngươi mang ly ngươi muốn thủ cả đời địa phương, lại hảo hảo tra tấn một chút. Ta thật sự, thật sự phi thường phi thường chán ghét ngươi, một chút đều không thích ngươi. Tái kiến ta hảo sư tôn, đây là ta cho ngươi cuối cùng kinh hỉ ngươi thích sao? Ngươi vui sướng sao? Cùng cục mặt đất bỗng nhiên bắt đầu cái khe theo một đạo cái khe băng khai, vô số cái khe lần lượt mà đến, nhìn như không gì phá nổi mật thất bắt đầu một chút sụp đổ, đá vụn rơi xuống, sương khói lượn lờ, đàn băng đứng ở trong đó, mặt không đổi sắc, không hề rời đi ý tứ. Hắn chậm rãi nâng lên tay, đem quang châm đến càng lượng một ít tỉ mỉ nhìn tạ minh giao dùng từng vì hắn vẽ tranh bút than viết xuống thiệt tình lời nói. Thật lâu sau, đường hết thải tất cả đều sụp đổ, đường cả người dung tuyết cung đều bắt đầu chấn động thời điểm, mênh mông sương mù cùng tuyết trắng xóa, đàn băng trầm thấp áp lực thanh âm chậm rãi vang lên. Kẻ lừa đào, ngọc chất kim tương đạo trưởng trên mặt chậm rãi nổi lên màu đỏ nhạt dây đằng, lại một chút biến mất không thấy, khó có thể khắc chế yêu khí hỗn linh lực phát ra ra tới, theo hắn kế tiếp tự nói một chút tiêu tán. tạ minh giao ta giết ngươi. chương 26 Bị đàn băng ghi hận muốn giết chết tạ Minh Giao đã sớm bỏ trốn mất dạng Chỉ là này chạy trốn phương thức thật sự có điểm không nỡ nhìn thẳng. Thật vất vả có thể thở dốc thời điểm tạ Minh Giao đỡ tường liền bắt đầu phun. Liền đang rớt ở một bên, lẳng lặng mạo kim quang giống như đang đợi nàng phun xong. Tạ Minh giao phun ra nửa ngày, hít sâu một chút, lưng dựa vách tường thở dốc nói, như vậy lăn lộn người chạy trốn phương thức trong chốc lát phi thiên một hồi độn địa, liền kém xuống biển, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Vừa dứt lời, trên đầu thổ bắt đầu đi xuống rớt Tạ Minh giao ngoài miệng dính một ít ghê tởm mà lại bắt đầu phun ra. Côn Luân Phong ấn cùng kết giới thập phần lợi hại, bần tăng một mình rời đi tạm được, muốn mang theo chủ nhân liền yêu cầu khó khăn một ít. Tạ Minh Giao hủy diệt trên mặt sơ bẩn bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cũng trước tiên đánh với ta cái tiếp đón, ta hào có cái chuẩn bị tâm lý nha. Liên đăng nhấp nháy một chút giống như không quá hiểu, nhưng vẫn là thực ôn hòa nói. Là, Bần tăng đã biết lần sau sẽ không lại như thế. Tạ Minh Giao cũng không trông cậy vào một sợi thần hồn có thể lý giải nàng quá nhiều, có thể ra côn luôn là được tuy rằng phương pháp quá không đáng tin cậy chút. Nơi này là chỗ nào nhi? Tạ Minh Giao ngồi dậy đánh giá bốn phía, hiện giờ là ban đêm, hẻm nhỏ nội một mảnh yên tĩnh, chỉ ở nơi xa thấy nhỏ bé ngọn đèn dầu. Hẳn là khoảng cách côn luân ngàn dặm ở ngoài nơi, cụ thể là nơi nào, bần tăng đã lâu kinh thế, cũng không hiểu được. Ngàn dặm ở ngoài, ở tu chân giới có phải hay không cũng không có rất xa. Bất quá không quan hệ có thể ra tới là được. Cúi đầu nhìn xem trên người mình, này thân quần áo khẳng định là muốn đổi, như vậy rõ ràng Côn Luân tiêu chí phàm là bị người nhìn thấy, nếu đàn băng sai người đuổi bắt nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị tìm được. Đi trước đổi thân siêm y. Tạ Minh Giao phiên phiên nhẫn chữ vật thành công tìm được ở dung tuyết cung cướp đoạt vàng bạc ngọc khí, nàng nhìn kỹ qua, mấy thứ này thượng không có gì ấn ký, liền tính bán hẳn là cũng sẽ không bị người phát hiện, còn nữa nói, bán đi nàng liền đi, hướng ma tu địa giới chạy, hiện giờ thiên ma không tính hài hòa, đàn băng tổng sẽ không vì tìm một cái nàng liền chạy tới cùng ma tộc tuyên chiến đi. Nghĩ như vậy, Tạ Minh Giao liền thu hồi liên đăng xuất phát. tự do không khí vô cùng tươi mát tuy rằng vẫn như cũ là trời xa đất lạ nhưng nàng một chút đều không sợ nàng đầu tiên là lẻn vào một gian dân trạch giờ phút này đêm dài chủ nhân đã ngủ nha hoàn trong viện phơi nắng xiêm y tạ minh giao sờ sờ nguyên liệu còn hành hẳn là nữ chủ nhân nàng lưu lại một viên hạt châu đem xiêm y lấy đi trở lại không người hẻm nhỏ nhanh chóng đổi một bên đổi một bên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi nhẫn chữ vật liên chu người ở bên trong thấy được bên ngoài sao Liên Chu trả lời đến như cụ ôn ôn thôn thôn, thấy được. tạ Minh Giao ê răng một chút, cái gì đều thấy được. Hiện tại cũng thấy được, đề tài vi diệu đến làm một cái chỉ còn lại có tàn hồn hòa thượng đều ngượng ngùng, nhất thời không có ngôn ngữ. tạ Minh Giao đâu vào đấy mà mặc tốt siêm y, thủy hồng sắc dao lãnh theo ngọc váy, sấn đến nàng tuyết trắng kiểu nộn ra thì càng thêm hoa hồng mê người u hương ẩn ẩn. Người không nói ta đại khái cũng biết. đổi hảo siêm y tạ minh giao đem côn luân kia thân đạo bào dùng ma khí làm hỏng tuy rằng thực đáng tiếc nó thoạt nhìn thực đáng giá ước chừng có thể bán chút linh thạch nhưng quá nhạy cảm chỉ có thể hủy diệt người có thể thấy được bên ngoài hết thảy cũng có thể nghe thấy bên ngoài hết thảy chẳng sợ ngươi không có sáng lên làm xong hết thảy tạ minh giao khẽ vốt quá nhẫn chữ vật giống như ở khẽ vuốt liên đăng giống nhau không riêng gì hiện tại ở côn luân thời điểm cũng là giống nhau đi Ý thức được tạ Minh Giao đang nói cái gì, Liên Chu lập tức nói, bẩn tăng không có không thấy. Ngươi nhìn, tạ Minh Giao nói thẳng, bằng không ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì. Nàng híp híp mắt, ta cùng Côn luân đạo tôn đều làm cái gì, ngươi toàn biết. Liên Chu rớt khoát tự bế không nói, tạ Minh Giao như suy tư gì mà nhìn chằm chằm một hồi nhẫn chữ vật chụp một chút nói, biết cũng không có gì, nhưng về sau tốt nhất vẫn là đừng nhìn vài thứ kia tăng nhân không nên đâu. Hơn nữa mọi chuyện đều chú ý nói. Ta sẽ nhịn không được hoài nghi ngươi đâu. Chủ nhân, Liên Chu muốn nói cái gì, bị Tạ Minh Giao đánh gãy. Ngươi hiện tại còn có thể lập tức mang ta đổi cái địa phương sao? Rời đi côn luân hào phí quá nhiều linh lực, bần tăng hiện nay yêu cầu khôi phục chỉ sợ không thể thỏa mãn chủ nhân. kia hào ta chính mình tới, Tạ Minh Giao gom lại tóc dài, ngửa đầu nhìn nơi xa duy nhất sáng đèn địa phương. Ngươi hiện tại có thể đi tĩnh dưỡng, ta tạm thời không cần ngươi. tuy rằng là tạm thời không cần nhưng ta không cần ngươi mấy chữ này vẫn là làm nhẫn chữ vật liên đăng minh diệt một lát quang mang tạ minh giao rất rõ ràng không thể quá mức dựa vào bất luận kẻ nào cùng sự vật cho nên ở liên chu lớn nhất giá trị lợi dụng sau khi chấm dứt nàng phải làm chính là thành lập khởi lực lượng của chính mình nếu tạm thời vô pháp lập tức rời đi nơi này vậy tìm cái bí ẩn địa phương hào hào tu luyện một chút đàn băng cấp ngọc giản ở kia phía trước vẫn là muốn trước lấp đầy bụng ở côn luân lâu như vậy Tạ Minh Giao là hạt gạo chưa tiến, thân thể của nàng không cảm giác được đói khát, đại khái là bởi vì nhập ma, còn vào được tương đối thâm, cho nên mới không có ăn uống chi dục. Dù sao thuê rằng bụng không đói bụng, tinh thần thượng vẫn là rất đói bụng. Nàng thật sự phi thường tưởng nghiệm nhấm nuốt cảm giác, lúc này chấn trên còn sáng đèn địa phương, khẳng định là tiểu lầu hoặc là thanh lâu linh tinh địa phương, hẳn là có thể tìm được ăn. Tạ minh giao hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên qua ở phố hẻm, không bao lâu liền đến lượng đèn địa phương, nhưng nàng phát hiện này không phải cái gì ăn cơm địa phương, cũng không phải ngoạn nhạc thanh lâu, đây là cái từ đường. Phi thường đại từ đường, từ đường ngoại tụ đầy sắc mặt nghiêm túc người, giơ cây đốt vây quanh một cái bị nhốt ở trúc lồng sắt cô nương. Không giữ phụ đào, chết đuối nàng, không biết ai khai cái đầu, những người khác cũng bắt đầu dùng mọi việc như thế nói phát tiết chính mình phẫn nộ. Tạ minh giao tránh ở chỗ tối đào đào lỗ tai, ánh mắt rừng ở bị trúc lồng sắt đóng lại cô nương trên người, trên mặt nàng một chút biểu tình đều không có, không biện giải không phản kháng, tự hồ đã sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng thật ra một cái nam tử đứng ra thế nàng nói nói mấy câu. Các vị trưởng bối, hết thầy đều là vãn bối sai, là vãn bối đối huyền nương không tốt mới làm huyền nương nổi lên sai lầm tâm tư cầu các vị trưởng bối buông tha huyền nương, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng sẽ sửa. Hiên nam tử một thân thanh trúc áo gấm tuấn tú đĩnh bạt mắt mang nước mắt thần sắc chân thành, ngữ khí khẩn thiết âm cuối còn có chút càng nuốt chi sắc. Nghe tới, đây là bị NTA còn ở thế nhà gái cầu tình sao? Hào phóng như vậy sao? Tạ Minh Giao vốn dĩ đều tính toán đi rồi, nghe thấy lời này lại giữ lại, nàng như thế nào lão cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Lồng heo cô nương nghe nói nam tử tình ý chân thành lời nói. không những không có cảm động rơi lệ, ngược lại còn trào phúng mà gợi lên khóe miệng, một đôi đôi mắt đẹp lạnh nhạt mà chán ghét mà nhìn chằm chằm đối phương bóng dáng, ánh mắt kia tạ minh giao nhưng quá quen thuộc cùng nàng xem đàn băng thời điểm không sai biệt lắm. Nơi này có việc nha Thanh thương, người không cần lại thế nàng câu tình, này nhiệt nữ làm ra có nhục ra môn việc đó là người còn chịu muốn nàng, ta lý ra cũng là thành thật sẽ không muốn, ta lý ra như thế nào cũng là tổ tiên ra quá chúc cơ tu sĩ thanh quý nhân ra, như thế nào bao dung loại này bôi nhỏ cạnh cửa người hôm nay cần thiết ở hừng đông phía trước xử trí nàng, nếu không sau này ta lý ra cô nương đều không có thể diện gặp người. thuốc dục muốn uyển nương đi tìm chết chính là trung niên phụ nhân, quần áo đẹp đẽ quý giá, rất là thể diện, bên người còn có nha hoàn đỡ. kia nha hoàn cũng là cái mỹ nhân tạ minh giao chú ý tới kia nha hoàn thường thường đang xem vị kia kêu thanh thương công tử chỉ kia công tử nửa phần tầm mắt cũng chưa xá cho nàng bá mẫu hết thảy đều là vãn bối sai cầu các ngươi buông tha huyền nương đi vãn bối nguyện ý gánh vác hết thảy thế huyền nương đi tìm chết phó thanh thương nói xong ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua lồng heo huyền nương đột nhiên giơ tay hướng lên trời linh cái đánh đi lại là muốn tự sát. Mọi người kinh hô tiến lên ngăn chờ hắn, vì hắn si tình cùng chân thành mà tiếc hận tiếc nuối liên thanh nói hắn như thế nào liền gặp Lý Uyển như vậy một cái, rõ ràng đã có hôn ước, rõ ràng đã từng cảm tình như vậy hảo, lại muốn ở hôn trước cùng người khác tư thông, nháo đến mọi người đều biết mất hết phó ra cùng Lý ra mặt. Lý Uyển nằm ở lồng heo vẫn không nhúc nhích đối phó thanh thương hết thảy biểu hiện không hề phản ứng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là bởi vì phó thanh thương lần nữa cản chờ cùng giữ lại, không có thể thật sự lập tức bị tròng lồng heo. Tạ Minh Giao nhìn Lý Huyền bị mang đi từ đường biên người tan đi kia mặc danh quen thuộc càng càng ngày càng cường liệt. Là trong sách cái gì tình tiết sao? Nàng xem vốn dĩ liền không nhiều lắm, thời điểm dài quá cũng không nhớ rõ nhiều ít thật là khó giải quyết. Nhưng nếu là trong sách tình tiết nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch, lưu lại trong khoảng thời gian này không bằng phải hào hảo chú ý một chút. Nhớ kỹ nơi này vị trí Tạ Minh Giao liền chiều trấn ngoại đi, nàng muốn tu luyện phải tìm cá nhân tích hãn đến nơi, trấn ngoại là tốt nhất lựa chọn. Ở Tạ Minh giao tìm địa phương tu luyện thời điểm, Côn Luân cũng không yên ổn. Côn Luân không yên ổn là có thể dự kiến, rốt cuộc mật thất sụp đổ toàn bộ Dung Tuyết Cung đất sông núi chuyển, như thế đại động tĩnh tưởng Thái Bình cũng khó. Chư vị trưởng lão cùng phù vi đạo trưởng Minh Mông cuồn cuộn mà suốt đêm lên núi, nhưng chờ bọn họ đến trên núi thời điểm, Dung Tuyết Cung đã gió êm sóng lặng, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Bọn họ thanh phong minh nguyệt đạo tôn tĩnh tỏa với nhẹ lụa sa mảnh lúc sau, như ngày xưa giống nhau cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới. Phù vi đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc tiến lên nói, đạo tôn không biết tối nay dung tuyết cung vì sao đột nhiên sinh ra dung truyền. Ngài nhưng mạnh khỏe, lụa phía sau rèm tóc đen tuyết nhan đạo tôn môi mỏng hé mở như ngày thường âm sắc lạnh băng, bản tôn mạnh khỏe. Phù Vi đạo trưởng do dự kia này dung chuyển là hắn đôi mắt chiều chung quanh nhìn nhìn, không thấy Tạ Minh Giao cái kia hắn luôn là cảm thấy rất nguy hiểm nghịch đồ đi đâu. Tối nay ngoài ý muốn sẽ không cùng nàng có quan hệ đi. Người ở tìm ai? Quạnh quẽ dò hỏi vang lên. Phù Vi đạo trưởng đột nhiên định thần, đạo cũng không giấu giếm, nói thẳng nói chỉ là không thấy Tạ Minh Giao kia nghịch đồ, không biết nàng đi nơi nào. Chính là bị đạo tôn nhốt lại, nhốt lại, nàng xác đã từng bị nhốt lại, chỉ là hiện tại. Đàn băng chậm rãi từ ngọc ghế đứng dậy, rất chậm mà đi đến lụa mảnh phía trước, lại chưa từng vén rèm mà ra. Tâm sự nặng nề mỹ nhân cách lụa mỏng liếc bên ngoài, thanh tuyến trầm triệt hơi khàn nói, tạ minh giao nàng đã chết. Câu này nói đến một chút hơi nước đều không có chém đinh chặt sắt. Rốt cuộc ở đàn băng trong lòng, tạ minh giao đã là cái hoàn hoàn toàn toàn chết người. Nhưng thật ra phù vi đạo trưởng cùng một chúng trưởng lão ngoài ý muốn. Cái gì, thanh huy trưởng lão nhất ngoài ý muốn? Đã chết, tuy rằng vẫn luôn nhớ thương nhổ có tận gốc, nhưng tạ minh giao chết thật đây là bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ nghĩ tới chính mình xử trí tạ minh giao, nhưng không nghĩ tới đạo tôn sẽ tự mình làm loại sự tình này. Trầm mặc dạng khai, đàn băng quét quét tâm tư khác nhau một đám người, không chút để ý nói, nàng nhập ma quá sâu, đến nay đêm tự bạo mà chết. Này xem như đơn giản giải thích, nếu là nhập ma quá sâu... Không có thuốc nào cứu được tự bảo mà chết này vẫn là có thể lý giải, đêm nay dung tuyết cung dung chuyển cũng có giải thích. Phù vi đạo trưởng thở dài một tiếng nói, tức là như thế kia đó là nàng chính mình vận mệnh đã như vậy, mong rằng nàng sớm ngày luân hồi đầu thai chuyển thế kiếp sau làm hào hài từ. Lực đốn, nhớ tới vẫn luôn tới tìm hắn sám hối tô chỉ tịch nghĩ đến nàng còn tính củng cố đạo tâm, nếu tạ Minh Giao đã chết đạo tôn đồ để sự lại vô tranh luận cũng nên ai về chỗ người nấy. Kia tô chỉ tịch hay không cũng có thể dũng nàng hồi dung tuyết cung. Phù vi đạo trưởng hỏi một câu. Đàn băng không có thực mau trả lời, hắn chỉ là xoay người quá eo tóc dài cùng tuyết sắc dây cột tóc sao điệp lay động, hình như là phải đi, nhưng đi phía trước vẫn là trả lời phù vi đạo trưởng. Nàng không cần trở về. Lần trước rèn luyện nhân ngoài ý muốn gián đoạn hiện giờ cũng nên tiếp tục. Phù vi đạo trưởng ngần ra, đạo tôn ý tứ là làm vãn bối nhóm lại xuống núi đi rèn luyện. Không có hoàn thành sự, lý nên hoàn thành lại trở về, chưa bao giờ có nửa đường mà ngăn đạo lý. Đây là đàn băng rời đi trước lưu lại cuối cùng một câu. Phù vi đạo trưởng cùng thanh huy trưởng lão liếc nhau, đều cảm thấy rất có đạo lý, phía trước rèn luyện bởi vì tạ minh giao tính kế tô chỉ tịch mà lâm thời gián đoạn, đến nay còn không có một cái kết quả, là nên lại tiến hành đi xuống. ấn đạo tôn phân phó đi làm đi. Phù vi đạo trưởng đối thanh huy trưởng lão nói. Nguyên Yến cũng không sai biệt lắm vết thương khỏi hẳn, liền từ hắn lại dẫn người đem rèn luyện hoàn thành. Là tông chủ, mênh mông cuồn cuộn tới nhất ba người, tới hùng hổ, đi được rất là an tĩnh. Đàn băng một người độc lập với sau núi phong tuyết bên trong, tuyết động kéo dài không hóa cơ hồ không qua hắn cẳng chân. Hắn đứng ở kia một chút lạnh lẽo đều không cảm giác được chờ thần thức cha xét đến tất cả mọi người đi rồi, hắn mới nâng lên tay, khép hờ con người khác cái pháp quyết đi cảm giác khác ở tạ minh giao trên cổ tay sáu lăng bông tuyết Ngàn giảm ở ngoài, tạ minh giao chính nhập định tu luyện, chưa từng phát hiện cổ tay gian bông tuyết lập lòe. Dung tuyết công thượng đàn băng chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng vê đi đầu món tay rơi xuống bông tuyết, nhẹ mà lạnh băng lời nói tựa gió lạnh thổi qua. Ngươi cho rằng ngươi thoát được xớt sao. Vừa dứt lời, đỉnh bạt mà đứng đạo trưởng bỗng nhiên mày nhăn lại, một cổ kỳ quái cảm giác nảy lên trong cổ họng hắn tay giấu ngực lay động một chút lại nâng lên trước mắt, đáy mắt có chút rất nhỏ mờ mịt chi xác Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 27, Tạ Minh Giao đã chết tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ Côn Luân, đối với đại bộ phận Côn Luân đệ tử tới nói, bọn họ không có gì đặc biệt cảm thụ, Tạ Minh Giao ở thời điểm bọn họ cũng chưa từng cùng nàng quá nhiều tiếp xúc, vẫn luôn tị hiểm, đã chết liền chỉ cảm thấy trừng phạt đúng tội, nàng nháo ra như vậy nhiều sự tình tới, sớm nên có cái hiểu biết. Vui mừng nhất tự nhiên chính là Tô Chỉ Tịch. Tạ Minh Giao chết giống như bánh nhân thịt khổng lồ nện ở nàng trên đầu, nàng biết đến thời điểm đều ngây ngẩn cả người, giữ chặt Nguyên Yến ống tay áo kho nén kích động nói cái gì. Nàng đã chết, nàng thật sự đã chết, nàng rốt cuộc đã chết, Nguyên Yến sắc mặt có chút tái nhợt mắt hạnh hơi rũ liếc liếc mắt một cái bị nàng lôi kéo ống tay áo, dùng sức xả trở về nhàn nhạt nói, ngươi thật cao hứng. Tô chỉ tịch là thật sự cao hứng, trên mặt hương phấn tàng đều tàng không được, nhưng nàng cũng không ngốc đến thẳng thắn, rốt cuộc ở dưới chân núi lâu như vậy, nàng cũng nhìn ra được tới, từ lần này rèn luyện gián đoạn trở về, bên người người đối tạ minh giao cảm quan liền đều có chút vi diệu biến hóa, bọn họ lực chú ý bổn đều ở trên người nàng, hiện tại. Ta không có, đại sư huynh, tô chỉ tịch cúi đầu nói, ta chỉ là chỉ là, nàng nghĩ biện giải, nhưng nhất thời không biết như thế nào giải thích nguyên yến trực tiếp đánh gãy nàng ấp a ấp úng. người nếu cao hứng đào cũng nói được qua đi nàng vài lần hãm hại với ngươi còn làm ngươi bị phạt hạ dung tuyết cung lệnh ngươi tình cảnh xấu hổ ngươi hận nàng oán nàng cũng là hẳn là nguyên yến ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt biểu tình lại càng ngày càng lạnh nhạt tô chỉ tịch chưa bao giờ gặp qua đại sư huynh cái dạng này đại sư huynh giống vĩnh viễn ôn nhu vĩnh viễn xanh thảm biển sâu cũng không sẽ bởi vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì biến cố đến lộ ra lương bạc chi sắc chẳng sợ tạ minh giao làm như vậy sai sự Hắn cũng nhiều lần vì nàng câu tình, nhưng hiện tại, đại sư huynh ta thật sự không có, đồng môn một hồi, ta tự nhiên cũng vì nàng thương tâm, chỉ hy vọng nàng có thể sớm ngày luân hồi kiếp sau làm người tốt không cần tái tàu hỏa nhập ma. tô chỉ tịch vì khuất mà gắn môi, thấp thấp mà đền bù vài câu. Nguyên Yến không có gì cảm xúc mà nhìn nàng một cái thanh âm thực nói nhỏ ta lần này tiến đến chỉ là muốn nói cho ngươi, ba ngày sau chúng ta liền phải rời khỏi côn luôn tiếp tục phía trước gián đoạn rèn luyện ngươi trước tiên làm chuẩn bị. lược đốn hắn hơi hơi rũ mắt nói ta có chút mệt mỏi vân tính nơi đó liền từ ngươi đi nói cho hắn đi các ngươi quan hệ luôn luôn hào đại sư huynh tô chỉ tịch còn muốn nói cái gì nhưng nguyên yến đã xoay người rời đi ngày gần đây tới côn luân vẫn luôn tại hà tuyết khi đại khi tiểu nguyên yến thon dài như ngọc thân mình bao vây ở côn luân cấm dục hợp quy tắc lam bạch đạo bào xoay người khi đạo sĩ quan thượng thái cực lưỡng nghi bội ngọc theo ánh sáng từ minh trở tối cực kỳ giống hắn một viên phập phập phòng phòng tâm Hắn là thật sự vô tâm tư lại đi thông chi người khác, lại bị hỏi một lần tạ minh dao có phải hay không thật sự đã chết vấn đề. Đi ở côn luân gió lạnh từng trận hành lang, nguyên yến mãn đầu óc đều là tạ minh dao hoặc là tràn ngập ác ý, hoặc là xảo tiếu thiến hề bộ dáng. Như vậy tươi sống một người, đột nhiên liền đã chết hắn đến bây giờ đều có chút không tiếp thu được. Ngày ấy hắn phao thuốc tắm, nàng trong lúc vô tình xâm nhập, hắn khẩn trương vô thố, nàng không kiêng nề gì hết thảy đều hảo đều rõ ràng đến băn khoăn như hôm qua, hắn mỗi khi ban đêm thu luyện tỉnh lại, đều tổng hội không tự giác nhớ tới, như thế nào cũng không bao lâu, như vậy một người, liền đã chết đâu. Là hắn sai sao, nếu hắn không có lựa chọn cứu tô chỉ tịch là lựa chọn cứu nàng đâu. Có phải hay không nàng sẽ không phải chết, nhưng nếu như vậy, tô chỉ tịch nhất định sẽ không có kết cục tốt. Tại đây hai người chi gian, tựa hồ chỉ có thể lấy hay bỏ một cái. Hắn lựa chọn tô chỉ tịch cho nên tạ minh dao đã chết. Màu trắng dày bó lâm vào tuyết động nguyên yến đỡ hành lang cây cột dừng lại bước chân, ngực khí huyết cuồn cuộn, khó sơ cùng phức tạp, hình như là hối hận lại hình như là cái gì hắn khó có thể hiểu được cảm xúc tràn ngập hắn thể xác và tinh thần, hắn nhất thời khó nhịn thế nhưng liền như vậy phun ra một búng máu. Đỏ tươi huyết theo cánh môi rơi xuống, Nguyên Yến mờ mịt mà nhìn tuyết địa dài lên vết máu, vẫn là không muốn tin tưởng tạ Minh Giao thật sự đã chết. Nhưng lời nói là Quân Luân Đạo Tôn nói, Đạo Tôn cũng không nói dối, cũng không cần phải tại đây loại sự tình thượng nói dối. Hắn nói tạ Minh Giao đã chết đó chính là thật sự đã chết. Đã chết a, nàng như thế nào liền đã chết đâu, hắn còn chưa từng đền bù nàng. nguyên yến bước đi tập tễnh mà ngồi vào hành lang một bên luôn là thẳng thắn sống lưng chậm rãi cong hạ trước mắt một mảnh hắc ám sớm nên khỏi hẳn vết thương cũ lại có chút tái phát hắn dựa nghiêng lan can ánh mắt phiêu hướng nơi xa trong trí nhớ bọn họ gặp qua mỗi một mặt đều như là dao nhỏ hoa lạn hắn tâm nàng như vậy vừa chết nhưng thật ra làm hắn rốt cuộc vô pháp quên nàng tương so với nguyên yến vân tính biết tạ minh giao chết tin tức khi phản ứng đầu tiên là không có khả năng Hắn phi thường khẳng định mà đối tô chỉ tịch nói, tạ minh giao sao có thể chết. Chúng ta đã chết nàng đều sẽ không chết. Thiếu niên chắc chắn ngữ khí làm tô chỉ tịch đều bắt đầu hoài nghi tin tức nơi phát ra, nhưng phục hồi tinh thần lại nàng liền nói, đây là ta sư tôn nói cho tông chủ chẳng lẽ sẽ có giả. Là đạo tôn nói, Vân thính cũng không phải lần đầu tiên nghe thế tin tức nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy là tạ minh giao lại ở tác quái, không biết chỗ nào tới tin đồn nhảm nhí, nhưng thế nhưng là đạo tôn nói. Đó là tự nhiên, nếu không ta cũng sẽ không như vậy khẳng định. Tô chỉ tịch ở nguyên yến nơi đó ăn mệt lần này học thông minh, vẻ mặt thương xót nói. Tuy rằng nàng đã làm rất nhiều sai sự, nhưng rốt cuộc có đồng môn tình cảm ở hiện tại biết nàng đã chết lòng ta cũng rất khổ sở. Vân thính khóe miệng trừ một chút nắm trường kiếm tay hơi hơi nắm thật chặt. Đối với giỏi về ngụy trang hắn tới nói, nên như thế nào không giấu vết mà chỉ ra vị này tiểu sư muội kỹ thuật diễn quá mức phụng về đâu. Cuối cùng vân thính vẫn là không chỉ ra tới, bởi vì hắn vô tâm thư quản như vậy nhiều. Ta còn là không tin. Hắn bướng bỉnh nói, nàng không có khả năng liền như vậy đã chết. Hắn xoay người liền đi, đi được thực mau, giống như vội vã muốn đi chứng thực cái gì. Tô chỉ tịch thấy hắn đi rồi, trên mặt thương xót biến mất thay thế là rất nhỏ trào phúng. Bọn họ từng cái không phải không tin chính là thực thương tâm, nhưng tạ minh giao chết đều đã chết lại có thể như thế nào đâu. Còn có thể xác chết vùng dậy sống lại không thành, không có khả năng, bọn họ sớm muộn gì sẽ hoàn toàn quên mất nữ nhân kia, không quan hệ, nàng chờ nổi, nàng không để bụng, nàng như thế nào để ý một cái người chết. Nhưng thật ra sư tôn nơi đó, xuống núi phía trước đến hảo hảo đi nói lời xin lỗi, vì một cái sớm mất mạng tạ minh giao làm sư tôn lần nữa đối nàng thất vọng, thật sự là nàng sai lầm, bất quá. Còn có chuyện nàng cần thiết đến làm. Tô chỉ tịch tố nhã trên mặt hiện ra câu quái tê cười, nhẹ nhàng cước bộ truyền hướng tạ Minh Giao ở dưới chân núi chỗ ở. Đi lên đi ra ngoài rèn luyện là tô chỉ tịch lần đầu tiên đi theo tông môn xuống núi, nhưng là tạ Minh Giao lần thứ hai. Ở lần thứ hai rèn luyện xảy ra chuyện phía trước tạ Minh Giao là vẫn luôn ở tại dưới chân núi, hiện tại nàng đã chết nàng chỗ ở khẳng định phải bị thu thập rửa sạch ở toàn bộ rửa sạch rớt phía trước nàng mau chân đến xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Vân Thính muốn đi tìm người chứng thực tự nhiên cũng là tìm Nguyên Yến, Nguyên Yến là côn luân thủ đồ, là trưởng môn đại đệ tử, hắn nếu nói tạ Minh Giao đã chết kia làm không hảo chính là chết thật. Vân Thính là ở hành lang tìm được Nguyên Yến, hắn giống như đã hôn mê hồi lâu, khóe miệng mang huyết trên vai tuyết đọc, nhìn qua như là đã chết giống nhau. Vân Thính vừa thấy xưa nay nhân thiện sạch sẽ đến phảng phất một trường giấy trắng đại sư huynh bộ dáng này, liền biết tạ Minh Giao chỉ sợ là thật sự đã chết. Nàng cương nhiên chết thật Như vậy có thể làm một người, như vậy có thể diễn một người cương nhiên thật sự đã chết. Vân tính bước chân dừng một chút mới chậm rãi đi đến nguyên yến bên người, đỡ hắn đứng dậy. Như thế nào liền đã chết đâu? Hắn lẩm bẩm nói, ta còn không có tìm người báo thù đâu, thật là quá yếu. Dung tuyết công thượng tuyên bố tạ minh giao đã chết tin tức đàn băng so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh. Cũng có lẽ hắn chỉ là nhìn qua thực bình tĩnh áo trong hẳn là nhất không bình tĩnh cái kia. Hắn chỉ khoan bào cầm y dựa nghiêng mỹ nhân sập tóc dài dối tung, không có thuốc quan, cũng không có hệ eo phong, cổ áo sườn, trên cổ dấu cắn, cùng trước đó không lâu tạ minh dao lưu lại dấu hôn cũng chưa biến mất. Hắn lẳng lặng dựa vào kia tay khinh phiêu phiêu mà đặt ở bụng tựa hồ vĩnh viễn chứa vài phần ai sắc mắt đào hoa định ở một chỗ, đáy mắt lại không có tiêu cự, hiển nhiên vẫn chưa đang xem cái gì. Dưới chân núi kết giới truyền đến động tĩnh. không lâu tô chỉ tịch cầu kiến tin tức từ thủ trận đệ thử đệ đi lên đàn băng vốn là không nghĩ thấy nhưng tô chỉ tịch nói nàng có một ít tạ minh giao di vật muốn giao cho hắn di vật nàng di vật cần gì tới giao cho hắn hắn cùng nàng là cái gì có thể vì nàng thu liễm di vật quan hệ sao chậm rãi ngồi thẳng thân mình đàn băng hóa ra một mặt thủy kính đối với trong gương khẽ vuốt qua giữa mày nhất điểm chu sa trí xác nhận qua đi mới sai người phóng tô chỉ tịch lên núi bị phạt rời đi lâu như vậy Rốt cuộc có thể trở về tô chỉ tịch mỗi một giọt huyết đều ở hưng phấn. Nàng thật cao hứng, nhưng nàng cũng biết không thể cao hứng tiến điện phía trước nàng liễm đi sở hữu thần sắc tận lực bảo trì bình tĩnh mà đi vào đi. Không có cái nào thời khắc làm nàng so hiện tại càng khắc sâu ý thức được nàng có bao nhiêu thường nghiệp sư tôn. Ở dưới chân núi trong khoảng thời gian này, chỉ cần tưởng tượng đến sư tôn ở cùng tạ Minh Giao một chỗ, nghĩ đến tạ Minh Giao từng như vậy làm bẩn sư tôn, nàng liền thống khổ đến khó có thể tự giữ. còn hảo nàng đã chết nàng bị chết thật tốt a nghĩ đến đây tô chỉ thịt khóe miệng lại ngăn không được nhách lên tới đi vào nội điện nàng mới lại lần nữa mặt trầm xuống cung kính quỳ xuống nâng lên trong tay đồ vật cử qua đỉnh đầu Sư tôn, tạ sư thì cùng đệ tử tuy có không ít hút mắt, nhưng người chết đã đi xa, đệ tử cũng vì tạ sư thì chết tiếp núi tiếc hận hôm nay thấy dưới chân núi đồng môn ở thu thập tạ sư thì chỗ ở, đệ tử thiện làm chủ trương đem tạ sư thì lưu lại đồ vật mang đến cấp sư tôn, nàng nói như thế nào cũng coi như cùng sư tôn có thầy trò duyên phận, đệ tử tưởng, sư tôn từ bi nhân thiện, đại khái sẽ tưởng tự mình xử trí nàng di vật. Côn luân đạo tôn, không người đỉnh thánh tử thật là từ bi vì nói, lòng mang thiên hạ đại thiện. Tô chỉ tịch lần này nói đến thập phần xinh đẹp liền phía sau rèm đàn băng đều nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nhận thấy được cái lạnh như băng tầm mắt Tô chỉ tịch nhiệt huyết sôi chào còn muốn nói cái gì lại nghe đàn băng lãnh đạm nói. Buông, người có thể đi rồi. Tô chỉ tịch ngẩn người, sư tôn, đệ tử còn tưởng hào hào cùng ngài từ biệt phía trước đệ tử làm rất nhiều sai sự, chọc đến sư tôn lần nữa thất vọng, hiện giờ đệ tử đã nhận thức đến chính mình sai lầm, chờ lần này rèn luyện trở về, đệ tử chắc chắn càng thêm nỗ lực lại đến hào hào phụng dưỡng sư tôn. Nàng thành kính mà khái cái đầu, nhưng phía sau rèm người căn bản không có để ý tới nàng thành kính. Đàn băng không nói một lời tĩnh chờ nàng rời đi tô chỉ tịch cũng đã nhận ra tuy rằng cả người cứng đờ, cuộn bách mà chết lặng nhưng vẫn là nỗ lực đứng lên cúi đầu thuận theo mà đi rồi. Nàng mới vừa vừa đi tạ minh giao di vật liền phiêu lên trực tiếp lược hướng xa mảnh lúc sau. Xa mảnh mở ra một con thon dài xinh đẹp tay tiếp được di vật bắt được trước mắt không chút để ý nhìn lên. Nhất khởi điểm, đàn băng là thật sự xem đến không chút để ý, nhưng nhìn nhìn, hắn sắc mặt liền càng thêm lạnh băng, mắt đào hoa đế toàn là mỏng lạnh sát ý. Ở tạ minh giao này đôi gì vật giữa, trừ bỏ một phen phá kiếm, vài món đạo bào mấy quyền thư, còn có không ít thư tín. Không xem này đó thư tín, hắn cũng không biết cái này ở nàng lên núi phía trước, hắn đều không biết tồn tại đệ tử, lại vẫn có như vậy đại đại một lòng. Hai căn như ngọc ngón tay kẹp một tờ giấy viết thư, giấy viết thư là viết cấp chùa phổ hoài Phật tử Thoạt nhìn còn không phải đệ nhất phong nàng khi nào gặp qua Phật tử. Giữa những hàng chữ nhớ mãi không quên thật là làm người đảo hết ăn uống. Nhìn nhìn lại mặt khác nguyên yến, vân tính, mỗi một cái đều có đề cập thậm chí là nhiều năm trước ngẫu nhiên chạm qua một mặt yêu vương, nàng tựa hồ đều thập phần khuyên tâm. Tu đạo người, đối yêu vừa gặp đã thương. Nàng nếu thật sự nhận biết yêu vương kia ban đầu lên núi nói những lời này đó, về thường Nga cùng thỏ ngọc ngôn luận có thể hay không? Trong nháy mắt một chồng giấy viết thư bị sinh sôi thiêu hủy, đàn băng đột nhiên đứng dậy, môi mỏng khép mở muốn nói cái gì, lại một cổ không khỏe nảy lên yết hầu, suýt nữa phun ra. Tu sĩ sao có thể sẽ phun Đặc biệt là hắn như vậy tu vi tới đỉnh tu sĩ. đàn băng ôm ngực trên trán sợi tóc ở hắn đẹp đôi mắt trước hơi hơi phiêu động làm hắn nhìn qua nhiều vài phần cô lãnh rách nát cảm xa ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ trấn ngoại sơn động tu luyện tạ minh giao căn bản không biết trong chuyện gốc thiết kế cho nàng những cái đó não tàn tình tiết ghê tờm lay nhật ký cùng thư tín đều bị đàn băng phát hiện nàng hiện tại là hoàn toàn chứng thực thấy một cái ái một cái là lơi ong bướm tính tình Nàng nhập định mấy ngày mới tỉnh lại, đàn băng cấp ngọc giản tu luyện lên thập phần thuận lợi quan trọng nhất chính là nàng phát hiện chính mình trong cơ thể có một cổ thập phần xa lạ nhưng rất cường đại linh lực. Hình như là ở cùng đàn băng lần đầu tiên lúc sau có. Trong chớp nhoáng tạ minh giao ý thức được này chỉ sở cũng là những cái đó thường nói tu sĩ Nguyên Dương. Nguyên Dương a. đàn băng hắn lạc lần đầu tiên, này không ngoài ý muốn, nhưng như vậy trực quan trắng ra mà trọng điểm nhớ tới. Tạ Minh Giao cúi đầu nhẹ về một chút ngón tay, nghĩ đến chính mình như thế nào đạp hư đối phương, thở dài một tiếng thấp thấp nói, này cũng quái không được ta nha, gậy ông đập lưng ông, tính chúng ta thanh toán xong, cùng lắm thì sau này làm ma tôn, không khi dễ ngươi nha. chương 28, Tạ Minh Giao không biết rõ lắm tu ma cảnh giới như thế nào tính, dù sao như vậy nếm thử mấy ngày, nàng cảm giác không khí tươi mát tinh thần cũng hảo thị lực càng nhạy bén, xem đến phi thường xa, ngay cả phía trước bị hủy linh căn đều ẩn ẩn có buông lỏng dấu vết. Nhưng này không phải hảo dấu hiệu bởi vì nó buông lỏng gian còn quấn quanh màu đen ma khí, nàng nhắm mắt lại đi cảm thụ kia một màn còn rất dọa người. Bất quá này đối nàng tới nói xem như chuyện tốt đi. Nàng đều tính toán hoàn toàn tu ma, linh căn biến thành ma căn mới là chính xác đi. Không được, vẫn là đến mau chóng chạy đến ma tu địa giới mới hảo tới rồi chỗ đó cũng hảo tìm được càng nhiều tu luyện bí quyết cùng biện pháp thuận tiện nhìn xem ma tôn ma cùng có cái gì công tác nhưng tìm, nàng chính là bôn làm ma tôn đi, đương nhiên đến cận thủy lâu đài. Có thể hay không về nhà trước không đề cập tới, làm ma tôn ít nhất sẽ không lo lắng ngày nào đó bị côn luân người bắt được đến tủy ý xử trí rớt. Bất quá đi phía trước tạ Minh Giao còn nhớ phía trước gặp qua Lý Huyền cùng Phó Thanh Thương, cũng không biết nàng nhập định mấy ngày nay, Lý Huyền bị tròng lồng heo không có. Vẫn là đi xem đi, tổng cảm thấy quen thuộc liền như vậy đi rồi chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Thử dùng ý niệm tụ tập ma khí đi rửa sạch trên người dơ bẩn, vốn dĩ cũng không nghĩ thành công, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng làm được. cúi đầu nhìn kỹ xem khiết tịnh như tân siêm y, tạ minh giao không thể không thừa nhận chính là tương so với tiền tài cùng quyền lợi, khả năng loại này bản thân liền có ngạnh thực lực thật sự càng làm cho người mê muội Thu thập hảo chính mình, nàng liền bằng mau tốc độ trở về trong chấn, hiện tại nàng có thể chính mình lên đường, tuy rằng không thể giống liên chu như vậy dây lát ngàn dặm nhưng cũng không đến mức lại vây ở nơi nào không rời đi. Lý huyền nếu là còn chưa có chết nói, nàng nhưng thật ra có hứng thú hỏi một chút nàng cùng phó thanh thương rốt cuộc sao lại thế này, đã có quen thuộc cảm hẳn là chính là cốt truyện nhân vật vạn nhất kích phát điều kiện gì, bắt được cái gì pháp bảo đâu. Đổi tới từ đường thời điểm, nơi này trống không không có bóng người, nàng nhớ rõ phía trước Lý huyền là bị nhốt ở từ đường hậu viện, vì thế đi vào trốn tránh người lèn vào hậu viện. Nàng còn không hiểu lắm như thế nào giấu đi thân hình, chỉ có thể như vậy trốn tránh người. Lý gia tổ tiên cũng là gia quá trúc cơ tu sĩ, cho nên lý gia từ đường có kết giới bảo hộ cũng không lệnh người ngoài ý muốn, chỉ là này kết giới quá đơn giản, chắn một chắn mới vừa sờ đến tu chân môn mạch người còn có thể, chắn tạ minh giao là không đủ. Liền côn luân các loại kết giới đều sẽ đối tạ minh giao rộng mở đại môn, càng miễn bàn này đó tiêu kết giới. Bất khóa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tạ minh giao bỗng chốc nhìn phía thủ đoạn trăng non ấn ký thượng điệp sáu lăng bông tuyết còn rất xinh đẹp nhưng phi thường khó giải quyết. Đàn băng có thể hay không thông qua cái này tìm được nàng. Nhưng tìm được lại có thể như thế nào? Hắn lại không thể hạ côn Luân, không có khả năng tự mình tới bắt nàng. Hắn cũng sẽ không khuyên côn Luân chi lực tới bắt nàng. Hắn muốn như thế nào cùng những người khác giải thích hắn như vậy chấp nhất mà muốn bắt đến nàng. Thẳng thắn bọn họ chi gian sự. Không có khả năng, vậy chỉ có thể nói nàng nhập ma quá sâu chính mình chạy. Nhưng nàng đến nhiều lợi hại mới có thể chính mình chạy trốn. liền tính nàng có giúp đỡ, mọi người cũng sẽ không nghĩ đến giúp đỡ là một chản đại năng lưu lại liên đăng, bọn họ chỉ biết nghĩ đến bên trong gian tế hoặc là ngoại giới lẻn vào có khắc sắp tâm người, nhưng những người này lại có cái nào có thể ở đạo tôn mí mắt phía dưới giúp nàng chạy trốn. Không có, cho nên đàn băng không làm cho người tới bắt nàng, chính hắn lại không thể xuống núi, như vậy cái này đánh dấu kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận cũng liền không cần lại hoàng tạ Minh Giao ở hậu viện hào hào tìm tìm Lý Huyền, không phát hiện bất luận cái gì tung tích nghĩ thầm kia ước chừng là đã chết đi, là nàng đã tới chậm bất quá cũng không có biện pháp này hẳn là chính là không duyên phận kia nàng cũng nên đi. Rời đi Lý ra từ đường, tạ Minh Giao cũng không hỏi liên chu như thế nào đi trước ma tu địa giới, rốt cuộc tên kia mấy ngàn năm bất xuất thế, năm tháng thay đổi trải qua tang thương, hắn còn nhớ rõ vị trí không nhất định là đúng, xem hắn kia chậm gì gì bộ dáng cũng không nhất định nhớ rõ. Nàng mơ hồ nhớ rõ trong sách nhắc tới quá ma tôn ma cung ở Nam Mục Bụng, nếu là Nam Mục hướng Nam đi khẳng định không sai. Một đường hướng Nam đi, lướt qua quan đạo cùng một mảnh cánh rừng, tạ Minh Giao nhìn thấy một mảnh sông dài, nàng ngẫu nhiên liếc mắt một cái bờ sông, liền thấy nàng tìm không thấy Lý uyển đang muốn bị ném vào trong nước. Tạ Minh Giao ngẩn ra, đang muốn đi xuống, lại phát hiện ân. Đó là ai? Tô chỉ tịch. Hiếp hiếp mắt tạ minh giao tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, khẽ nâng cầm nhìn bờ sông, kia một thân lam bạch đạo bào tố nhã đạo cô, nhưng còn không phải là tô chỉ tịch sao. Nàng xuống núi, nghĩ tới, này Lý huyền cùng phó thanh thương hình như là cái tân phó bản, là cái làm đàn băng đối tô chỉ tịch đổi mới phó bản. Vì cái gì sẽ đổi mới đâu? Bởi vì... Tả minh rào ánh mắt đầu hướng đã cả người bị ngâm mình ở trong nước Lý Uyển, nàng một chút đều không sợ ngược lại còn đang cười, cười nhìn những cái đó tức giận không thôi thân nhân cũng hảo ái nhân cũng thế, xem bọn họ ước gì nàng chết, xem bọn họ hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Làm ra loại chuyện này, đến lúc này cư nhiên còn cười được một chút đều không sợ hãi, nàng không phải là nhập ma đi. Không biết ai đột nhiên nói như vậy một câu, làm vẫn luôn mặt mang không đành lòng tô chỉ thịt nhăn lại mi. Nàng tiến lên vài bước nhìn kỹ Lý Huyền, Lý uyển là thật sự không sợ thấy nàng ở nhìn phi thường sán lạn mà cười một chút kia vũ mị quyến rũ bộ dáng làm tô chỉ tịch không cấm nhớ tới là lời ong bướm tạ minh giao. Hai nữ nhân không có sai biệt ác liệt tươi cười, nếu nói đều là bởi vì nhập ma, đảo cũng nói được thông. Huyền Nương, Phó Thanh Thương ở thời khắc mấu chốt đuổi tới, dùng linh lực đẩy giải ý đồ ngăn chờ người của hắn, chạy vội tới trong sông ý đồ hủy diệt lồng heo, đem Lý Huyền cứu ra. Huyền nương ta tới cứu người ta sẽ không làm ngươi chết. Phó thanh thương khẩn trương mà không biết nên như thế nào cười bỏ lồng heo, hắn cả người đều đang run rẩy, thanh âm càng nuốt hiền nhiên sợ hãi tới rồi cực điểm. Lý huyền lại chỉ là mắt lạnh nhìn, phẳng phất nhìn thấy cái gì nhạt nhẽo biểu diễn, hứng thú dã rời mà giật nhẹ khóe miệng. Tô chỉ tịch ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Nguyên Yến, Nguyên Yến hơi hơi tần mi, sắc mặt tái nhợt mà nhìn kia đối có tình nhân. Bọn họ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy một màn này muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, tô chỉ tịch rất rõ ràng, chiếu đại sư huynh tính tình, khẳng định là muốn xen vào. Quả nhiên, Nguyên Yến thực mau liền tiến lên một bước chiều Lý Gia Gia chủ dò hỏi, không biết vị cô nương này phạm vào cái gì sai, phải bị như thế xử trí. Lý Gia Gia chủ tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng. nhưng cũng nhận được côn luân đạo tông người kia chính là đệ nhất tiên tông trước mắt vị này tựa hồ càng là trong đó người xuất sắc tướng mạo khí chất đều không giống bình thường chỉ là đơn giản hỏi chuyện liền gọi người như tắm mình trong gió xuân vẫn luôn muốn thăng chức rất nhanh ra chủ kích động không thôi liền tiếp tục xử trí lý huyền đều đã quên lập tức tới nịnh bợ nguyên yến a thất lễ thất lễ lão hủ thật là thất lễ lý gia gia chủ khẩn trương nói lão hủ gặp qua côn luân đạo trưởng Mới vừa rồi chỉ lo xử trí kinh nghiệt nữ thế nhưng chưa phát hiện khách quý tại đây thật là đáng chết. Vân thính tiến lên đem gia chủ nâng dậy, một đôi hồ ly thiếu niên mắt nghiêng nghiêng lý huyền phương hướng, không cần đa lễ, vốn dĩ này đó là các ngươi gia sự, chúng ta không có quyền can thiệp nhưng bọn hắn nhìn qua là một đôi có tình nhân, lại như thế nào đi đến này một bước. Lý gia gia trù than thở nói, đều là nhà ta kinh nghiệt nữ sai, cùng phó công tử đính hôn lại không giữ phụ đạo, lâm thành thân khoảnh khắc cư nhiên cùng ma tô thư thông, bị người đâm vừa vặn còn không biết hối cải, hồ ngôn loạn ngữ. Lão hồ thật là liền đề cập đều cảm thấy bần các vị đạo trưởng lỗ tai. Các đạo trưởng vẫn là không cần lo cho này đó đen đổi sự, chờ xử lý xong rồi huyền nương, lão hồ nhất định hào hào chiêu đãi chư vị. Lại là như thế, tô chỉ tịch nhăn lại mi, vị kia công tử đó là phó công tử sao. Lý gia gia chủ nhìn thoáng qua còn đang suy nghĩ biện pháp cởi bỏ lồng heo phó thanh thương, tiếc nuối nói, là ta Lý gia không phúc khí. Lý huyền làm ra loại chuyện này, phản bội hôn ước cùng ma tộc tư thông, hắn lại vẫn như thế ái nàng. Tô chỉ tịch trên mặt lộ ra nhàn nhạt thương hại mất đi như vậy một người, không phải các ngươi Lý gia không phúc khí, là Lý huyền không phúc khí. Tô chỉ tịch thanh âm không nhỏ, Lý huyền cũng nghe thấy, nàng cười như không cười mà nhìn phía nàng, ánh mắt kia miễn bàn nhiều quái gì. Tạ Minh giao ẩn ở trong rừng, cảm thấy nàng cái kia ánh mắt đặc biệt thuận mắt. Rất đúng nàng ăn uống a, nhưng nàng vốn không nên như thế đối Tô Chỉ Tịch, Tô Chỉ Tịch lý nên là cứu vớt nàng người, bất quá hình như là bởi vì nàng. Tô Chỉ Tịch hiện tại đối cùng ma có quan hệ người cùng sự phi thường cực đoan, nửa điểm đều không cảm thấy lý uyển đáng thương, một chút yêu cầu tình ý tứ đều không có. Nhưng thật ra Nguyên Yến thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, loại này phương pháp đều quá mức tàn nhẫn, Lý cô nương dù sao cũng là người thân sinh nữ nhi, nếu nàng có tâm hối cạch bẩn đạo có thể vì nàng tẩy linh tịnh hồn, diệt trừ ma khí, sau này cũng có thể. Nói đến này hắn bỗng nhiên dừng lại, như là nhớ tới thượng một cái ở Côn Luân trừ ma người, tuy rằng vì người nọ trừ ma không phải hắn, nhưng... Nàng đã chết, Nguyên Yến vốn là tái nhợt mặt càng thêm trắng một ít đối Lý huyền liền càng không đành lòng. Tô chỉ tịch đương nhiên nhìn ra được tới hắn vì sao như vậy cảm xúc, vì thế trong chuyện gốc vốn nên vì Lý Uyển nói chuyện nàng, biểu tình nghiêm túc mà nhắc nhở Nguyên Yến, đại sư huynh chúng ta lần này xuống núi là rèn luyện, trên đường đi gặp việc này, nếu thật là cái gì bất bình cũng thế, chúng ta tự nhiên nên ra tay tương trợ nhưng hiện tại xem ra chỉ là lý do ở thanh lý môn hộ chúng ta không nên can thiệp nhà của người khác sự. Nàng quét quét đầy mặt mỉa mai Lý Uyển ngươi xem nàng kia, nhưng có nửa phần hối cải chi ý. Nguyên Yến nhìn Lý Huyền, Lý Huyền trên mặt là thật sự nửa phần hồi ý đều không có thậm chí giữa mày đều bắt đầu nổi lên nhà nhạt hồng, đó là sắp nhập ma dấu hiệu. Nàng còn không có hoàn toàn nhập ma, chỉ là sắp nhập ma. Nguyên Yến lại nghĩ tới tạ minh giao, hắn trong lòng rất đau cắn cắn môi nói, không được ta nếu gặp liền không thể như vậy làm nàng chết. Nguyên Yến đang muốn tiến lên trước đem Lý Uyển cứu ra, bỗng nhiên một trận kim quang sáng lên cùng với một trận nồng đậm hắc phong, tất cả mọi người mê mắt tuy là Nguyên Yến như vậy, kim đan tu vi cũng nhất thời không có thể tránh thoát. Chờ hắn cái thứ nhất quét khai hắc khí thời điểm, liền phát hiện. Lý Uyển không thấy, bờ sông chỉ để lại hôn mê phó thanh thương cùng với trống rỗng lồng heo. Nhất định là cái kia ma, cái kia cùng nàng tư thông ma đem nàng cứu đi. Có người hô một câu là Lý huyền thứ muội thanh âm bén nhọn thập phần chói tai. Nguyên Yến liếc đối phương liếc mắt một cái đối phương lập tức đỏ mặt thiếu nữ hoài xuân mà cúi đầu. Nguyên Yến đi lên trước trước kiểm tra rồi phó thanh thương thấy hắn chỉ là bị hôn mê vẫn chưa có sinh mệnh nguy hiểm liền đi nhìn kỹ kia bị phá khai lồng heo. Lý ra lồng heo thượng bố có kết giới là chúc cơ sơ kỳ trình độ đối Nguyên Yến tới nói không đủ vừa thấy. Phá vỡ kết giới địa phương có nhàn nhạt ma khí, giống như thật là ma tu việc làm. Bất khóa, Nguyên Yến hơi hơi nghiêng đầu, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy này phụ cận có cổ nhàn nhạt quen thuộc làm hắn ngày đêm khó miên hương khí. Hắn sống lưng cứng đờ, đột nhiên nhìn phía phía sau cánh rừng, cẩn thận phân rõ, lại cái gì đều không cảm giác được. Bên kia tạ Minh giao hô ngủ đông đã lâu liên chu giúp chính mình cùng nhau cứu Lý uyển đem Lý uyển kháng trên vai một bên chạy một bên cười vang nói, hiện tại đám kia người khẳng định đều khi ta là người cách kia ma tô tình lang lạc ta rõ ràng cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm lại phải bị ấn thượng nam tiểu tam tên tuổi thật là mệt lớn nha. Tạ Minh giao thuận tay sờ soạn một phen Lý uyển cười ngâm ngâm nói ân có thể này xem như hồi nhau. Vốn dĩ tâm như cho tàn Lý uyển biểu tình vạn vẹo một cái chớp mắt dãy ruộng nói, người phóng ta đi xuống. Thả ngươi đi xuống, Tạ minh giao tạm thời dừng lại, nghiêng mắt cùng nàng gần gũi đối diện. Sau đó làm ngươi trở về tiếp tục xem cái kia hại ngươi xả yêu ở kia sắm vai thâm tình. Lý huyền sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, các ngươi không phải một đám. Tạ minh giao vô ngữ, ai cùng hắn cái loại này không tiêu chuẩn tiện nam nhân là một đám. Cùng thời gian, Côn luân đạo tông, phù vi đạo trưởng được đến đạo tôn muốn bế quan tin tức. Đạo tôn cũng không phải lần đầu tiên bế quan, bọn họ đều không mới mẻ, được đến tin tức liền tỏ vẻ sẽ thời thời khắc khắc xin đợi đạo tôn xuất quan. Từ đây, dung tuyết cung phong sơn, thủ trận đệ tử tất cả đều rời đi, màu xanh băng kết giới cùng bùa chú bao vây lấy toàn bộ thánh điện, với côn luân một cái không chấp mắt xuất khẩu chỗ, mang màu bạc mặt nạ cao dài thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Người này không phải người khác, đúng là vốn nên cả đời canh giữ ở dung tuyết cung không được rời đi đạo tôn đàn băng. Băng tuyết điêu đúc dường như tiên kiếm thượng chẳng sợ mặt nạ che mặt cũng khó nén tiên tư ngọc cốt đạo trường mặt mày quạnh quẽ tầm mắt định ở chỗ nào đó, môi mỏng khép mở, khinh phiêu phiêu nói. Tạ Minh Giao ta tới bắt ngươi, chương 29, đều gặp được côn luân người, phía trước thị trấn khẳng định không thể ở lâu tạ Minh Giao khiêng Lý Huyền chạy ra hảo xa chờ Lý Huyền chịu không nổi bắt đầu kêu muốn phun mới dừng lại. đình địa phương là vùng hoang vu dã ngoại sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới nơi xa vang lên tiếng sói chu Lý Huyền đỡ thân cây nôn khan một chút liền bắt đầu run bần bật Tạ Minh Giao dựa nghiêng ở bên khẽ cười nói sợ hãi nha Lý Huyền liếc nàng liếc mắt một cái thần sắc uể oải rất là uể oải người như vậy tăng làm gì đều chạy ra hố lửa chẳng lẽ không nên hỉ cực mà khóc sao Tạ Minh Giao sách một tiếng nói. ngươi còn không có cảm tạ ta đâu, dựa theo các ngươi nơi này kịch bản, ngươi hẳn là quỳ xuống tới cảm tạ ta kêu cuộc đời này nhất định báo đáp ân công linh tinh nói đi. Liền tính lý huyền bản thân có lẽ là tính toán nói lời cảm tạ cũng nhân tạ minh giao tàn mạn trêu chọc thái độ mà xuống không tới đài. Nàng tỉ mỉ nhìn nàng một hồi, lãnh đạm nói ta vì sao phải hướng một cái ma đạo tạ. Nàng sửa sửa áo ngoài. Ngươi phủ nhận ngươi cùng phó thanh thương là một đám, lại không đại biểu ngươi không phải cùng kia ma tu một đám trên người của ngươi ma khí, đó là ta cũng nhìn ra được tới. Tạ Minh Giao hiếm lạ nói, ta nếu là cùng kia ma tu một đám, vì sao còn muốn cứu ngươi? Lý huyền nhíu mày ai ngờ các ngươi lại ở kế hoạch cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này được đến bất cứ thứ gì. Kia xem ra ngươi xác thật có biện pháp có thể lộng tới thứ gì. Tạ Minh Giao nhắc tới một chút hứng thú. lý uyển ý thức được chính mình giống như nói lậu cái gì á khẩu không trả lời được mà sững sờ ở kia được rồi tạ minh giao cũng không phải thích khó xử đồng tính người tô chỉ tịch như vậy ngoại trừ cùng ngươi nói rõ ràng ta và ngươi nhận thức cái kia ma tu cùng với phó thanh thương không có bất luận cái gì quan hệ sở dĩ muốn cứu ngươi bất quá là lười đến xem côn luân kia bang nhân ở kia trang từ bi thánh nhân thôi nàng ngôn từ gian đối côn luôn chán ghét làm lý huyền nghĩ tới cách kia mỹ mạo đạo cô cùng với tướng mạo kinh vi thiên nhân ôn nhuận đạo trưởng trên dưới nhìn nhìn tạ minh giao lý huyền mím môi nói ngươi cùng bọn họ có xích mích nàng khẳng định nói ngươi cũng là ma ngươi bị bọn họ thương quá tạ minh giao nhướng mày ngươi như vậy quan tâm ta làm cái gì vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi lý huyền chậm rãi dựa đến trên thân cây thể xác và tinh thần mệt mỏi nhắm mắt lại ta chính mình Ta chính mình còn có cái gì nhưng quan tâm, bất quá không nhà để về phế nhân một cái thôi. Lý luận đi lên nói, nếu không phải đối địch phương, một phương nói nói như vậy, một bên khác nên an ủi một chút. Nhưng tạ Minh Giao chẳng những không an ủi, ngược lại phụ họa nói, là rất phế. Lý huyền ngần người, bỗng chốc trợn mắt nhìn phía nàng. Ta xem người đều ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu, như thế nào còn có thể bị một đám tiểu tạp toái cấp tùy ý xử trí đâu. Tạ Minh Giao ghét bỏ nói. ta nếu là không ra tay, người có phải hay không liền chờ đã chết? Lý Huyền hơi há mồm, lại phát không ra thanh âm, nàng là thật sự nghĩ đã chết tính. người chết dễ dàng a, nhưng người đã chết thành toàn phó thanh thương hảo thanh danh, kêu hắn lại đi hại cô nương khác. Tạ Minh Giao nói có điểm khó nghe, nhưng lời nói tháo lý không tháo. Lý Huyền hít vào một hơi nói, người là như thế nào biết hắn hắn là cái giả yêu? Tạ Minh giao câu môi cười, đây là vì sao ở trong truyện gốc tác giả giả thiết ở chỗ này đàn băng đối tô chỉ tịch đổi mới. Kỳ thật Lý Huyền cùng Phó Thanh Thương chuyện này rất đơn giản, bọn họ vốn là ân ái vị hôn phu thê nhưng Phó Thanh Thương bản thân không phải người, là điều xả yêu, xả tính cái gì. Dâm A, hắn đương nhiên không cam lòng chỉ có Lý Huyền một cái, đối nàng nói sở hữu lời ngon tiếng ngọt đều là gạt người. Hống đến nàng không đợi thành thân liền trả giá hết thảy lại quay đầu liền cùng mẹ kế nha hoàn được rồi sự còn bị Lý Huyền phát hiện. Lý Huyền tính tình cương liệt như thế nào chịu được. Nàng cùng Phó Thanh Thương đại xào một trận, chẳng những muốn từ hôn còn muốn đem hắn làm loạn sự tình nói ra đi. Phó Thanh Thương ngăn chờ nàng thời điểm dưới tình thế cấp bách bại lộ thân phận thật sự, Lý Huyền càng cảm thấy bị một cái yêu cấp lừa thân lừa tâm phi thường thống khổ, liều mạng cũng muốn tố giác hắn, vì thế. Một người như thế nào đấu đến quá yêu. Lý huyền tuy rằng cũng tiếp xúc qua tu luyện, nhưng liền dẫn khí nhập thể đều làm không được bị phó thanh thương tìm tới ma tu suýt nữa làm bẩn, còn hảo người nhà kịp thời đuổi tới phát hiện hết thảy, nhưng người nhà lại không nghe nàng giải thích hoàn toàn đứng ở phó thanh thương bên kia, đương nàng là cùng ma tu Tư thông, muốn đem nàng trọng lồng heo, bảo toàn lý ra thanh danh. Lý huyền tâm như cho tàn, liền chính mình phụ thân đều không tin nàng, thân sinh mẫu thân lại sớm chết, thể xác và tinh thần đều bị một cái yêu cấp lừa, nàng còn có cái gì sống trông cậy vào. Chết cũng liền đã chết, nhìn đám kia người hung thần ác sát bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu dựa theo nguyên thư phát triển, Tô Chỉ Tịch sẽ mở miệng ngăn trở điều tra rõ chân tướng, nhưng ở cuối cùng xử trí Phó Thanh Thương khi, nàng không có thật sự một hai phải đối yêu đổi tận giết tuyệt, nàng cảm thấy Phó Thanh Thương chỉ là thiên tính làm khó, kỳ thật hơi thêm huấn đạo là có thể từ thiện, tuy rằng Côn Luân xưa nay lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không phải sở hữu yêu đều là hư. Nàng lúc ấy cũng không biết nàng sư tôn chính là cái yêu thả đã vì che giấu thân là yêu bí mật thân chịu thối tâm trì chi khổ ngàn năm hơn. Cuối cùng chuyện này nháo tới rồi đạo tôn tòa trước tác giả liền thuận Lý Thành Trương mà làm tô chỉ tịch mà chống đỡ yêu đặc biệt quan điểm thắng được khúc dạo đầu đến đây đàn băng đối nàng cái thứ nhất đổi mới. Đàn băng ở trong sách không thể nói là nam chủ lại là đối nữ chủ tô chỉ tịch tới nói nhất đặc biệt một cái. Một cái lúc ban đầu tâm động, lại vĩnh viễn không chiếm được vô pháp làm bẩn tồn tại. Tuy rằng cuối cùng đã biết sư tôn thân phận thật sự, nàng cũng không có thể thật sự cùng hắn phát triển cái gì, hắn qua thần thánh, thần thánh đến nàng cơ hồ quên hắn bản thân là cái yêu. Hắn là nàng mong muốn không thể được là nàng cảm nhận chung khó có thể khinh nhờn tồn tại. Tạ Minh Giao nhớ rõ này cầu huyết văn kết cục thời điểm, tô chỉ tịch trong lòng thích vẫn như cũ là đàn băng, chỉ là bởi vì biết được không đến, bắt không được cho nên mới tiếp nhận rồi yêu vương sư vô âm cầu ái. Sư vô âm tuy rằng xuất diễn hoàn toàn không bằng đàn băng, nhưng cũng bởi vì được đến nữ chủ tấn trước thành nam chủ. Nói lên sư vô âm, tô chỉ tịch có thể nhận thức hắn cũng là thông qua phó thanh thương, phó thanh thương bị tô chỉ tịch cứu, phi thường cảm động, từ đây lấy tô chỉ tịch vi tôn, phản bội chính mình vương, thành công khiến cho sư vô âm đối tô chỉ tịch chú ý. Nhưng kỳ thật cái này sư vô âm, nhưng thật ra cùng tạ minh giao trước nhận thức. Trên người hắn kia sợi tao vị, cũng liền những cái đó đem hắn đưa người tốt ngu xuẩn sẽ nhìn không ra hắn vấn đề. Tạ minh giao tùy tiện tìm cái lý do, đem Lý Uyển từ trên thân cây kéo tới, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói ta cảm thấy ngươi tư tưởng có vấn đề, ngươi vì cái gì nếu muốn chết đâu. Ngươi hẳn là nghĩ báo thù mới đúng, bọn họ như vậy đối với ngươi, phó thanh thương như vậy, khinh nhục ngươi, ngươi liền như vậy đã chết, bọn họ tất cả đều cao hứng đắc ý, ngươi như thế nào chịu được. Lý Uyển sắc mặt tái nhật nói ta liền tính chịu không nổi lại có thể như thế nào. Ta tu luyện không được ta thử qua, lúc còn rất nhỏ liền thử qua Tu chính đạo không được ngươi có thể tu ma Tạ Tạ minh giao điên cuồng an lợi. Ngươi này không phải đã ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu sao. Nàng giơ tay khẽ vuốt quá nàng mặt mày. Nhìn xem này nhàn nhạt hồng, nhiều xinh đẹp, nhiều làm cho người ta thích. Không cần phản kháng nó, học tiếp thu nó, nó sẽ cho ngươi lực lượng, làm ngươi được đến hết thảy ngươi tưởng được đến. Ngươi muốn ta nhập ma, lý huyền cánh môi run dày. Không được ta sao có thể nhập ma ta là lý gia người. Lý gia người. tạ minh giao mỉa mai mà đánh gãy nàng ánh mắt sắc bén trực tiếp mà liếc nàng lý huyền ý thức được chính mình còn ở mong mỏi cái gì không chỗ dung thân mà bưng kín mặt người nếu là loại này tính tình kia đã chết cũng thế tạ minh giao buông ra nàng tùy ý nàng té ngã trên cao nhìn xuống nói tính ta bạch bạch mạo bại lộ thân phận nguy hiểm cứu ngươi thật là vô dụng Nàng xoay người liền phải đi tưởng đem Lý huyền trực tiếp ném tại đây nguy hiểm đen nhánh giã ngoại dù sao bị lang cắn chết vẫn là bị Lý gia cùng phó thanh thương đùa chết đều là chết có cái gì khác nhau. Lý huyền khóc đến khóc không thành tiếng bị phó thanh thương phản bội nàng không khóc bị người nhà tự bỏ nàng không khóc nhưng bị tạ minh Giao như vậy ném xuống nàng lại khóc đến dối tinh dối mù. Tạ minh Giao thật giống như không nghe thấy cũng không quay đầu lại mà rời đi thoạt nhìn lập tức liền phải biến mất. Liền ở nàng thật sự biến mất phía trước, phía sau động tĩnh làm nàng dừng lại, quay đầu lại. Này còn kém không nhiều lắm. Giờ lên khóe miệng, tạ minh giao phi thân trở lại lý huyền bên người, nâng lên nàng cầm, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ lại đã là nhập ma bộ dáng, thở dài nói. Ta còn không có lên làm ma tôn đâu, bất quá không quan hệ, trước thu một chút thuộc hạ cũng là tốt, về sau ngươi liền đi theo ta, ngươi tưởng báo thù, muốn làm sự ta đều giúp ngươi tốt không? Lý Uyển đang muốn nói cái gì, trong rừng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh thuộc về côn luân đạo tông cực kỳ độc đáo màu lam linh quang thắp sáng bầu trời đêm, tạ minh giao dương mắt vừa thấy, một lá bùa lãnh một người chiều nơi này tới là nguyên yến. Rốt cuộc là kim đan kỳ tu vi, ở hiện giờ mặt pháp thời đại đã là phi thường cường đại, muốn tìm được tạ minh giao một cái mới ra đời ma kỳ thật không có đặc biệt khó khăn. Vì Lý Uyển tạ minh giao chỉ hoãn quá nhiều thời gian, hiện tại phiền toái. Đều là ngươi. Tạ Minh Giao bất đắc dĩ nói, phiền toái đuổi theo, nàng kéo Lý Huyền, muốn mang nàng chạy nhanh đi, nhưng Nguyên Yến đã đuổi theo. Đạo bào thanh giật dáng người gần như thướt tha đạo trưởng từ trên trời giáng xuống, triệt hồi truy tung bùa chú thái cực lưỡng nghi quan hạ dây cột tóc tung bay, một đôi thanh thấu ánh nhuận mắt hạnh nhìn chằm chằm muốn chạy Tạ Minh Giao tay chậm rãi nâng lên, chỉ vào nàng, nhẹ nhàng run hai hạ. Lý Huyền, ta đây là mới vừa vào ma, liền phải cùng ngươi cùng chết sao? Tạ Minh Giao chừng nàng liếc mắt một cái, không nên nói chuyện thời điểm ngươi đừng nói lời nói, phía trước kia héo đi kính nhi đâu. Lý huyền nhắm lại miệng thả chờ Tạ Minh Giao như thế nào cùng kia vừa thấy liền tu vi bất phàm tuấn Mỹ đạo trưởng rằng co, nàng là cảm thấy bọn họ khẳng định trốn không thoát này đạo trưởng chỉ vào Tạ Minh Giao bộ dáng thoạt nhìn thập phần kích động này khẳng định là thâm cừu đại hận. Tạ Minh Giao cũng cảm thấy nguyên yến đều đuổi theo, không tránh được một trận ác đấu cho nên lập tức bày ra phòng bị thư thế. Nguyên Yến thấy nàng như thế, môi mỏng hé mở có chút gian nan nói, ngươi thật là ngươi. Lý huyền, này ngữ khí không giống như là kẻ thù hoặc là địch nhân, như thế nào như là cựu biệt gặp lại tình nhân. Tạ Minh Giao hơi hơi hít mắt, khó hiểu phong tình nói, ngươi hai con mắt đều thấy ta hiện tại nói không phải ta phiền toái thả ta đi, ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng đi. Thành âm như vậy tươi sống, như vậy quen thuộc là nàng không sai cũng chỉ có nàng sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện. Nguyên Yến chậm rãi buông tay, trường thân Ngọc Lập ở bóng đêm giã ngoại, quanh thân tựa hồ đều phiếm nhu hòa quang. Loại này tự mang ánh sáng nhu hòa soái ca thật sự rất khó không cho người nhiều xem vài lần, tuy là Lý Huyền bị tình thương cũng không nhịn xuống, càng miễn bàn tạ Minh Giao. Buông phòng bị thư thế, tạ Minh Giao lãnh đạm nói, ta thật vất vả từ Côn luân chạy ra tới, ngươi cũng đừng liều mạng muốn bắt ta đi trở về, liền như vậy thà ta đi đi cũng không uổng phí chúng ta sư huynh muội một hồi. sư huynh muội một hồi này không biết tên nữ ma tu thế nhưng từng là côn luân đạo tông đệ tử lý huyền sợ ngây người nguyên yến sợi tóc bị gió thổi loạn có vài tia dính ở trên môi hắn cũng không tâm đi quản hắn bước nhanh tiến lên tạ minh giao lôi kéo lý huyền né tránh hắn cứng đờ dừng lại bước chân nói ngươi còn sống này thực hào. tạ minh giao hơi hơi nghiêng đầu như thế nào ngươi cho rằng ta đã chết Nguyên Yến dừng một chút mới thấp thấp nói, đạo tôn nói ngươi đã tự bảo mà chết ta hiện tại nhìn ngươi cũng không dám tin tưởng thật là ngươi. Cư nhiên cùng người ta nói nàng đã chết, đạo cũng như là phong cách của hắn. Đúng vậy, không sai, ngươi nhận sai người ta đích xác không phải ngươi muốn tìm cái kia, hiện tại ta liền đi rồi, ngàn vạn đừng đuổi theo. Tạ Minh giao lười đến nhiều lời nữa. lôi kéo mộng bức Lý uyển liền đi, Nguyên Yến sao chịu phóng nàng đi, theo sát đi lên nửa điểm không rơi sau, nhưng cũng không có muốn ngăn cản nàng đi trước ý tứ. Tạ Minh Giao không hiểu, ngươi muốn làm gì? Liền như vậy vẫn luôn đi theo ta. Ngươi muốn đi đâu? Nguyên Yến phất khai chặn đường cành lá. Ta không thể thả ngươi một người bên ngoài, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Tạ Minh Giao không đi rồi, đem Lý uyển quải trên cây, Lý uyển đã chết lặng ngơ ngác mà nhìn hai người bọn họ. Ta là ma tu, làm ơn đạo trưởng làm rõ ràng được không, đừng lại đi theo ta trừ phi ngươi thưởng hàng yêu trừ ma. Tả Minh Giao lạnh lùng nói, người nếu là muốn biết ta vì sao không chết, đừng tới hỏi ta, đi hỏi ngươi đạo tôn ta nơi này không thể phụng cáo. Ngôn tẫn tại đây, nàng còn muốn chạy, lại trực tiếp bị Nguyên Yến kéo lấy ống tay áo. Lý Uyển đã sẽ không kinh ngạc, nàng hiện tại hoàn toàn minh bạch, nàng còn có cái gì xem không rõ. Này nơi nào là có cái gì thâm cựu đại hận, này hai người hoàn toàn là ở ve vãn đánh yêu Buông ra, tạ minh giao ninh mi nói, người muốn đánh một trận sao, người không phải đối thủ của ta Nguyên Yến lần này trả lời thực mau, tạ minh giao một hơi đổ ở cổ họng không thử xem như thế nào biết Nàng xuất kỳ bất ý mà ra tay trước Nguyên Yến có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là nhất chiêu chiêu chặn lại tới Hắn hiền nhiên là một mình tới tìm tạ minh giao, thời gian dài như vậy mặt khác côn luân đệ tử cũng không theo tới, hắn liền như vậy tùy ý tạ minh giao tới gần, chỉ phòng bị không ra tay, tạ minh giao cảm thấy bị vũ nhục trực tiếp bắt đầu chiều hắn đạo bào ra tay, thực mau làm đến hắn luống cuống tay chân. Ngươi ngươi đây là làm gì? Nguyên Yến miễn cưỡng để lại đai lưng, mặt đỏ tai hồng nói. Đừng lại đi theo ta, tạ minh giao mặt vô biểu tình nói. Ngươi thật sự thực phiền. Nàng quay đầu liền đi còn không có quên treo ở trên cây Lý huyền, đi lên trích Lý huyền thời điểm nghe thấy Nguyên Yến có chút cay chát thanh âm. Ta nếu chọc ngươi phiền chán, ngươi liền phiền chán đi, nhưng ta sẽ không đi ta nhất định phải đi theo ngươi. tạ Minh Giao rũ mắt vọng qua đi, Nguyên Yến ngửa đầu nhìn đứng ở trên thân cây nàng nói ta đã từ bỏ quá ngươi một lần, sẽ không lại từ bỏ ngươi lần thứ hai. tạ Minh Giao đồng từ co rút lại, bắt lấy Lý huyền tay nắm thật chặt. Lần này ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nguyên Yến gần từng chữ một cực kỳ kiên định. chương 30, giờ phút này nhất xấu hổ người không gì hơn Lý Uyển. Đường người bị người lừa thân lừa tâm còn kém điểm hại chết thời điểm thật vất vả tìm được đường gia nhập ma còn không có nóng hổi đâu, liền phải xem người thú ân ái, người như thế nào chịu được. Lý Uyển trực tiếp đem mặt chôn đến tạ minh dao sau lưng, lười đến nhìn. Nàng cảm thấy chính mình phòng trừng phải đợi đã lâu, rốt cuộc này đối sư huynh muội thoạt nhìn tình thâm nghĩa trọng, sư huynh như vậy tiên phong đạo cốt còn ôn nhô kiên định, sư muội như thế nào cũng đắc ý tư một chút cảm động đến cùng hắn hào hào ôn chuyện, hào hào thư thư hoài. Nhưng nàng vẫn là sai nhìn tạ minh giao, tạ minh giao duy nhất phản ứng chính là nở nụ cười, giống như thực vui vẻ bộ dáng, Vui vẻ có thể lý giải, nhưng nàng lời nói liền có điểm. Người cảm thấy người ở mất bò mới lo làm chuồng sao? Tạ Minh Giao đôi mắt sáng ngời nói, người cảm thấy gắn liền với thời gian chưa vãn có phải hay không? Nói thật ở biết Tạ Minh Giao đã chết thời điểm, Nguyên Yến trong lòng tích tụ sâu, liền chính hắn đều ngoài ý muốn. Đường thấy nàng còn sống, hắn nhất để ý không phải nàng như thế nào chạy đi, lại như thế nào đã lừa gạt đạo tôn, chỉ là hắn rốt cuộc có thể có cơ hội có thể đền bù nàng. Ở nhận thấy được khả năng gặp được nàng lúc sau hắn liền lâm thời gian xếp đồng môn, một người một mình tìm lại đây, hắn không nghĩ tới thật có thể tìm được, không thể phủ nhận chính là xác định là tạ minh giao kia một khắc, hắn trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, càng có rất nhiều vui mừng. Nàng còn sống, này thật sự thực hào. Nguyên Yến môi mỏng hơi nhấp qua mấy tức mới nghiêm nghị nói, ngươi cảm thấy chậm sao? Tạ minh giao môi đỏ khẽ nhách khinh phiêu phiêu mà nói ân ta cảm thấy chậm. Nguyên Yến thân mình cứng đờ tái nhợt, thon gầy trên mặt treo khôn kể bị thương. Như vậy bộ dáng, như vậy biểu tình, Lý Huyền cảm thấy tạ Minh Giao nên mềm lòng, không hề nói lời nói nặng, nhưng nàng lại lần nữa đột phá nàng đối nữ từ nhận chi. Nguyên Yến đạo trưởng, người nếu tưởng đền bù ta là thật sự phi thường chậm, nhưng người nếu tưởng ta tha thứ ngươi cũng không phải không có cách nào. Tạ Minh Giao chỉ vào nam mục bụng phương hướng nói. Người phía trước tuyển Tô Chỉ Tịch vì nàng trọng thương hôn mê cũng làm hại ta suýt nữa bỏ mạng. Hiện giờ muốn ta tha thứ ngươi có thể đem Tô Chỉ Tịch đưa đi nam ngục chịu khổ theo sau ngươi cũng muốn trải qua ta chịu quá sở hữu khổ, hủy linh căn, nhiễm ma khí ai cũng có thể giết chết trừ bỏ tu ma không có mặt khác đường ra ngươi nếu đi đến này một bước ta nói không chừng thật sự sẽ tha thứ ngươi. Loại này yêu cầu quả thực so muốn nguyên yến chết đều khó. Muốn hắn chịu nàng khổ đều không phải khó nhất. khó nhất chính là hắn như vậy từ nhỏ nhân tâm người sao có thể đưa tô chỉ tịch đi nam mục ma tu nơi Sư muội đủ rồi, tạ minh giao đánh gãy hắn nói nếu làm không được cũng đừng lại đi theo ta ta ở chỗ này còn có chút việc nhi muốn xử lý xử lý xong rồi liền sẽ đi Người tốt nhất đừng làm cho côn luân người tới phiền ta nếu không ta sẽ càng chán ghét ngươi. Còn phải giải quyết Lý huyền sự, liền không bằng trước thẳng thắn chào hỏi một cái, tạ Minh Giao một chút đều không nghi ngờ Nguyên Yến làm được đến, hắn cái loại này người, nàng xem đến quá rõ ràng. Đem ngờ ngốc Lý huyền từ trên cây hái xuống, tạ Minh Giao mang theo nàng rời đi, đi trên đường, Lý huyền bắt lấy nàng ống tay áo lẩm bẩm nói, ngươi là như thế nào làm được đối vị kia đạo trưởng như thế không lưu tình. Lý huyền ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, ngươi như thế nào nhẫn tâm đâu. Tạ Minh Giao quét nàng liếc mắt một cái, có cái gì không đành lòng. Hắn là người tốt, tuy rằng thấy không bao lâu, nhưng Lý Huyền thập phần xác định là hắn là người tốt. Ta không phải nguyên nhân chính là như thế, ta mới không có gì không đành lòng. Tạ Minh Giao mặt không đổi sắc tâm không nhảy cái loại này không thèm để ý hết thảy liền sẽ không bị hết thảy thương tổn bộ dáng. Làm Lý Huyền nói không nên lời trong lòng cảm khái. Nàng lôi kéo nàng ống tay áo sau so một lúc lâu mới tiểu tiểu thanh nói câu ngươi như vậy thật tốt. Tạ Minh Giao chỉ đương không nghe thấy, bằng mau tốc độ trở về chấn trên, tìm gian khách điếm lẻn vào. Nàng đem Lý Huyền ném tới trên giường, một bên hoạt động gân cốt một bên nói, có thể ngày mai bắt đầu ngẫm lại như thế nào báo ngươi thù, giải quyết chuyện của ngươi chúng ta liền đi, đến chạy nhanh đi Nam Mục mới được chỗ đó đối chúng ta tới nói mới là an toàn nhất. Nam Mục bụng, mặc dù Lý Huyền như vậy khuê phòng nữ từ cũng biết đó là ma tu địa bàn. Lý huyền cúi đầu nhìn chính mình tay, nhàn nhạt ma khí quanh quần, không bằng tạ minh Giao như vậy rõ ràng, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nàng thật sự là ma, nàng thật sự có lực lượng sao? Nếu có lực lượng, nàng muốn như thế nào báo thù? Nghĩ đến mẹ kế, muốn vẫn luôn tưởng cùng chính mình đoạt đích trường nữ vị trí kế muội còn có bò trù từ giường kiêu ngạo đắc ý nha hoàn, gương mặt thật bị vạch trần xấu xí bất kham vị hôn phu, Lý huyền chậm rãi nắm chặt nổi lên nắm tay. nàng đột nhiên đứng lên nói ta muốn tất cả mọi người biết bọn họ gương mặt thật sau này lại không cơ hội lừa gạt thương tổn bất luận kẻ nào người Tạ Minh Giao đang ngồi ở trên ghế uống trà nghe vậy thiếu chút nữa phun ra tới liền này nàng hứng thú dã rời nói người chỉ có thể nghĩ vậy chồng trọt bước sao đem Lý Huyền trên dưới đào qua nàng gật gật đầu nói. Xem ngươi này thân ma khí liền biết ngươi cũng liền loại trình độ này, bất quá không quan hệ có ta ở đây ta sẽ làm bọn họ có khắc cốt minh tâm cả đời khó quên hồi ức. rũ mắt nhìn trong tay chén trà tạ minh giao lẩm bẩm nói, loại chuyện này ta đã phi thường có kinh nghiệm. Mà làm nàng mang đến loại này kinh nghiệm người kỳ thật giờ này khắc này, liền ở ly nàng không xa địa phương. Không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện đàn băng. Hắn cô lập với đêm khuya yên tĩnh đường phố, dễ như chờ bàn tay mà liền cảm giác được đến côn luân đệ tử ở tại nhà ai khách điếm cũng có thể biết tạ minh giao giờ phút này ở nơi nào. Nàng thế nhưng còn dám ở chỗ này, nàng cư nhiên không chạy, là thật cảm thấy hắn sẽ không xuống núi, sẽ thủ tổ huấn cùng quy củ cả đời đãi ở dung tuyết cung. Gió thổi khởi hắn thật dài sợi tóc cùng ở côn luân bất đồng chính là đàn băng giờ phút này hai trong mắt là màu đỏ. Sa thanh dường như đen nhánh sợi tóc cũng biến thành màu trắng, chẳng sợ một thân ánh trăng đạo bào vẫn như cũ cao ngạo ngạo thanh lãnh, nhã lệ phi phàm nhưng kia khác hẳn với thường nhân đầu bạc mắt đỏ, nơi chốn tỏ rõ hắn yêu thân phận thật sự. tạ minh giao gần trong gang thấp hắn ngược lại không vội mà muốn bắt nàng, cái loại này cực độ muốn giết nàng cho hà giận tâm tình, ở thật sự tới gần nàng thời điểm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu làm nàng vô cùng đơn giản liền đã chết, đích xác không đủ để giải trong lòng chi hận Lá rụng phiêu khởi, phất qua hắn như vân dường như vạt áo, đàn băng chuẩn xác mà nhìn phía tạ Minh Giao nơi khách điếm, khác cái quyết một đạo màu lam ẩn thân phù họa ra, người đã không hề tung tích. Lý Uyển đã trải qua hỏng bét tới rồi khách điếm sau thực mau liền mệt mỏi ngủ rồi. Tạ Minh Giao biết chính mình yêu cầu nhanh chóng cường đại lên, liền cũng không ngủ chỉ nhập định tu luyện. Bỗng nhiên, nàng nhận thấy được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, lại cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng ở đàn băng thị giác hắn chính cong eo cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tạ Minh Giao cảm thấy hào kỳ quái. Thật sự hào kỳ quái. Vì cái gì nàng cái gì đều nhìn không thấy, lại tổng cảm thấy có người liền ở phụ cận. Nàng bỗng chốc đứng lên, cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm càng mãnh liệt. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước rỗi tay nơi nơi đi sờ cái gì đều không gặp được tất cả đều là không khí. cúi đầu nhìn xem chính mình tay, Tạ Minh Giao không tự giác tưởng chẳng lẽ nàng phát rối loạn tâm thần. Không đúng, khẳng định không phải, nơi này rốt cuộc không phải hiện đại xã hội, có rất nhiều kỳ ảo sự tình cho nên nàng khẳng định không phải lung tung phát dối loạn tâm thần, là thật sự có người tại bên người. tạ minh giao lông tơ đều dựng thẳng lên tới trái tim cường đại như nàng, gặp được loại này kinh khủng sự tình vẫn là có điểm phản ứng. Lý huyền, tạ minh giao đột một mở miệng. ngươi tình tình lệnh Tạ Minh Giao sờn tóc gái đàn băng giống như lúc này mới phát hiện trong phòng một người khác chậm rãi nghiêng người vọng qua đi trên giường trướng sau nhìn thấy chậm rãi đứng dậy Lý Huyền Lý Huyền xoa xoa đôi mắt nói trời đã sáng Tạ Minh Giao trực tiếp đi qua đi ngồi vào mép giường tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói ngươi có hay không cảm giác được trong phòng có người Lý Huyền ngần người phục hồi tinh thần lại mở to hai mắt nói không có a nơi này theo ta cùng ngươi nơi nào còn có người thứ ba Tạ Minh giao lại nhăn lại mi, chẳng lẽ là cái gì nhìn trộm bí pháp? Không phải có người tự mình tới rồi, chỉ là ai ở nơi nào xem nàng. Như thế nào thấy được, là cái gì lợi hại pháp khí? Thật chán ghét, không phải là đàn băng đi. Giống như cũng chỉ có hắn, nhưng có thể hay không là nguyên yến. Tạ Minh giao trái lo phải nghĩ sau, trực tiếp chạy đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra, đối với bên ngoài trống rỗng đường phố kêu, đại sư huynh. Cơ hồ dây tiếp theo Nguyên Yến thanh âm liền vang lên ta ở. Lý Uyển bị nàng thần thần thao thao bộ dáng hấp dẫn, lúc này ánh mắt cũng là ở trên người nàng, cho nên đối với Nguyên Yến dây hồi phục, nàng cũng là thu được. Không biết vì sao, mọi người đều là nhập ma, nhưng xem Tạ Minh Dao, Lý Uyển cắn cắn môi, liền cảm thấy chính mình thật là quá thất bại. Tạ Minh Dao nhưng thật ra không ngoài ý muốn Nguyên Yến ở, nàng lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng, ý vị thâm trường nói, ngươi đi lên. Cái gì Nguyên Yến đứng ở hành lang hà kinh ngạc nói, đi lên, tuy rằng bọn họ trụ chính là khách điếm, nhưng trong phòng hai cái đều là nữ tử cũng coi như nữ tử khuê phòng, hắn như thế nào tốt hơn đi. Ta sợ quá a, ta cảm thấy có người ở chỗ này. Tạ Minh Giao cố ý nói, Nguyên Yến nghe xong lập tức không hề chần chờ trong chớp mắt phi thân mà thượng tiên kiếm ra khỏi vỏ nắm trong tay, mặt mày lạnh thấu xương nói, người nào. Không người có thể thấy đàn băng lẳng lặng ngưng Nguyên Yến cùng với tránh ở Nguyên Yến phía sau Tạ Minh Giao. Hắn đương nhiên biết Nguyên Yến liền ở phụ cận, hắn cũng nghĩ tới bọn họ ở trung phương thức sẽ là cái gì, nhưng tận mắt nhìn thấy thật đúng là không kịp trong tưởng tượng nửa phần. Lỏng bàn tay hồng quang hiện lên, lập tức liền muốn đánh úp về phía Nguyên Yến, Nguyên Yến nhạy bén mà nhìn phía hắn vị trí, nhíu mày nói có yêu khí. Yêu, tạ minh giao mới vừa niệm một chữ, Lý Uyển liền chạy tới bên người nàng. Có thể hay không là phó thanh thương, nàng nắm chặt tay nàng, không tự giác mà tìm kiếm cảm giác an toàn. Có phải hay không hắn hoặc là hắn đồng loại tới tìm chúng ta phiền toái. Phó thanh thương thật là yêu, nếu là hắn bên kia yêu tới kia nhưng thật ra khả năng không phải đàn băng. Không phải đàn băng liền đều hào xử lý. Sờ cái gì, tạ minh giao phản nắm lấy lý huyền tay. Có nguyên yến đạo trưởng ở chỉ cần tới không phải yêu vương sư vô âm, ai đều không phải đối thủ, không phải sao. Nguyên yến chính lạnh thấu xương đối địch, đột nghe nàng lời nói, ngẩn ra một chút bên tai có chút phiếm hồng, nắm kiếm lực đạo nắm thật chặt. Đàn băng nhìn chăm chú vào này hết thảy nghe những lời này, sinh ra một loại đưa bọn họ toàn bộ giết ý tưởng. Hắn đang muốn đem ý tưởng thực thi hành động một cổ khó nhịn phun ý nảy lên, hắn sắc mặt khẽ biến cuối cùng nhìn thoáng qua tạ minh dao thon dài như ngọc ngón tay về cái pháp quyết tạ minh dao thủ đoạn liền xuyên tim đau. Nàng kêu lên một tiếng hấp dẫn toàn bộ chú ý, Lý uyển cùng Nguyên Yến đều dựa vào gần đang hỏi nàng làm sao vậy. tạ minh giao kéo ra ống tay áo thấy trên cổ tay sáu lăng bông tuyết bông tuyết như vậy xinh đẹp như vậy thấy được cũng như vậy huyết tinh bông tuyết giấu vết rơi vào thịt toát ra tới vô số huyết trâu tạ minh giao âm tình bất định mà nhìn chằm chằm nó nguyên yến trước tiên cầm khăn lụa vì nàng cầm máu đau không hắn khẽ nhíu mày này là đạo tôn cho ngươi Tạ Minh Giao không ngôn ngữ, nguyên yến một bên thế nàng xử lý thương thế một bên ôn thanh nói, đạo tôn cho ngươi cái này, xem ra là thừa nhận ngươi là hắn đệ tử. Dừng một chút, hắn thử tính nói, ta không biết ngươi là như thế nào đã lừa gạt đạo tôn rời đi côn luân, nhưng nếu hắn cho ngươi cái này, nếu ngươi còn nguyện ý quay đầu lại ta thưởng hắn. Vì cái gì nó sẽ bỏng rát ta? Tạ Minh Giao căn bản không thèm để ý hắn nói những cái đó, chỉ nghĩ cái này. Nguyên Yến chậm rãi nói, ngươi hiện giờ tu ma, đạo tôn cho người ấn ký có côn luân linh lực, hai người tương mắng ước chừng là bởi vì này mới có thể bị bỏng rát. Tạ minh giao suy tư, không phải ai chủ động làm đúng không? Nguyên Yến ngước mắt cùng nàng đối diện, ngươi hoài nghi đạo tôn việc làm, hắn lập tức phủ nhận, không có khả năng, đều nói tôn tuyệt không sẽ làm loại sự tình này, hắn giờ phút này đang ở dung tuyết cung, cự này ngàn dặm ở ngoài tuyệt không khả năng như thế. Đúng vậy, mỗi người đều biết côn luân đạo tôn vĩnh viễn không thể rời đi dung tuyết cung. tạ Minh Giao Minh Bạch thu hồi tay nhìn nhìn sắc trời nói kia có thể, đạo trường mời trở về đi thừa dịp trời chưa sáng, chúng ta còn có thể nghỉ ngơi sẽ. Nàng xoay người lôi kéo Lý uyển trở lại trên giường, không quay đầu lại xem một lần Nguyên Yến biểu tình. Nhưng thật ra Lý uyển nhìn thoáng qua, nàng như thế nào cảm thấy Nguyên Yến có điểm hâm mộ nàng đâu. Kỳ thật hắn cũng thường cùng tạ Minh Giao ngủ một cái giường. hơn nữa đạo tôn là nàng biết đến cái kia đạo tôn sao trước mắt nữ ma tu thế nhưng đã từng là đạo tôn đệ tử nàng rốt cuộc gặp một cái người nào tạ minh giao đều hạ lệnh chụp khách nguyên yến là khẳng định phải đi hắn đi rồi không bao lâu thiên cũng cơ bản sáng hiện giờ lý uyển xem như bị ma tu mang đi càng chứng thực cùng ma tư thông thanh danh tạ minh giao thực chờ mong phó thanh thương sẽ tại đây mặt trên làm cái gì văn chương hắn lại có thể hay không phát giác này ma phi bỉ ma phố xá thượng bắt đầu náo nhiệt thời điểm tạ minh giao ném xuống lý uyển một mình khăn che mặt che mặt rời đi khách điếm. đi ra không vài bước nàng bỗng nhiên thoáng nhìn góc đường chỗ một cái cao gầy mảnh khảnh thân ảnh tuyết trắng phát màu đỏ con ngươi ngọc sắc mặt nạ che khuất mặt với trong đám người duy nhất yên lặng tươi đẹp nắng gắt rừng ở trên người hắn đều ảm đạm thất sắc tạ minh giao hơi hơi một đốn xoa xoa đôi mắt lại cẩn thận đi xem lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có là ảo giác sao Mới vừa rồi rõ ràng ở nơi đó thấy một người, tính ái có hay không cùng nàng cũng không có gì can hệ. Đè đè giữa mày tạ minh giao cuối cùng nhìn thoáng qua góc đường vị trí, xác định không người, nhanh hơn bước chân rời đi. Nàng đi rồi không lâu, góc đường chỗ đám người tự động tránh ra. Bọn họ cái gì cũng chưa phát giác, chỉ là cảm thấy chính mình không nên ở nơi đó đi, mà bọn họ chưa từng đụng chạm địa phương, đàn băng ngọc sắc mặt nạ che mặt tuyết sắc sợi tóc theo gió phiêu lãng, chậm rãi nâng lên tay, nhìn trong tay lẫm như sương tuyết dung tuyết kiếm, suy tư, nên như thế nào dùng thanh kiếm này mổ ra nàng tâm mới hào. Hắn là thật sự rất tò mò, như vậy đại lá gan, như vậy tuyệt tình, nàng trong lòng ngực rốt cuộc có hay không lòng đang nhảy lên. chương ba mươi 31 Tự Lý huyền bị ma tu mang đi, Lý gia có thể nói tình cảnh bi thảm, vẫn luôn nghĩ nên như thế nào vãn hồi nhà mình hình tượng. Đích trưởng nữ cùng ma tu cấu kết Lý gia nhiều năm thanh danh xem như khó bảo toàn, Lý gia gia chủ đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt một đêm, rốt cuộc có chủ ý. Tạ Minh Giao ngồi ở nóc nhà thượng nghe đại đường Lý gia gia chủ nói năng có khí phách nói, từ hôm nay trở đi, Lý huyền không hề là ta Lý gia nữ nhi, đem nàng từ gia phả chung xóa tên, sau này Lý gia đích trưởng nữ chính là nghiên nhi. Lý huyền mẹ kế sở sinh nữ như Lý Nhiên đột nhiên ngước mắt trong mắt có kinh hỷ lại không có ngoài ý muốn hiển nhiên nàng đã sớm dự đoán được sẽ là như thế. Mong nhiều năm như vậy danh chính ngôn thuận đích trưởng nữ, rốt cuộc bị nàng mong tới rồi, Lý Nhiên cao hứng mà hẳn là, nhưng thật ra đứng ở nàng mặt sau thiếp thất sở sinh thứ nữ toàn đến cả người đều mau mạo toan thủy, nắm khăn dùng sức cắn môi. Còn có phó gia bên kia chúng ta tổng nên cho nhân gia một công đạo. Lý gia gia chủ trầm tư nói. Phó gia là thanh quý nhân gia, không thể so lý gia kém, phó gia cùng lý gia này phân hôn ước là trăm triệu không thể vứt nếu không có cái kinh nghiệt nữ, liền từ nghiên nhi cùng phó công tử đính hôn đi, vi phụ sẽ mau chóng đi theo phó gia thương nghị việc này. Lý nghiên lại bị một cái bánh có nhân tạp đến, vui sướng đến cả người lay động một chút lại thẹn thùng mà ngượng ngùng tạ ơn. Lý phu nhân thấy vậy ôm lấy nữ nhi hảo sinh một đốn an ủi. Lý gia gia chủ cũng thò qua tới nói nàng đáng giá việc hôn nhân này, phó thanh thương là cái hảo nam nhân, sau này khẳng định sẽ thực hạnh phúc một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, đem thứ nữ tễ đến phản phất trong suốt người, cũng ghê tờm đến trên nóc nhà tạ minh giao thập phần hoàn toàn. Lý huyền thật là hắn thân sinh nữ như sao? Vì thanh danh, liền có thể như thế không hỏi xanh đỏ đen trắng, không nghĩ cứu người đang ở hiểm cảnh còn không biết chết sống nàng, chỉ nghĩ đem nàng từ ra phả chung xóa tên. Tạ minh giao vỗ vỗ làn váy đứng lên, lặng yên không một tiếng động mà rời đi, hồi khách điếm trên đường, nàng trong lòng vẫn luôn đều không quá bình tĩnh. Chuyện tới hiện giờ, đã không giống như là Lý huyền chính mình sự, Lý ra Gia, Gia chủ cùng kế phu nhân hành động, lệnh nàng nghĩ tới cảm tình đạm bạc tạ ra, nghĩ tới chính mình đã từng khát vọng quá cái gì, lại cuối cùng thấy rõ ràng cái gì. Cảm tình loại đồ vật này quả nhiên là dựa vào không được, mà kệ ở nơi nào đều dựa vào không được, thân tình, tình yêu, hiểu nghị, cái gì đều là giả dối phù hoa, tùy thời đều sẽ mai một, duy nhất có thể dựa vào có thể tin tưởng vĩnh viễn chỉ có chính mình. Đi tới đi tới bước chân liền dừng, nàng đột nhiên không nghĩ hồi khách điếm, lúc này nàng ai cũng không nghĩ thấy, cũng không nghĩ nói chuyện, khắp nơi nhìn xem, bên đường có cái quầy hàng không người, liền ngồi xuống. Vị tiên tử này muốn ăn điểm cái gì? Quán chủ khách khách khí khí mà lại đây dò hỏi. Tiên tử sừng hồ cũng không phải tùy thiện kêu tạ minh giao một thân váy đỏ chẳng sợ khăn che mặt che mặt lộ bên ngoài cặp mắt kia cũng mỹ đến nhiếp nhân tâm phách. Tạ minh giao nhàn nhạt, nhạt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái quét quét quầy hàng thượng đơn giản nguyên liệu nấu ăn không biết vì sao liền nghĩ tới dung tuyết cung gia hòa kia. Cây rát thỏ đầu, băm ớt thỏ, lãnh ăn thỏ tóm lại cái gì cũng tốt toàn thỏ yến. Quán chủ sừng sốt một chút khó xử nói a này, lão hồ nơi này không có thịt thỏ. Vậy đi mua. Tạ Minh Giao nhảy ra một viên hạt châu đưa qua đi. Vậy là đủ rồi sao? Quán chủ nơi nào gặp qua như vậy đại bút tích run run dày dày mà muốn tiếp nhận kia hạt châu lại bị một trận gió gợi lên. Từ Tạ Minh Giao đầu ngón tay rơi xuống tích táp mà rơi trên mặt đất. Tạ Minh Giao nheo mắt đột nhiên nhìn phía kia trận quỷ dị phong nơi phát ra. Không tính quá xa địa phương, từ từ đi qua một vị công tử, sợi tóc bạch đến giống tuyết hơi hạ con người phím nhà nhạt hồng, ngọc sắc mặt nạ hạ là thon dài cổ, nhưng hắn ăn mặc áo cổ đứng cầm y, trừ bỏ vài phần băng cơ ngọc cốt chi sắc không có tiết lộ càng nhiều. Là buổi sáng gặp qua tường ảo giác người, lần này khẳng định không phải ảo giác. Tạ Minh Giao tổng cảm thấy hắn cho người ta cảm giác rất quen thuộc, rồi lại rất khó xác định hắn rốt cuộc là ai. Nàng đang muốn mở miệng hỏi hắn vì sao quấy rối, liền kiến giải thượng hạt châu hiện lên chậm rãi trở lại nàng trong tay, mà quán chủ trong tay nhiều một khối linh thạch. Trong đám người tựa hồ duy độc nàng thấy được hắn, hắn hơi hơi chuyển mắt màu đỏ nhạt con người liếc nàng, đó là một đôi xinh đẹp ánh mắt độc đáo sắc thay giống nở rộ đan sen tinh hòa, tạ minh giao tim đập lỡ một nhịp lại muốn đi thấy rõ khẳng khái giải vì công tử, liền phát hiện hắn lại không thấy. Không thích hợp, thực không thích hợp, tạ minh giao nhìn phía quán chủ, hỏi, ngươi thấy người kia sao? Nàng hình dung một chút, đầu bạc mang mặt nạ tuy rằng nhìn không thấy mặt nhưng cũng có thể nghĩ đến thực anh Tuấn. Quán chủ mờ mịt lắc đầu. Thôi, Linh Thạch trả ta, không ăn. Tạ Minh Giao đem vị kia công từ cấp Linh Thạch lấy về tới, đặt ở trong tay nhìn vài biến, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Chỉ là bình thường Linh Thạch mà thôi. Rốt cuộc là người nào, vì sao giúp nàng đưa tiền? Xem hắn đầu bạc mắt đỏ bộ dáng, chỉ sợ không phải người. Là yêu sao, một gặp được phó thanh thương, giống như liên tiếp gặp được không ít yêu. Ở Tạ minh dao nhìn không thấy địa phương, đàn băng không chút để ý mà nhìn nàng trong tay nắm linh thạch khóe miệng nhẹ không thể thấy mà ngoéo một cái, lại không phải đang cười. Hắn liền như vậy nhìn nàng, xem nàng trầm tư, xem nguyên yến tới tìm nàng, nàng bình tĩnh tùy ý mà ứng đối, thật là từ đầu tới đuôi, mặc kệ một mình một người thời điểm vẫn là cùng người làm bạn thời điểm, đều một đinh điểm khổ sở hoặc là ái náy đều không có. Cũng không có bất luận cái gì nhận ra hắn dấu hiệu. Nàng quả thực trả giá quá chẳng sợ nửa phần thiệt tình, nếu có nửa phần là thật cũng sẽ không thấy hai mặt đều không hề phát giác hắn là ai. Trong cổ họng khác thường lại lần nữa đánh úp lại, đàn băng hơi hơi rũ mắt tay áo rộng hạ tay nắm chặt thành quyền, lại nhìn phía tạ Minh Giao khi, đáy mắt trừ bỏ lạnh băng, nhiều vài phần phức tạp chi sắc. Sư mũi, nguyên Yến tới tìm nàng, tạ Minh Giao là không ngoài ý muốn, hắn không đi theo nàng, nàng mới muốn ngoài ý muốn. xoay người tạ minh giao rời đi quầy hàng đối đi theo nguyên yến nhàn nhạt nói đừng kêu sư muội ta đã sớm không phải ngươi sư muội nguyên yến hơi hơi nhấp môi đạo tôn chưa bao giờ nói đem ngươi trục xuất sư môn ngươi liền vẫn là côn luân đệ tử vẫn là ta sư muội côn luân sẽ có tu ma đệ tử sao tạ minh giao không kiên nhẫn hỏi nguyên yến không lời gì để nói tạ minh giao liếc mắt nhìn hắn cường điệu nói lại kêu ta sư muội liền càng đừng nghĩ đi theo ta Nguyên Yến vô pháp một hơi đổ ở cổ họng, sau một lúc lâu mới nói kia ta nên gọi ngươi cái gì. Hắn có chút mờ mịt nói. Ta ta không biết nên gọi ngươi cái gì. Tạ Minh Giao hết chỗ nói rồi ta không có tên sao. Như thế nào sẽ không biết nên gọi ta cái gì. Nguyên Yến giật mình, hồng nhuận đến gần như nhu mỹ môi hơi hơi khép mở thanh tuyến thấp thấp nói tạ Minh Giao. Như là cảm thấy như vậy quá mới lạ, không tốt Nguyên Yến trần chờ một cái chớp mắt thanh âm càng thấp chút A Giao. Tạ Minh Giao con người chậm rãi mở to một ít, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, hắn liền lập tức bên tay phím hồng, nắm kiếm tay tăng lớn lực đạo gân xanh đều toát ra tới. Đồng dạng trên tay mạo gân xanh còn có ai cũng phát hiện không được đàn băng. Hắn tưởng mổ ra tạ Minh Giao tâm tới, nhưng nghe Nguyên Yến kêu nàng A Giao, xem nàng lặng lặng nhìn hắn không có cự tuyệt, xem Nguyên Yến mặt từ lỗ tai hồng đến trên mặt, hắn đột nhiên không nghĩ sát nàng. Nàng thật sự không có tâm, mổ ra cũng vô dụng cái gì đều nhìn không thấy. Hắn muốn cũng chưa bao giờ là lực lượng thượng làm nàng khuất phục. Nàng muốn hắn cùng hắn giống nhau, giận không thể át bị chịu dày vò. Nàng không phải nói một chút đều không thích hắn sao. kia hắn liền muốn nàng hoàn toàn yêu nàng, sau đó lại vứt bỏ nàng, dẫm đạp nàng, lệnh nàng hưởng qua sở hữu hắn hưởng qua tư vị, lại không cần nàng, phỉ nhổ nàng, chỉ có như vậy chỉ có thể như vậy. Tay chậm rãi rừng ở bụng, đàn băng vẫn luôn bình hồ hấp thoáng buông ra, liếc mắt một cái đều không nghĩ lại xem tạ minh giao cùng nguyên yến mắt đi mày lại cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhưng đi ra không vài bước hắn rốt cuộc là không nhịn xuống nhéo cái pháp quyết xa ở ngàn dặm ở ngoài phù vi đạo trưởng nhận được bế quan đạo tôn phát tới truyền âm phù. Hắn phi thường ngoài ý muốn cẩn thận mà nghe đạo tôn phân phó, lại chỉ là mạnh xuống núi đệ tử mau chóng kết thúc rèn luyện hồi tông. Phù vi đạo trưởng mộng bức đây là làm sao vậy, thúc giục nguyên yến bọn họ trở về. Làm cho bọn họ tiếp tục xuống núi chính là đạo tôn, gọi bọn hắn chạy nhanh trở về cũng là đạo tôn, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Là yêu cầu tô chỉ tịch cái này để tử làm cái gì sao? Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng phù vi đạo trưởng vẫn là nghe từ phân phó, cấp lịch tông nguyên yến đã phát truyền âm phù, đem đạo tôn yêu cầu lặp lại một lần. Đương nhiên, hắn cũng không riêng tỏ vẻ đây là đạo tôn ý tứ. Này đạo truyền âm phù đánh gãy Nguyên Yến cuộn bách cùng mặt đỏ, hắn đột nhiên hoàn hồn, trên mặt huyết sắc tẫn lui, trở nên thập phần tái nhợt. Xem ra các ngươi thực mau liền phải rời đi, tả minh giao chậm gì gì nói. Vậy là tốt rồi đi không tiễn, nàng nhưng thật ra một chút đều không giữ lại hắn, nhấc chân liền phải rời khỏi, Nguyên Yến vốn định lại kêu nàng sư muội nghĩ đến nàng lời nói, cưỡng bách chính mình lại thay đổi, A giao ta có việc nói cho ngươi. Tạ Minh Giao bước chân không ngừng, cũng không để ý tới hắn, Nguyên Yến liền thẳng nói, buổi sáng Tô Sư muội Hô những người khác muốn cùng đi chào cướp đi Lý Cô Nương Ma Tu, là ta ngăn cản bọn họ, bọn họ trong đó không thiếu đạo thuật không tồi, người nếu vẫn luôn lưu lại nơi này, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ phát hiện. Lần này xuống núi rèn luyện, không nói người khác, cũng không đề cập tới Nguyên Yến, chỉ cần Tô chỉ tịch cùng Vân Thính liền rất cường. Bọn họ nếu là thật sự bắt đầu tìm kiếm Lý Yến, tìm kiếm Ma Tu, xác thật khả năng sẽ phát hiện nàng. tạ minh giao tính tính thời gian gật gật đầu nói ngươi yên tâm ta cũng không nghĩ lại ở chỗ này ở lâu đối mặt các ngươi những người này ta nhiều nhất lại dừng lại 7 ngày 7 ngày lúc sau ta nhất định đi 7 ngày nói cách khác bọn họ có lẽ chỉ có thể ở bên nhau 7 ngày hắn chỉ có thể lại nhìn thấy nàng 7 ngày nguyên yến vài bước đuổi theo tạ minh giao che ở nàng trước mặt nghiêm túc nói không đi nam ngục được chưa tạ minh giao đừng đi theo ta được chưa nàng duỗi tay đi đẩy hắn Người thật đương chính mình là thánh phụ sao? Ai đều tưởng cứu một cứu. Phiền toái ngươi nhìn xem ta hiện tại nhu cầu hảo sao? Ta không cần ngươi đền bù cũng không cần ngươi cứu vớt ta quá rất khá, sung sướng đến không được ngươi thật sự đừng lại đến ta nơi này phát tán ngươi thánh phụ tâm. Ngươi căn bản không biết Nam mục là địa phương nào. Nguyên Yến đột nhiên cường ngạnh đi lên, lạnh một khuôn mặt giữ chặt tạ minh giao thủ đoạn liền đi, hai người vòng đến không người ngõ nhỏ, hắn mới buông ra nàng lạnh lùng nói. Nam ngục vì sao xưng là nam ngục, đúng là bởi vì nơi đó phảng phất nhân gian luyện ngục Ngươi hiện giờ cảm thấy làm ma tu thực hảo, chỉ là ngươi còn chưa từng nhìn thấy những cái đó chân chính ma tu Bọn họ cái nào không thể so ngươi hung ác ác độc Ta tuyệt không thể mặc kệ ngươi cứ như vậy đi nam ngục Đủ rồi, Tạ minh giao phiền, ngươi dựa vào cái gì không bỏ ta đi Ngươi là của ta ai a, một hai phải quản ta Ta là ngươi đại sư huynh Nguyên Yến như vậy hào tính tình đạo trưởng ngữ khí thế nhưng cũng kích động lên. Tạ Minh Giao cười lạnh, ngươi sớm mẹ nó không phải ta đại sư huynh. Nàng cư nhiên mạo thô khẩu, Nguyên Yến mặt càng trắng một ít. Thấy nàng còn phải đi, Nguyên Yến không thể nhịn được nữa nói có phải hay không nhất định một hai phải là ngươi ai mới có thể quản ngươi. Tạ Minh Giao không thèm để ý tới hắn, chỉ cho hắn một cái bóng dáng. Nguyên Yến nắm chặt trong tay bảo kiếm, nhìn chằm chằm nàng không chút nào lưu luyến bóng dáng, nhắm mắt hít sâu một hơi nói, ta muốn làm có thể quản ngươi cái kia ai. Tạ Minh Giao đột nhiên dừng lại, kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, ngươi nói cái gì. Nàng cười, chào phúng nói, ngươi điên rồi đi thánh phụ cũng muốn có cái chừng mực hảo sao. Ngươi quên ngươi là côn luân đệ tử sao, ngươi quên các ngươi côn luân đệ tử không thể động tình sao. Tạ Minh Giao chỉ vào chính mình, ở ta nơi này, cha mẹ quản không được ta. Huynh đệ quản không được ta ai đều quản không được ta. Nếu ngươi một hai phải hỏi cái gì thân phận cấp ý kiến ta sẽ hơi chút nguyện ý nghe một chút. Lực đốn tạ minh giao gợi lên khóe miệng cười đến nguy hiểm mà mị hoặc nói không phải cố ý muốn ngươi nan kham a là sự thật nếu ngươi là của ta nam nhân ta đại khái sẽ hơi chút nghe một chút ngươi ý kiến. Nàng khinh miệt thượng hạ đánh giá hắn như thế ngươi còn muốn tới phiền ta sao? Còn phải làm ta cái kia ai sao? Nguyên Yến tiếp nhận rồi hơn 200 năm côn luân dạy dỗ, ngây thơ đến không thể lại ngây thơ. Ở hắn khái niệm sư môn tình ý đó là trên đời này duy nhất tình ý, hiện giờ tạ minh giao trương dương diễm lệ khinh miệt cười nhạt liền ở trước mắt, hắn như vậy bình thản thong rong người cuộc đời lần đầu sinh ra kịch liệt cảm xúc giao động hắn cảm thấy nàng ở khiêu khích. Mấu chốt nhất chính là hắn giống như bị khiêu khích tới rồi. Trả lời nói liền ở bên miệng, lại rất mau lại tất cả đều nuốt trở vào. Bởi vì tạ Minh Giao bỗng nhiên biến mất, một trận lạnh lẽo phong đánh úp lại, hắn còn không kịp phản ứng, nàng đã không thấy tăm hơi. Nguyên Yến cầm kiếm tiến lên, khẩn trương gọi A Giao. Chương 32, Nguyên Yến mỗi một tiếng A Giao, đều ở tạ Minh Giao sinh mệnh kết thúc tiến độ điều càng thêm tốc. Tạ Minh Giao không rõ lắm nàng là bị ai mang đi, nhưng nàng trong lòng có cái suy đoán. Bất quá suy đoán rất khó chứng thực bởi vì nàng vẫn luôn bị bịt mắt cái gì đều nhìn không thấy. Nàng vừa mới bắt đầu thu ma còn không có hoàn toàn biết rõ ràng ma thần thức như thế nào làm. Không biết ở trong gió lạnh chạy nhanh bao lâu tạ minh dao bị ném tới cưng rắn trên mặt đất, sau lưng còn có vách đá, nghĩ đến là cái sơn động. Ra khỏi thành sao, tạ minh dao giơ tay tưởng đem mông mắt lụa trắng kéo xuống, nhưng bị người ngăn trở Ngăn cản nàng không phải người nọ tay, là băng hàn lạnh thấu xương linh lực, nàng mờ u bàn tay bị cắt qua, máu tươi chảy ra, trong sơn động nổi lên nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. ngươi là yêu, tạ Minh Giao cũng không hái được che lại cánh tay bình tĩnh nói. Cùng phó thanh thương một đám sao, không người đáp lại, giống như gặp cái người câm, chỉ có thể cảm giác được có nóng rực tầm mắt định ở trên người mình. Tạ Minh Giao có điểm phiền, còn muốn nói cái gì cầm lại bỗng nhiên bị bóp chặt người nọ lực đạo rất lớn, nàng đau đến tê một tiếng. Nàng là sẽ thủy ý tra tấn không phản kháng chủ nhân sao? Tuyệt đối không phải. Cho nên Tạ Minh Giao lập tức bắt đầu phản kháng, nàng cũng tu luyện một ít thời gian, có chút tu vi ở trên người, không đến mức giống như trước như vậy bị động, nhưng chói nàng tới người này, hiển nhiên muốn so nàng trong tưởng tượng cường đến nhiều. Hai người do so chiêu tất cả đều ở đối phương trong khống chế, nàng vài lần sắp đụng tới người, đều bị dễ như trở bàn tay mà né tránh. Biết không phải đối thủ, Tạ Minh Giao liền tiết kiệm được sức lực, mặt vô biểu tình nói, bắt ta tới là muốn làm cái gì? Nếu ngươi là phó thanh thương người, Mục đích là lý huyền. Một hai phải nàng chết không thể, vẫn là chịu không nổi người khác quay rối các người yêu tộc kế hoạch. Người nọ vẫn là không nói lời nào, tạ minh giao cũng không vội, chậm gì gì nói, vẫn là nói nàng nói thẳng chính mình suy đoán. Người là hôm nay giúp ta trả tiền người kia, nàng đoán một chút cũng chưa sai. Đem nàng trói đến nơi đây, lại không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng người chính là đàn băng. Hắn đương nhiên không thể nói chuyện, vừa nói lời nói liền sẽ bị nàng biết thân phận thật sự. Hắn cũng muốn che giấu trên người hơi thở, nếu không kia quen thuộc, khó có thể quên được đàn hương hoa sen hương, trong khoảnh khắc liền sẽ làm nàng biết hắn là ai. tạ minh dao là ngã ngồi lưng dựa sơn động vách đá, đàn băng liền cũng ngồi trên mặt đất cũng không ngại đầy đất sơ bẩn, cúi người gần gũi nhìn nàng. hắn nhìn kỹ nàng ngũ quan chướng mắt khăn che mặt đã sớm bị hắn kéo xuống như vậy một khuôn mặt cái này làm hắn ngày gần đây mặc kệ ban ngày đêm tối đều bị chịu tra tấn mặt vẫn là như vậy minh diễm mị lực hắn bỗng nhiên nâng lên tay lạnh băng lòng bàn tay dừng ở nàng đôi mắt lệ trí thượng nàng mị hoặc nhân tâm đơn phượng nhãn bị che lại nhưng giống như chẳng sợ không có cặp mắt kia nàng vẫn như cũ có mê hoặc lòng người năng lực ân ước chừng là hắn tay quá băng hắn động tới nàng mặt nàng liền thấp thấp than một tiếng Này một tiếng đồ tế Nguyễn Nhu Hòa thở dài lệnh đàn băng hồ hấp hơi ngưng, hắn tầm mắt hạ di, dừng ở nàng hơi nhấp môi đỏ thượng chính là này đôi môi, khép mở nháy mắt học ra sở hữu hắn khuất nhục vô cùng nói. Cũng là này đôi môi, đối nam nhân khác nói rất nhiều đụng vào hắn điểm mấu chốt ngôn ngữ. Hắn nếu lại vãn nửa phần ra tay, nàng có phải hay không liền phải đáp ứng nguyên yến cùng hắn xuân phong nhất độ. Liền như là, như là... Người vì cái gì không nói lời nào, người bắt ta tới không làm cái gì cũng không nói lời nào, người rốt cuộc muốn làm gì. Tạ Minh Giao thật sự chịu không nổi này trầm mặc, chỉ có thể chính mình tìm đề tài, người nếu thật là giúp ta trả tiền người kia, vậy có thể khẳng định ngươi thật sự là yêu. Tạ Minh Giao còn không có hướng đàn băng phương hướng tưởng, rốt cuộc ở nàng xem qua trong chuyện gốc vị kia là thật sự một lần cũng không rời đi quá côn luân, đến kết cục cũng chưa thấy miêu tả quá hắn rời đi dung tuyết cung. Nàng sẽ như vậy chắc chắn hắn sẽ không rời đi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi sẽ không thật là phó thanh thương người, tả minh giao nhăn lại mi. Nhưng ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều cho dù là thân phận của ngươi cũng so với hắn càng cao mới đối ngươi là hắn giúp đỡ sao. Nếu là ngươi liền sờ nửa sờ mặt của ta. Từ minh giao thở dài một tiếng khi đàn băng liền thu hồi tay, giờ phút này nàng nói nếu hắn là kia đê tiện xả yêu đồng lõa, liền sờ nửa sờ nàng mặt đàn băng chậm rãi dơ tay, nhìn kỹ một hồi hắn ngón tay, không có chạm vào nàng. Người không phải hắn giúp đỡ, Tạ minh giao suy tư một chút, Kia người là đối thủ của hắn, nếu này chỉ yêu không phải tới giúp phó thanh thương, đó chính là tới đối phó hắn, có lẽ là tưởng cùng nàng hợp tác. phó thanh thương tự hồ xem như yêu vương sư vô âm dưới tòa bốn quân chi nhất vẫn là rất có địa vị bọn họ là đang làm cái gì bên trong đấu tranh người nếu là tưởng cùng ta cùng nhau đối phó hắn kia hoàn toàn không cần như vậy đem ta trói tới chúng ta hảo hảo nói chính là tạ minh giao nói người cởi bỏ mông ta đôi mắt bố ta đã biết ngươi là ai ngươi không cần lại cất giấu đích xác nàng đã đoán được hắn là ai nhưng nàng liền thật sự biết thân phận thật của hắn sao Nàng thấy bất quá là hắn cố tình yêu hóa bộ dáng thôi. Đàn băng vẫn là không có cười bỏ che nàng đôi mắt lụa trắng, hắn cũng không thường như vậy giết nàng. Hắn thay đổi chủ ý, liền sẽ không làm nàng đơn giản như vậy chết đi, nhưng này không đại biểu hắn sẽ không tra tấn nàng. Lạnh băng linh lực đột nhiên đánh úp lại, tạ minh dao không kịp trốn tránh, quần áo liền bị cắt nát. Hồng y vỡ vụn thành một cái một cái, tạ minh giao đầu tiên là cảm giác được lãnh, nhưng kia không phải nhiệt độ không khí mang đến từ khi nàng thật sự bắt đầu tu ma, đã sẽ không như vậy sợ lãnh, này lãnh chỉ có thể là hắn linh lực mang đến. Người linh lực làm ta nghĩ đến một người, quần áo bị hủy, nàng một chút đều không hoảng loạn, nửa điểm nữ từ xấu hổ và giận dữ muốn chết đều không có. Lạnh như băng ngón tay rừng ở trên mặt, nhẹ nhàng phất quá, giống như đang hỏi nàng nghĩ tới ai. Tạ Minh Giao dắt khóe miệng, ngươi tới gần một chút ta nói cho ngươi nha. Nàng rõ ràng không có biện pháp dùng đôi mắt mê hoặc nhân tâm, nhưng giống như chỉ là cong lên khóe miệng, đều có thể làm đàn băng không tự giác mà tới gần nàng, dựa theo nàng lời nói làm. Mà liền ở hắn tới gần nàng trong nháy mắt Tạ Minh Giao bỗng nhiên nói chính là hiện tại. Kim Quang chợt khởi, đàn băng đột nhiên triệt thoái phía sau, này Kim Quang thương không đến hắn, lại có thể tạm thời trở ngại hắn một lát. Chờ hắn giải quyết xong rồi lại đi tìm tạ Minh Giao thời điểm, nàng đã không thấy. Đàn băng thẳng thắn sống lưng đứng ở tích thủy trong sơn động hắn không muốn đi truy bởi vì hắn căn bản không tính toán vẫn luôn đem nàng nhốt ở nơi này. cúi đầu nhìn trên mặt đất nàng quần áo mảnh nhỏ, đàn băng chậm rãi hái được mặt nạ, lãnh ngọc băng hàn một khuôn mặt thượng chán nếu Xuân Anh môi mỏng hơi hơi nhấc lên, nguyên lai like là như vậy chạy đi. Hắn cuối cùng mở miệng nói chuyện nhưng đáng tiếc tạ Minh Giao nghe không được. Nàng phí hào chút sức lực trốn xa một ít, dừng lại hạ liền kéo xuống mông mắt lụa trắng, hỏi liên chu, người thấy người nọ mặt đi. Là ai, nhận thức sao, tàn hồn khinh phiêu phiêu nói, không quen biết, hắn thấp thấp mà nói, nhưng ngươi gặp qua hắn, chính là ngươi nói kia đầu bà công tử, hắn mang mặt nạ. Quả nhiên là hắn, hắn rốt cuộc muốn làm gì, thật là cái người câm sao. Tạ Minh Giao ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại không thể tưởng được không đúng chỗ nào, người này sẽ là cốt truyện cái gì nhân vật sao. Nhưng không nhớ rõ có ai là đầu bạc mắt đỏ. cúi đầu nhìn xem chính mình trên người siêm y, Tạ Minh Giao nhăn lại mi sắc mặt không quá đẹp này đó yêu đều cái gì thuộc tính tùy tùy tiện tiện cắt thoái người khác quần áo, như thế nào, muốn nhìn nàng trinh tiết liệt nữ tức muốn học máu bộ dáng Tưởng bờ, mới cái này chừng mực mà thôi, nàng mới không để bụng. Nhưng nàng không để bụng, có người để ý. Nguyên yến phong trần mệt mỏi mà dùng truy tung phu tìm được nàng, thấy nàng áo rách quần manh bộ dáng, cả người đều không tốt. Hắn bay nhanh mà cởi áo ngoài khoác ở trên người nàng, đem nàng gắt gao bọc thành một đoàn, cuộc đời lần đầu tiên ngữ khi áp lực nói, người thế nào? Hắn hỏi đến mịt mờ, nhưng ngữ điệu khàn khàn khắc chế, tạ minh giao cũng có thể minh bạch hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ta không có việc gì, nàng không thèm để ý nói. Chỉ là quần áo hỏng rồi thôi, thoạt nhìn chói đi ta không tưởng thật sự đối ta làm cái gì cũng không truy lại đây, bằng không ta khẳng định sẽ bị hắn tìm được. Liên chua còn không có khôi phục hào, có thể mang nàng chạy ra một đoạn đường đã là cực hạn, nàng chính mình cũng chạy một đoạn, nhưng đối với kia chỉ đầu bạc mắt đỏ đại yêu tới nói, khẳng định không đủ. Cái gì kêu chỉ là quần áo hỏng rồi? Nguyên Yến sắc mặt khó coi cực kỳ. Đây là việc nhỏ sao? Tạ minh giao quét quét hắn, này tính cái gì đại sự như sao? Ta còn sống, đây mới là nhất quan trọng, nàng này ngữ khí đảo làm Nguyên Yến có chút không chỗ dung thân. Khi nào nàng đối quan trọng tiêu chuẩn chỉ là còn sống thì tốt rồi. Là từ bị hắn từ bỏ bắt đầu sao, nàng cũng không dám nữa nói xa câu khác chỉ cần còn có thể tồn tại liền hào. Chúng ta trở về, Nguyên Yến ôm lấy nàng vai muốn mang nàng đi tạ minh giao né tránh. Ta chính mình có thể trở về, ngươi đừng đi theo ta. Nàng phi thân dựng lên cũng không quay đầu lại mà đi rồi, lưu lại Nguyên Yến một người lẻ loi mà đứng ở kia. Ánh trăng thăng lên tới, Nguyên Yến nhìn chằm chằm trời cao kiều nguyệt chuyển mắt nhìn phía nơi xa, lại nhéo một đạo phù, muốn tìm xem trói đi tạ minh giao đầu sỏ gây tội. Hắn nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn côn luân đạo pháp tinh diệu, Nguyên Yến lại là thủ tịch đại đệ tử, hắn thực mau liền tìm tới rồi tạ minh giao phía trước bị trói sơn động, nhưng bên trong đã một người đều không có. Nguyên Yến chưa từ bỏ ý định, lại ở phụ cận tìm kiếm thông tích kết quả người không bắt được chính mình ngược lại bị trận pháp sở vây khốn. Đó là cực kỳ lợi hại trận pháp Nguyên Yến thân ở trong đó, tu vi bị hạn chế, vô pháp mạnh mẽ phá tan mắt trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp dựa đầu óc tìm được mắt trận. Mà trận pháp ở ngoài, đàn băng khinh phiêu phiêu địa chấn mấy cây ngón tay, liền đủ rồi lệnh Nguyên Yến ở trận pháp chung bị chịu dày vò. Không biết tự lượng sức mình. Lạnh băng ngôn ngữ quen thuộc tiếng nói, đáng tiếp trận nội nguyên yến một chữ đều nghe không thấy. Đàn băng hờ hững xoay người rời đi tìm kiếm tạ minh giao hơi thở trở lại chấn ngoại ở tường thành chi đỉnh thấy một thân ma khí tạ minh giao. Trên người nàng khoác nguyên yến áo ngoài, tóc dài rối tung theo gió bay múa, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn chuẩn xác mà nhìn hắn phương hướng. Đàn băng mang ngọc chất mặt nạ, ngửa đầu nhìn nàng, nói ngoài ý muốn cũng ngoài ý muốn, nói không ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. ngươi có cái gì mục đích lần sau trực tiếp tới tìm ta chớ có lại dùng phương thức này, lại có một lần chúng ta đó là kẻ thù. Tạ Minh giao chờ ở nơi này, cũng chỉ vì đối hắn nói này một câu, nói xong liền đi rồi. Nàng cái loại này có thù tất báo người, bị như vậy trói lại một đốn, bị nhục nhã, sẽ thật sự không mang thù sao. Đương nhiên sẽ không, nàng lưu lại nơi này nói những lời này, chỉ là tưởng cùng đối phương thẳng thắn, làm rõ ràng trên người hắn cho nàng quái dị cảm giác rốt cuộc từ đâu mà đến. Nàng tuy rằng không thấy hoàn toàn văn, nhưng nàng dừng lại vị trí, nên lên sân khấu cũng đều lên sân khấu, cái này không biết tên người sẽ là ai, có lẽ liên quan đến nàng hay không có thể trở lại thế giới của chính mình. Cùng với phòng bị hắn lại đánh lén, còn không bằng thẳng thắn mà nói, dẫn hắn thượng câu. Trở lại khách điếm, tạ minh giao đột một hiện thân đem lý huyền hoàng sợ, nàng trong tay nắm trùy thủ thoạt nhìn tùy thời tính toán cùng xông tới người liều mạng. Tạ Minh Giao xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ngồi vào trên ghế liền bắt đầu uống nước, uống lên vài ly mới dừng lại. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, Lý Uyển hoàn hồn, xông tới ném trùy thủ ôm lấy nàng. Ngươi đi đâu, ta cho rằng ngươi sẽ không trở lại, sợ ta không cần ngươi. Tạ Minh Giao nhàn nhạt nói, kia nhưng thật ra không cần lo lắng, tuy rằng ngươi thực nhược nhưng ngươi nói như thế nào đều là ta cái thứ nhất thuộc hạ, ta như thế nào đều sẽ không ném xuống ngươi. Lý huyền hồng con mắt nói ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Phó thanh thương rất là lợi hại còn có như vậy cường giúp đỡ ta lo lắng ngươi cũng bị bọn họ bị bọn họ. Nàng là suýt nữa bị phó thanh thương tìm tới ma tu làm bẩn nàng ước chừng sợ tạ minh dao cũng xảy ra chuyện. Càng là lo lắng cái này càng là phát hiện tạ minh Giao trên người không thích hợp Lý huyền bạch mặt kéo ra trên người nàng đạo bào thấy nàng vỡ vụn váy đỏ cả người đều ngây dài. Ngươi nàng run giọng nói. Là ta sai, là ta liên lụy ngươi thực xin lỗi. Xem nàng tự trách cái náy bộ dáng, tạ minh giao co mày nói, này có cái gì? người không cần xin lỗi, ta chuyện gì nhi đều không có, chỉ là quần áo hỏng rồi, còn muốn mua tân, thập phần phiền toái. Lý huyền càng nuốt nếu không phải bởi vì ta, ngươi sẽ không trêu chọc thượng phó thanh thương, cũng liền sẽ không tao ngộ loại sự tình này, thân là nữ tử bị như thế đối đãi là ta sai. Ta bị như thế nào đối đãi? người như thế nào một bộ trời sập bộ dáng? Tạ Minh Giao đè lại Lý Uyển bả vai. Được rồi, khóc cái gì khóc, không có gì nhưng khóc đem ta làm thành như vậy không phải phó thanh thương người, đảo như là hắn địch nhân. Hắn địch nhân, Lý Uyển ngẩn người, ân cụ thể còn không biết còn muốn lại chờ. Tạ Minh Giao ngữ khí bình tĩnh, người nếu lo lắng ta danh tiết vấn đề kia thật cũng không cần, ma tu có cái gì danh tiết vấn đề. Đó là chính người như vậy cũng không có gì cái gọi là, hơn nữa. Nhớ tới kia đầu bạc công tử bộ dáng tạ minh giao trào phúng nói, thật muốn ra chuyện gì có hại cũng không phải ta. Nàng này thân mình lần đầu tiên đều ở dung tuyết cung hiến cho nàng hảo sư tôn, có hại đương nhiên không phải nàng. Lý huyền ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, tạ minh giao nghỉ đủ rồi liền lên nói, ngươi như vậy lo lắng ta thực sự không cần, ta cũng chưa lo lắng ngươi. Nàng hoạt động một chút gân cốt, hiện tại phải hào hào nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị quá mấy ngày hào hào chơi một đợt đài. Chơi một đợt đại, Lý huyền trần chờ, ta hôm nay đi lý ra, được đến một chút tin thức bọn họ không cần ngươi. Tả minh giao điểm điểm nàng mũi, bọn họ đem ngươi từ gia phả xóa tên, còn đề ra ngươi cái kia kế muội làm đích trưởng nữ, hơn nữa muốn đem ngươi hôn ước ấn ở trên người nàng. Lý huyền chậm rãi mờ to hai mắt, đáy mắt có chút mỉa mai, lại không thấy cái gì ảm đạm không tha. tạ minh giao thực vừa lòng. vỗ vỗ nàng khuôn mặt nói, ngươi hiện tại liền chờ xem kịch vui đi, ta mệt mỏi, phải hào hào nghỉ ngơi một hồi. nàng nói xong lời nói liền đi trên giường khoanh chân nhập định tu luyện. Lý Huyền đầy mình nói tưởng nói cũng chỉ có thể từ bỏ. nàng thật sự rất tò mò, nàng rốt cục muốn cho chính mình nhìn cái gì trò hay. Nguyên Yến bị nhốt ở trận Pháp nhiều ngày thật vất vả phá tan đi ra ngoài thời điểm, Lý Gia đã cùng Phó gia kết thân, Phó Thanh Thương sắm vai nản lòng thoái chí si tâm người, bị bức thượng cao đầu đại mã, đi nghênh thú Lý Nghiên Phó Thanh Thương gần nhất vẫn luôn đang tìm kiếm phía trước suýt nữa làm bẩn Lý huyền ma tu tưởng làm rõ ràng rốt cuộc có phải hay không đối phương mang đi nàng. Nhưng không biết hắn đi nơi nào, vẫn luôn chưa từng hồi truyền âm. Hắn nhưng thật ra cũng không có thực lo lắng, chỉ cảm thấy chỉ sợ lý huyền thật là bị hắn mang đi, giờ phút này đang ở nơi đó tra tấn người tiêu giao sung sướng, lúc này mới không hồi phục hắn. Phó Thanh Thương trong lòng cũng không như thế nào cao hứng, dù sao cũng là chính mình chơi qua nữ nhân, tuy rằng không vài phần thiệt tình, chiếm hữu dục vẫn là ở, như vậy bị người mang đi xâm phạm, hắn cảm thấy tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến tính toán đem lý ra cô nương đều nhấm nháp một lần lúc sau, ném này giả thân phận đi tìm đối phương tính sổ. Giờ này khắc này, hắn liền trước hưởng dụng tân nhân. Hắn vẻ mặt ủ rũ mà cùng Lý Nhiên bái đường, lúc này, hắn đều còn ở chờ mong động phòng hoa trúc. tạ Minh Giao cũng ở chờ mong đêm động phòng hoa trúc đã đến. Nguyên Yến nơi nơi tìm nàng tìm không thấy, nhưng nàng kỳ thật liền ở hắn mí mắt phía dưới. Treo đầy lụa đỏ màn lụa hỉ khí dương dương động phòng, Lý Nhiên mất đi ý thức bị Lý Huyền kéo đi. Lý Huyền kéo đi nàng phía trước muốn nói lại thôi, nhưng tạ Minh Giao không để ý tới. Lý huyền vô pháp chỉ phải dựa theo nàng an bài, đem lý nghiên giấu đi sau tránh ở nha hoàn trong phòng, xuyên thấu qua trên tường làm pháp thuật địa phương nhìn động phong tình hình. Tạ Minh Giao mới vừa vào ma cũng là mới mẻ ma tu, đối rất nhiều pháp thuật đều có không hiểu địa phương, nhưng không quan hệ, nàng có liên chu ở, liên chu tựa hồ cũng không để ý nàng là cái ma tu, nàng lấy huyết đốt sáng lên hắn, hắn liền cái gì đều giúp đỡ nàng. Này đối với một cái đã từng dùng để chấn ma phật khí tới nói, rất quỷ dị. Hắn giáo tạ Minh Giao ở động phòng vài bố lót trong một cái khó có thể phát hiện phục yêu trận, chỉ cần Phó Thanh Thương tiến vào thời điểm không phát hiện tiến vào lúc sau cũng đừng nghĩ ra đi. Hôm nay tới tham gia Lý Gia cùng Phó ra hôn lễ, còn có côn luân đệ tử. tô chỉ tịch cùng Vân Tính tìm Nguyên Yến thật lâu đều không có tin tức hôm nay ban đêm, Lý nghiên cùng Phó Thanh Thương bái đường xong rồi, bọn họ mới thấy khoan thai tới muộn Nguyên Yến. Nguyên Yến tuy rằng sửa sang lại quá chính mình, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút hấp thấp mặt mày ngưng yêu sắc. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Tô chỉ tịch quan tâm nói, ngươi đã nhiều ngày đi đâu? Có phải hay không gạt chúng ta trộm đi xử trí kia ma tu? Nhìn thoáng qua phó ra hậu viện vị trí Tô chỉ tịch nói, hiện giờ phó công tử đã cùng Lý ra mặt khác một vị tiểu thư thành hôn cũng không biết Lý huyền đã biết làm gì cảm tưởng. Như vậy tốt nam nhân không cần, lại đi theo một cái ma tu thật là đắm mình trụi lạc. Nguyên Yến nghĩ đến Lý huyền cùng tạ Minh Giao. Không qua tán đồng tô chỉ tịch quan điểm tuy rằng hắn không rõ ràng lắm bên trong nội tình, nhưng tạ minh giao kia phản ứng, hiển nhiên phó thanh thương không có biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Hắn cũng cảm thấy này phó ra thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, né tránh mọi người ở góc tường chỗ thi pháp, phức tạp trận pháp rơi xuống, nhàn nhạt yêu khí tràn ra, nguyên yến cái gì đều minh bạch. Có yêu, này phó ra, tạ minh giao rốt cuộc ở đâu, động phòng bên trong. Tạ Minh Giao thay hỷ phục đồ phấn mặt mặt mày như họa mà dựa nghiêng bàn trang điểm. Nàng còn không có biến thành lý nghiên mặt vẫn là chính mình bộ dáng, nàng chưa bao giờ xuyên qua như vậy hỷ phục, nhưng mặc vào lúc sau trang điểm chảy chuốt xong, gương đồng chung nhu mị hoặc nhân bộ dáng thật sự là có điểm buồn cười. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng biết nàng cả đời đều sẽ không thật sự vì ai mặc vào này siêm y. Hiện tại liền tính là trường thi thể nghiệm một chút đi. Nàng không biết chính là nhìn thấy nàng này phó hồng trang thêm thân bộ dáng người, trừ bỏ Lý Huyền còn có một cái. Liên chu giáo nàng thiết hạ phục yêu trận cũng cũng chỉ có thể đối phó phó thanh thương cách kia trình tự, đàn băng đi vào tới, như vào chỗ không người. Hắn giấu đi thân hình, lặng lặng mà đứng ở nàng phía sau, nhìn trong gương hơi mang chút nản lòng mỹ cảm tân nương tử, ngực bang bang thẳng nhảy. chương 33 Thành thân chuyện này, không chỉ là tạ minh giao cảm thấy cả đời không có khả năng trải qua, đàn băng cũng là như thế. Làm côn luân đạo tôn cần suốt đời thủ nhất tới gần thiên đạo dung tuyết cung, ở vạn dặm đóng băng vượt qua thanh tâm quả dục cả đời. Ở gặp được tạ minh giao phía trước, đàn băng cũng thật là như vậy lại đây. Ngàn năm hơn tới, hắn đương cái này đạo tôn đương đến tâm như nước lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Thẳng đến nàng xuất hiện. Bước chân không tự giác tới gần, trong gương áo cưới hồng trang cô nương vẫn là như vậy nhẹ bén, chẳng sợ cái gì đều nhìn không thấy sợ không được, vẫn là cảm thấy có người tại bên người. Nàng lần này cũng không tìm, trong lòng nghĩ có lẽ là kia chỉ đại yêu, liền quay đầu tới đối với không khí cười, người tới rồi. Đàn băng một viên đóng băng ngàn năm tâm, nhảy đến lợi hại hơn một ít. Nàng phát hiện hắn, đương nhiên không có, nàng chỉ là thử tính nói chuyện. Muốn nhìn một chút ta như thế nào đối phó phó thanh thương sao? Tạ Minh Giao đối với không khí nháy mắt, có thể nha, người cứ như vậy không cần hiện thân, hào hào nhìn, ta một cái mới ra đời ma, chẳng sợ chuyện này thượng không cùng ngươi hợp tác, về sau khả năng cũng hữu dụng được đến lẫn nhau địa phương, ngươi có thể trước nhìn xem thực lực của ta nha. Lực đốn, tạ Minh Giao làm nũng nói, nhưng ta nếu là lực có không bằng, ngươi cũng sẽ giúp ta đúng hay không? Giúp nàng, hắn hận không thể nàng chết, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Hắn sao có thể giúp nàng? Đàn băng tưởng lạnh như băng mà nói một tiếng sẽ không, nhưng đồng dạng không có độ ấm ngón tay không tự giác dừng ở trên mặt nàng, ở nàng hơi hơi ngưng mắt hạ cùng nàng đối diện. Quả nhiên là ngươi ở, Tạ minh dao cũng không né tránh ôn ôn nhu nhu nói. Vậy ngươi sẽ giúp ta sao? Không có người đáp lại, này ở trong dự liệu, nhưng trên mặt lạnh băng xúc cảm không có biến mất còn từ từ tới tới rồi bên môi. Tạ minh Giao hồ hấp một đốn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ước chừng biết hắn mặt ở vào nơi nào. Người tưởng nàng muốn nói cái gì, bên ngoài truyền đến động tĩnh, hẳn là phó thanh thương tới. Trên mặt lạnh băng nháy mắt biến mất tạ minh giao biết hắn nếu không phải đi rồi, chính là ở một bên nhìn. Chật, sửa sửa xiêm y tạ minh giao thay đổi một chương lý nghiên mặt đắp lên khăn voan đỏ, đoan đoan chính chính ngồi xuống hỉ trên giường. Tuy rằng nàng thay đổi mặt nhưng đàn băng biết đó là nàng. Cái khăn voan đỏ ngồi ở hỉ trên giường chờ tân lang tân nương tử. Ở phó thanh thương tiến vào phía trước, hắn liền đi bước một chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn tân nương từ tay hơi hơi nâng lên, giống muốn sốc lên kia khăn voan đỏ. Nếu sốc lên, nàng đó là hắn thê tử. Thê tử, đàn băng dò ra tay chậm rãi nắm tay, băng ngọc mặt nạ hạ trên mặt nửa điểm cảm tình đều không có. Hắn rũ mắt liễm mắt chuyển qua một bên, nhận thấy được Phó Thanh Thương tự hồ đối tạ minh giao phục yêu trận có điều cảm ứng, hắn hơi nhéo cái pháp quyết đối phương liền không rảnh lo khác toàn bộ mà vào được. Đại môn bị đẩy ra, Phó Thanh Thương còn có điểm ngoài ý muốn cúi đầu nhìn xem chính mình chân cùng tay, sừng sốt một chút nhìn phía trong phòng tân nương tử. dáng người yểu điệu chẳng sợ áo cưới như vậy to rộng cũng che lấp không được nhà nhạt hương khí từ từ mà đến, như vậy dễ người hắn như thế nào không biết lý nghiên khi nào như vậy có mị lực. Lý gia sinh đẹp nhất chính là Lý Uyển, khí chất cũng là tốt nhất, thanh lãnh tuyệt trần, có thể nói nơi đây đệ nhất mỹ nhân, cũng là bởi vì này ban đầu hắn mới chọn thượng Lý Uyển, không nghĩ tới Lý Nghiên có thể ở ngày đại hôn cho hắn kinh hỷ. Nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình muốn diễn kịch, làm bộ thập phần si tình Lý Uyển bộ dáng. Hắn bày ra vẻ mặt khổ sở tới gần hỉ giường, mà bên kia nha hoàn trong phòng, Lý Uyển cũng đem hắn mặt nạ giả xem đến rõ ràng. Nàng làm tốt chính mình không đáng giá, nàng đột nhiên minh bạch tạ minh giao vì sao cảm thấy nàng nhược bị như vậy một cái yêu nghiệt như thế thương tổn, nàng thế nhưng còn chỉ là nghĩ vạch trần hắn gương mặt thật thôi, nàng có thể nào như thế đâu. Nàng hẳn là muốn hắn mệnh làm hắn sống không bằng chết mới đúng. Lý uyển quanh thân mạn khởi ma khí, sau so ngày thường nhàn nhạt mãnh liệt rất nhiều, nhưng nàng không hề sở giác, chỉ một lòng nhìn động phòng. Nhiên nhi, phó thanh thương đứng yên ở hỉ trước giường, vẻ mặt khổ sở nói. Ta là bị bức đồng ý hôn sự này, lòng ta chỉ có huyền nhi một cái ta sẽ không cùng ngươi động phòng. Khăn van hạ tạ minh giao khơi màu môi đỏ cười, nàng nâng lên tay, đồ sơn móng tay ngón tay chiều hắn dơ lên, phó thanh thương đôi mắt cầm lòng không đậu đi theo tay nàng chỉ đi nàng muốn cho hắn chọn hạ khăn voan. Phó thanh thương bỗng nhiên liền cảm thấy không khí hảo ái muội. Hắn thật là ái đã chết như vậy bầu không khí, đối lý nghiên hứng thú càng thêm nồng hậu, hắn vài bước tiến lên ý đồ dùng tay giúp nàng sốc lên khăn van nhìn xem mỹ nhân dung mạo, nhưng ở hắn động thủ phía trước kia khăn voan bị một trận lạnh thấu xương gió thổi khởi che hắn tầm mắt chậm rãi dơ lên. Đàn băng chẳng sợ không chính mình sốc khăn voan cũng quyết sẽ không cho phép phó thanh thương làm như vậy, mặc dù tạ minh giao biến thành lý nghiên mặt. Hắn ở cuối cùng thời khắc vẫn là nhịn không được quát một trận gió yêu ma. Như vậy liền không xem như hắn sốc nàng mới không phải hắn thê tử Phó thanh thương vẫn chưa nhận thấy được này cổ phong kỳ quái quen thuộc hương khí ập vào trước mặt Hắn hơi hơi bế mắt cảm thụ được như vậy thực cốt ôn nhu hương nhưng dây tiếp theo cổ bị bóp chặt hồ hấp khó nhịn Lại đi xem thời điểm khăn voan hạ lý nghiên một chương trang điểm quá còn tính xinh đẹp trên mặt hiện ra cùng nàng khí chất hoàn toàn bất đồng trương dương ý cười Phó công tử ngươi hảo si tình a Lý nghiên cười nói Ngươi như vậy yêu ta tỷ nhưng tì tì của ta nói không chừng đã bị kia ma tu đùa chết ngươi không bằng hạ minh giới đi bồi nàng a Các ngươi là một đôi quỷ phu thê tốt không? Phó thanh thương vô pháp hồ hấp muốn dùng yêu pháp đem nàng đẩy ra, lại phát hiện một chút yêu lực đều xử không ra. Hắn rốt cuộc cảm giác được hoảng loạn kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm nàng mặt mà ở giờ khắc này, lý nhiên mặt một chút biến thành lý huyền. Thế nhưng là nàng, ngươi... Phó Thanh Thương muốn nói cái gì, lại nửa cái tự đều nói không nên lời, bị người bóp cổ ấn ở trên mặt đất, không hề có sức phản kháng. Lý huyền tinh tế đánh giá chật vật Phó Thanh Thương ở trên mặt hắn thổi một hơi nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì nha? Nhìn đến ta thực kinh ngạc sao? Ngươi không nên kích động sao? Này không phải theo lý thường hẳn là sao? Cùng ngươi tam thư lục lễ chính là ta, ngươi cho phép thập lý hồng trang người vẫn là ta tự nhiên đêm động phòng hoa chúc cũng nên là ta, ngươi vừa rồi không còn nói trong lòng chỉ có ta sao. Kia ta liền tới gả cho ngươi a ta thỏa mãn ngươi, ngươi vui vẻ sao? Hạnh phúc sao? Sư tôn, ngươi vui sướng sao? Đàn băng bên tai phảng phất vang lên tạ minh giao với hắc ám mật thất trung thấp thấp dò hỏi, đã từng hắn thật sự cho rằng nàng làm hắn vui sướng, nhưng cuối cùng... nàng giờ phút này bộ dáng âm ngoan độc ác cũng tràn ngập làm hắn khó có thể bỏ qua mị lực hắn đôi tay chậm rãi nắm tay thực mau nghe thấy tạ minh giao cười hì hì hỏi phó thanh thương người như thế nào không nói người nói chuyện a nói người yêu ta a nói người trong lòng chỉ có ta cả đời vô pháp quên ta người không phải nhất sẽ nói này đó sao a thực xin lỗi ta đã quên người đã không thể nói chuyện cuối cùng lời này cỡ nào quen thuộc quen thuộc đến làm tạ minh giao cùng đàn băng đều hơi hơi một đốn Kia ngày đêm ở dung tuyết cung, đàn băng đột nhiên xuất hiện, bóp nàng ít hầu, đối nàng nói cùng loại nói. Nàng hôm nay nhưng thật ra cùng hắn ngày ấy giống nhau. Nghĩ đến nàng hảo sư tôn, vẫn là giáo hội nàng một ít đồ vật. Tạ Minh Giao khóe miệng ý cười chân thật vài phần, đàn băng nhìn thấy, như thế nào không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn băng ngọc mặt nạ hạ sắc mặt trở nên không quá đẹp vừa lúc lúc này ngoài cửa phòng lại truyền đến động tĩnh là phó ra người không yên tâm phó thanh thương lo lắng hắn si tình với lý uyển không chịu động phòng tới nghe lén tới. Đàn băng không chút do dự mà âm thầm đánh ra một đạo linh lực kia linh lực dừng ở phó thanh thương trên người hình thành nhà nhạt lam quang tạ minh dao nhìn thấy liền biết là hắn ra tay. Nàng hướng tới linh lực tới phương hướng hơi hơi mỉm cười. không ra một bàn tay trực tiếp đẩy ra cửa phòng, sân ngoại người đều thấy rõ bên trong tình hình. nàng chờ chính là lúc này. các ngươi hảo oa, Tạ Minh Giao cười ngâm ngâm nói, đã lâu không thấy a. nàng hiện tại vẫn là Lý Huyền mặt quanh thân tràn đầy màu đen ma khí, giữ cửa ngoại người sợ tới mức chết khiếp. Phó ra có chút tu vi người tưởng xông tới cứu Phó thanh thương, người của Lý gia cũng nghe tin tới rồi, Tạ Minh Giao cười đến càng vui vẻ. các ngươi tới vừa lúc. Tạ Minh Giao hiện tại sức lực rất lớn, trực tiếp bóp phó thanh thương cổ đem hắn kháp lên. Thấy sao, đây là các ngươi cảm nhận trung hảo nhi tử, hảo con rể, hảo nam nhân. Nhưng các ngươi biết hắn rốt cuộc là cái thứ gì sao? Tạ Minh Giao liếc phó thanh thương trên người lang quang, các ngươi thực mau sẽ biết. Quả nhiên, theo nàng giọng nói rơi xuống, phó thanh thương dẫy sụa thét chói, tay thân mình bắt đầu biến hóa, dần dần vặn vẹo thành một cái thanh xà. Cực đại xà, phẩm chất như thành niên nam từ cổ vừa lúc còn bị tạ minh dao véo ở trong tay. Thấy sao, tạ minh dao vui dạo dực nói. Một con rắn a là yêu ai. Một màn này cả kinh mọi người thét trói tay, mọi người hoảng loạn mà tiến đến một đống, đầy mặt không thể tin tưởng. Sao có thể, lý gia thứ nữ là nhất không thể tiếp thu, nàng còn ở làm có thể gả cho phó thanh thương làm thiếp mộng đẹp. Phó công tử như thế nào sẽ là xả yêu, khẳng định là ngươi giờ cho quỷ. ngươi đã là ma, là ngươi thủ thuật che mắt, tạ minh giao nhướng mày nga. ngươi như vậy cảm thấy, vậy ngươi gần gũi hào hào xem xem hắn a. nàng nói chuyện liền đem xả yêu ném vào người đôi, một chút đều lo lắng phó thanh thương đột nhiên chợt khởi đả thương người, mà phó thanh thương cũng không làm nàng thất vọng tới rồi tình trạng này hắn cũng không cần thiết trang đi xuống trực tiếp dùng khói độc tập kích mọi người muốn đào tẩu. Hắn nhận thấy được nơi đây có xa xa thắng với hắn tu vi thậm chí thắng với yêu vương sư vô âm tu vi người ở tuyệt đối không thể lại lưu lại. Nhưng hắn không chạy thành khói độc bị tới rồi côn luân đệ tử xua tan nguyên yến đầu tàu gương mẫu bắt hắn nhìn chằm chằm một hồi biến thành người mặt một hồi biến thành xà mặt yêu lạnh lùng nói trốn chỗ nào. Tô chỉ tịch an trí hảo người thường cũng nhìn phía phó thanh thương nàng môi giật giật muốn nói cái gì nguyên yến lại không cho nàng cơ hội. hắn đã đoán được kia kiêu ngạo lý uyển tất không có khả năng là lý uyển cũng không sai biệt lắm minh bạch hết thảy rốt cuộc sao lại thế này nếu lý uyển là bị này yêu vật làm hại mới nhập ma đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ này thật là phó thanh thương nguyên yến bát phó thanh thương nói hắn là xả yêu mấy trăm năm xả yêu tu vi hơn xa với các ngươi Mọi người tự nhiên không có khả năng hoài nghi nguyên yến, hắn chính là côn luân đệ tử, là thần thánh tượng trưng, lý gia gia chủ cùng phó gia gia chủ đều ngốc, tất cả mọi người bắt đầu khóc kêu kêu rên, nhưng không một người đi đau lòng một chút xem diễn lý huyền. Lý huyền cũng không thèm để ý, bước chậm đi xuống bậc thang, khinh phiêu phiêu nói, như thế các người cũng biết hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. nàng chỉ vào phó thanh thương thân rắn người này chẳng những khinh nhục ta còn nghĩ chiếm người khác tiện nghi bị ta phát hiện thân phận thật sự liền muốn giết ta sách hắn thật sự hảo nhẫn tâm so các ngươi ác hơn tâm bị điểm ra tới lý ra gia chủ có chút không chỗ dung thân nhưng nhìn đầy người ma khí nữ nhi hắn vẫn như cũ lạnh lùng sắc bén nói người đã nhập ma hết thảy đều trở về không được vẫn là ngay tại chỗ đền tội đi cái gọi là đền tội đương nhiên chính là bị côn luân đệ tử bắt lại Tô chỉ tịch cũng tiến lên cầm kiếm muốn bắt nàng, nhưng Lý Huyền cười thùm tìm mà quét quét bọn họ cuối cùng ánh mắt dừng ở Nguyên Yến trên người, ra vẻ ái muội hỏi, nhưng đạo trưởng, người muốn đem ta đền tội sao? Nguyên Yến rất rõ ràng nàng là ai? Nàng như thế cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy cổ học phát khẩn. Hắn nửa điểm không thấy đối đại phó thanh thương nghiêm cần đoan túc chậm rãi cúi đầu, không nói một lời. Tô chỉ tịch ý thức được không thích hợp muốn nói cái gì thời điểm đã không còn kịp rồi. Lý huyền hóa thành một đoàn ma khi biến mất màn đêm phía trên, chỉ để lại nàng tùy ý tiếng cười. Xem, liền Côn Luân đệ tử đều không bắt ta, các ngươi còn có thể như thế nào? Các ngươi sau này ngủ không được một cái an ổn giấc, bởi vì ta sẽ nhớ rõ sở hữu thương tổn quá ta, đối ta làm ra ác sự người, các ngươi sẽ hàng đêm bóng đè, nói không chừng ngày nào đó, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng phảng phất chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng tất cả mọi người thật sâu ghi tạc trong lòng, đặc biệt là Lý gia gia chủ cùng phu nhân Bọn họ đều là đối lý huyền nhất người xấu. Bọn họ thấp thỏm lo âu về phía Nguyên Yến xin giúp đỡ, Nguyên Yến lại chỉ là nhìn không trung màu đỏ bóng dáng biến mất phương hướng, muốn đuổi theo qua đi, lại ngại với trong tay xả yêu vô pháp theo. Vân tính vẫn luôn không biểu hiện ra cái gì tồn tại cảm nhưng hắn so tô chỉ tịch muốn mẫn cảm đến nhiều. Hắn như suy tư gì mà nhìn một hồi bầu trời, lại lặng yên vào hỉ phòng điều tra, tổng cảm thấy giống như phát hiện khó lường sự. Rời xa trấn ngoại địa phương, tạ Minh Giao mang theo Lý Uyển ngồi ở trên thân cây ngắm trăng. Lý Uyển vẻ mặt chết lặng, không có gì biểu tình, tạ Minh Giao cũng không thèm để ý, dỗi người nói, ta nói bọn họ sẽ hàng đêm bóng đè, cũng không phải là nói nói mà thôi, có nghĩ xem bọn hắn sẽ bị như thế nào tra tấn. Nguyên tưởng rằng Lý Uyển sẽ gật đầu, nhưng nàng lắc lắc đầu. Ta không nghĩ xem, nàng thấp giọng nói, nhưng ta biết bọn họ sẽ điên, đúng không? Tạ Minh Giao truyền hướng nàng nghiêm túc nói ta là tưởng bọn họ chết nhưng ta xem ngươi tựa hồ không tính toán như thế, vì ta duy nhất thuộc hạ ta đành phải miễn cưỡng chính mình nhân từ một lần. Lý huyền bình tĩnh xem nàng hồi lâu, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng nói cảm ơn. Tạ Minh Giao nhìn thoáng qua nàng nắm chính mình tay, không được tự nhiên mà kéo ra, nhàn nhạt nói không cần, hà tất cảm tạ ta. Ta làm này đó cũng bất quá là vì lung lạc ngươi kêu ngươi về sau cam tâm vì ta sinh vì ta chết. Lý huyền chậm rãi nói, chẳng sợ ngươi không làm này đó ta về sau cũng sẽ làm như vậy. Tạ Minh Giao không nói chuyện, bởi vì ta không còn có khác chỉ có ngươi. Tạ Minh Giao hơi hơi ngước mắt, liếc xéo nàng vẫn là không ngôn ngữ, Lý huyền ngưng nàng một lát hỏi nàng ta còn không biết tên của ngươi. Làm thuộc hạ tổng nên biết chủ tử tên đi. Tạ Minh Giao ngắp một cái, lười biếng nói, Tạ Minh Giao cũng không cần kêu ta cái gì chủ tử gọi tên của ta là được. Kia A Giao. Lý huyền đột nhiên cười rộ lên, tiếp tục bắt lấy tay nàng nói. Ta không nghĩ làm cho bọn họ nổi điên. Tạ minh giao nhăn lại mi, ngươi, Ta muốn bọn họ chết. Tạ minh giao ngẩn ra kinh ngạc mà nhìn nàng. Hơn nữa ta muốn đích thân đi làm. Lý huyền buông ra tay nàng, đứng lên, nhìn nhìn lòng bàn tay ma khí, hoàn toàn không bằng Tạ minh giao, nhưng không quan hệ đối phó lý ra đủ dùng. Ta phải rời khỏi trong chốc lát. Lý huyền khinh phiêu phiêu nói. Ngươi chờ ta, lần này không cần giúp ta, làm ta chính mình tới. Tạ Minh Giao không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, lý huyền thật sâu mà nhìn lại nàng liếc mắt một cái, học nàng bộ dáng thao túng ma khí đưa chính mình rời đi. Nàng sau khi biến mất không lâu, Tạ Minh Giao đối với không khí nói, ngươi ra đây đi. Gió lạnh quá cảnh, không người hiện thân, Tạ Minh Giao treo không hai chân quơ quơ, khẽ cười nói, ta biết ngươi ở, ngươi đều giúp quá ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt cho nên ngươi ra đây đi, không cần lại trốn tránh. Đàn băng với yên tĩnh trong bóng đêm yên lặng mà nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng con ngươi, giống ở cân nhắc sốt cuộc muốn hay không hiện thân. Ngươi nếu còn không ra kia ta chỉ đưa ngươi cái gì đều không nghĩ muốn, thuần túy học lôi phong, ta đã có thể đi rồi nga. Nàng giọng nói êm ái, ta muốn đi nam mục bụng, nhưng không đợi ngươi nha. Phong phất khởi đàn băng tuyết sắc sợi tóc dây lát lúc sau, tạ minh giao thấy huyền với không chung, dáng người thon dài cao gầy, đầu bạc mắt đỏ, băng ngọc mặt nạ công tử. trong bóng đêm hắn quanh thân phiếm sáng trong ngân huy chẳng sợ nhìn không thấy hắn mặt không xác định hắn biểu tình nhưng hắn ánh mắt như vậy lãnh lãnh diễm tái nhợt cao gầy mảnh khảnh một thân tuyết y đầu bạc như thác nước bộ dáng thật là nơi trốn yêu dị nơi trốn mỹ lệ thật xinh đẹp yêu tạ minh giao môi đỏ nhấc lên cúi đầu nhìn xem chính mình áo cưới ngượng ngùng mà rũ mắt nói ta mỹ sao đàn băng tim đập lỡ một nhịp lý trí có chút hỗn loạn nhưng còn nhớ rõ không thể trả lời nàng Ta lần đầu tiên xuyên áo cưới, tạ Minh Giao cúi đầu nói, ta cho rằng đời này sẽ không có cơ hội xuyên nó, không nghĩ tới lần này mượn người khác cơ hội xuyên. Xinh đẹp cô nương dưới ánh trăng ngẩng đầu cầm tiêm tiếu, mắt phượng vũ mị, khóe mắt lệ trí cùng chóp mũi ánh sáng, nơi trốn câu đến đàn băng đóng băng một lòng một chút phá vỡ. Người là duy nhất gặp qua ta dùng chính mình mặt xuyên áo cưới nam tử. tạ Minh Giao mang theo chút thâm ý nói. Đời này sẽ không lại có cái thứ hai, ngươi cũng thật có phúc khí." Nàng cười cười chiều hắn gợi lên ngón tay. "Ngươi giúp ta, liền lấy cái này tạ ngươi đã khỏe." Nàng ngồi ở trên thân cây, giống đêm khuya tinh linh, giữa mày hoa điền cực kỳ sấn nàng, đàn băng thẳng tắp nhìn, không hề chớp mắt không biết là đã quên chớp mắt vẫn là không dám chớp mắt. "Lại đây nha." Tạ Minh giao còn ở câu hắn, không nghĩ gần gũi nhìn xem sao. "Ta khó coi sao?" Đầu bạc mắt đỏ tuyết sắc xếp thành công tử không tự giác đến gần rồi nàng. Tạ Minh giao cười đến càng vui vẻ một ít ở hắn khoảng cách nàng không tính xa thời điểm, hai tay tìm tỏi ôm lấy bờ vai của hắn. ta Mỹ sao, nàng gần nhất giống như thật sự thực ăn này một ngụm nào một ngụm đâu. Lạnh như băng, không nói lời nào, một gậy gộc đánh không ra cái dám tới, nhưng chính là có loại đơn thuần sạch sẽ khí chất hấp dẫn nàng. Đàn băng là như thế này, trước mắt đại yêu cũng là như thế này. Nàng kỳ thật cũng sẽ tưởng, hắn sẽ là đàn băng sao? Bọn họ sẽ có quan hệ gì sao? Nhưng lại cảm thấy không nên, nàng quá tự tin, cảm thấy đàn băng sẽ không tránh thoát nàng nhạy bén phát hiện, cũng không cảm thấy nếu thật là hắn tới, liên chu sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Còn nữa, đàn băng nếu thật tới, hẳn là sẽ trực tiếp nhất kiếm giết nàng, không có khả năng có như vậy kiên nhẫn cùng nàng hòa giải. Cho nên nàng tuy rằng có chút suy đoán, lại không có thật sự hướng nơi đó tưởng. Nàng vẫn là càng thiên hướng này đại yêu là yêu vương bên kia. Ngón tay chậm rãi xoa đối phương lạnh băng mặt nạ, tạ minh dao nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không nói sao. Không thể nói chuyện đáp lại ta phải không? Mắt đỏ hơi hơi đình trệ giống bị nàng nói chúng rồi có một lát sắc thái nở rộ. Tạ minh giao cười rộ lên, mang theo vài phần dung túng sùng nịch nói, vậy ngươi nếu là cảm thấy ta thực mỹ, liền rán rán ta mặt nha. Giống ở động phòng khi như vậy, được không nha? Nàng chơi tâm nổi lên càng muốn đùa giỡn như vậy thuần khiết yêu quái. Đại yêu mắt đỏ chớp chớp nàng phát hiện hắn liền lông mi đều là màu trắng, giống nhiễm xương tuyết giống nhau. Nàng đang muốn dỗi tay sờ sờ, đại yêu bỗng nhiên lấy mặt tới gần nàng, cách lạnh băng mặt nạ cùng nàng cái chán tương để. tạ minh dao ngẩn ra tim đập hơi hơi biến động, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ như vậy gần đối diện, đàn băng còn không có quên che lấp chính mình chân thật thần sắc bày ra một bộ thuần khiết không dành thế sự, hoàn toàn không hiểu chính mình làm gì đó bộ dáng. Không có đạo tôn lạnh băng, không có thánh tử nghiêm nghỉ, không thể xâm phạm nhưng lại thuần lại dục Gọi người tâm như hỏa liệu. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com. Trường 34, tạ minh giao không hiểu tâm động là cái gì cảm giác nàng cũng chưa từng thật sự từng có cái gì tâm động nhưng nàng quen thuộc kia cổ ngo ngoe dục dịch xúc động. Nàng ngón tay nhảy nhảy cầm lòng không đậu mà nâng lên, dừng ở hắn ngọc sắc mặt nả thượng tưởng hái xuống xem hắn mặt lại thấy hắn mắt đỏ nửa hạp bỗng nhiên giống như thập phần thống khổ che lại ngực ngồi xuống nàng bên cạnh. tạ minh dao ngần ra, theo bản năng đỡ lấy cánh tay hắn, trên người hắn nơi nơi đều là lãnh, lãnh đến nàng phảng phất động phải đàn băng, nàng giật mình đến càng lâu rồi một ít phục hồi tinh thần lại đối phương đã hảo rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là che lại ngực dưới ánh trăng ti lạnh ngân xa y trùng trùng điệp điệp bao vây lấy hắn vân ra phập phồng ngực, hình dáng thập phần tốt đẹp, hắn eo phong thượng rũ xuống tua theo gió nhẹ đãng cùng nàng áo cưới làn váy thường thường đụng vào ở bên nhau, không khí ái muội tới rồi cực hạn. Người nơi nào khó chịu? tạ Minh Giao thấp thấp hỏi. Hắn tự nhiên vô dụng ngôn ngữ trả lời nàng, nhưng lần này hắn lắc lắc đầu, đồ cung rất nhỏ cũng đủ nàng phát hiện. tạ minh Giao lẳng lặng mà nhìn hắn sườn mặt hắn ngũ quan cơ bản đều bị mặt nạ chống đỡ trừ bỏ đôi mắt cùng môi nàng cái gì đều nhìn không thấy nhưng không khó từ này đó phán đoán ra hắn tựa hồ có chút không vui ước chừng là nàng xem hắn xem đến qua chuyên chú hắn chậm rãi chuyển mắt nhìn lại đây cặp kia xinh đẹp mắt đỏ giống như còn có vài phần u oán hắn ở oán nàng oán nàng cái gì Tạ Minh Giao trần chờ vài phần, nhéo hắn ống tay áo nói, là ta quấy dày ngươi cái gì kế hoạch ngươi yêu cầu thứ gì không có thể bắt được sao. Nàng nghĩ đến Phó Thanh Thương, cảm thấy ước chừng là Phó Thanh Thương dừng ở nguyên yến trong tay, này khả năng e ngại hắn làm chút cái gì. Dù sao cũng là quân luân người, hắn một con yêu, lại lợi hại cũng muốn tận lực tránh đi, nếu không côn luân dốc toàn bộ lực lượng, đều không cần phải nói kia dung tuyết công kim tôn ngọc quý đạo tôn, đó là thanh huy trưởng lão tới cũng đủ hắn uống một hồ đi. Tạ Minh Giao Tu Vi còn thấp nhìn không ra hắn chân chính Tu Vi, liền chỉ có thể chính mình phán đoán. Suy nghĩ một hồi, nàng đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ hắn là muốn phó thanh thương yêu đan. Xem hắn ôm ngực rất khó chịu bộ dáng, có thể hay không là yêu cầu yêu đan chữa thương. Hắn không thể nói chuyện có thể hay không cũng cùng phó thanh thương có quan hệ. Ngươi chờ, nếu hắn giúp quá nàng, nàng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Ta đi một chút sẽ về. Nàng đang muốn phi thân rời đi, bỗng nhiên bị bắt được cánh tay, tuy rằng cách vật liệu may mặc vẫn là có thể cảm giác được hắn tay thực lãnh. Tả Minh Giao ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, thấy hắn chính nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có loại áp lực trọng lượng. Làm sao vậy? Nàng chậm rãi nói, sợ ta như vậy chạy thoát, sẽ không trở về nữa. Đàn băng tay trượt buông ra, mắt đỏ rũ xuống ngưng chính mình tay, giống ở khó hiểu vì sao sẽ bắt lấy nàng. Người yên tâm, Tả Minh Giao xoay người nói. Ta tuy rằng không phải cái gì người tốt nhưng ít ra người khác giúp quá ta cái gì ta đều sẽ để ở trong lòng, người cũng không ngoại lệ. Người liền ở chỗ này chờ, đừng rời khỏi ta sẽ trở về có lẽ thực mau, có lẽ yêu cầu một chút thời gian. Tạ Minh Giao cuối cùng lưu lại những lời này liền đi rồi, đàn băng chưa từng lại ngăn trở nàng. Hắn chỉ là ngồi ở nàng mới vừa rồi ngồi vị trí, hồi ước một thân áo cưới cô nương rời đi khi nói, đáy mắt nổi lên vài phần mỉa mai cùng chào phúng. Trở về. Nàng sẽ không trở về. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo, hắn bị nàng lừa một lần hai lần ba lần, chẳng lẽ còn sẽ bị nàng lừa lần thứ tư? Không có khả năng, hắn sẽ không chờ nàng trở lại. Hắn không bao giờ sẽ chờ bất luận kẻ nào. Giờ này khắc này, lý do người đang ở trải qua bọn họ trong cuộc đời thống khổ nhất một ngày. Côn luân đệ tử mang theo phó thanh thương trở về khách điếm, thương nghị xử trí như thế nào này chỉ mấy trăm năm xả yêu, lý gia người ở thu thập tàn cục mưu toan lại vãn hồi một ít chính mình tổn thất sớt thanh danh. Bọn họ tụ tập một đường, nghĩ đối sách chính mấu chốt khi chính sảnh môn bị người đẩy ra, lý ra gia chủ vốn là cực độ khẩn trương, bị này đột nhiên đẩy cử hoàng sợ, đang muốn trách cứ hạ nhân vô lễ, liền thấy khoan thai mà đến lý huyền. Đây là chân chính Lý uyển một thân bị trọng lồng heo khi áo cũ, vẫn như cũ không giấu lãnh diễm mỹ nhân phong thái. Trên người nàng ma khí cũng không giống tạ minh giao như vậy mãnh liệt nhưng không quan hệ gần là như thế này cũng đủ lý ra người kinh sợ sợ hãi. a là nàng, nàng lại tới nữa. Không biết ai trước hết lên một tiếng, tất cả mọi người hoảng loạn lên, Lý Gia Gia chủ vội vàng lấy ra chính mình bảo mệnh pháp khí, đây là tổ tiên để lại cho hắn, bốn dĩ vẫn luôn đặt ở thật mạnh gác trong mật thất, liền phó thanh thương tưởng đi vào đều có chút khó khăn, này vẫn là Lý Huyền bị phó thanh thương buộc lấy pháp bảo khi phát hiện. Nhưng kia trận pháp chỉ có thể bảo hộ pháp bảo, bảo hộ không được người, bằng không, này nhóm người chỉ sợ đều sẽ chen vào đi. Các ngươi vì sao như vậy sợ ta? Lý Huyền khinh phiêu phiêu nói. Các người đang trột giả cái gì đâu. Lý ra gia, gia chủ tìm ra pháp khí, luống cuống tay chân mà muốn mở ra, đột nhiên không biết thứ gì đánh vào trên cổ tay hắn, hắn nhẹ buông tay, pháp khí đinh linh linh rơi trên mặt đất một chút lăn đến Lý huyền trước mặt. Lý huyền rũ mắt vừa thấy cười, liền ông trời đều ở chợ ta các ngươi phát hiện sao. Nàng khom lưng nhặt lên pháp khí, hướng về phía đầy mặt tuyệt vọng Lý ra người ta nói kia ta cũng không hảo cô phụ ông trời này phân hảo ý. Càng trói, tai tiếng thét trói, tai dây lát vang vọng toàn bộ chính sảnh dây trắng ô vuông cửa sổ thượng bắn thượng máu tươi, sở hữu lúc trước kêu muốn giết nàng, muốn đem nàng trọng lồng heo người đều được đến ứng có trừng phạt, hoặc nặng hoặc nhẹ. Lý huyền lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy huyết, nhưng nàng một chút đều không sợ bởi vì đây đều là nàng làm ra tới. Nàng cuối cùng lý giải tới rồi tạ minh giao đối ma tôn sùng. thật là thống khoái a thật sự hảo thống khoái nàng bóc mẹ kế cầm khinh thanh tế ngữ nói ngươi không phải vẫn luôn muốn ta chết làm ngươi nữ nhi làm danh chính ngôn thuận đích trưởng nữ sao ngươi gả cho lý gia kia lão súc sinh làm tục huyền năm lần bảy lượt trêu chọc ta thậm chí còn đưa nha hoàn cấp phó thanh thương ngủ châm ngòi ta cùng hắn quan hệ trực tiếp dẫn tới ta đã biết thân phận của hắn ngươi cảm thấy ngươi nên chết như thế nào mới hảo không cần a đừng giết ta Ta như thế nào biết phó thanh thương là xả yêu ta chỉ là vì chính mình nữ nhi suy nghĩ, một cái mẫu thân làm như vậy lại có cái gì sai đâu. Mẹ kế khóc lóc kể lề, nhưng lý huyền một chút đều bất động dung. Người vì chính mình nữ nhi, liền có thể yên tâm thoải mái đi hại người khác nữ nhi sao? Nàng mới vừa nói xong lời này liền có người ôm lấy nàng chân, là nàng thứ muội Trường tỷ, trường tỷ ngươi tha ta, ta lại không dám. Ta tuy rằng ghen ghét ngươi, nhưng chưa bao giờ thật sự tham dự quá cái gì, người đáng thương đáng thương ta này không người chiếu cô thư nữ đi ta nguyện ý nói cho ngươi ta biết đến bí mật. Thứ muội đầy mặt là huyết nói, cái này độc phụ chính là nàng hại chết mẫu thân ngươi, đều là nàng thông đồng phụ thân làm. Bọn họ sớm đã có tư tình, đem lý gia cung phụng mấy trăm năm pháp bảo từ phu nhân nơi đó hoàn toàn cướp đi sau liền giết nàng a Lý huyền tay run lên, nàng còn chưa nói cái gì, mẹ kế liền một chân đá văng thứ muội Ngươi đừng nghe cái này tiện nhân nói bậy, ta sao có thể có như vậy bản lĩnh ta thật sự không có. Nàng có, là ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là bọn hắn không có phát giác thôi. Ta trong phòng có khối lưu ảnh thạch giấu ở vách tường, ngươi đi tìm tới nhìn sẽ biết a. Thứ mụi lời nói còn chưa nói xong liền bị mẹ kế bóp lấy cổ, mẹ kế sợ cực kỳ, người đã điên cuồng, Lý huyền nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau, đột nhiên liền cười. Nàng cười đến nước mắt đều ra tới, cũng lời đến lại xem bọn họ như thế như vậy, nàng nâng lên tay cũng không hiểu cái gì pháp thuật, chỉ là nghĩ muốn một phen hỏa, mang theo ma khí hỏa liền thật sự tới. Ngọn lửa bậc lửa phòng mỗi một tấc bên trong người nghĩ ra đi, nhưng ra không được. Các người đều đáng chết. Lý huyền hận cực kỳ quanh thân ma khi bạo trướng, đem chính sành mọi người chôn vùi với này luyện mục lửa ma bên trong. Vân tính ẩn ở nơi tối tăm lặng lặng nhìn một màn này, hắn đó là giúp Lý huyền đánh lý ra ra chủ tay người, hắn cẩn thận quan sát trong ngọn lửa Lý huyền thực mỹ có loại tuyệt vọng xé rách mỹ cảm nhưng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Cùng phía trước nhìn thấy tựa hồ không phải cùng cá nhân. Vân tính chờ tới bây giờ, lại chờ tới cái hàng giả. Không, có lẽ đây mới là thật sự, phía trước cái kia. Tạ minh giao, Vân Thính hồi ức đại sư huynh phản ứng, trong lòng chậm rãi có phán đoán. Người quả nhiên không chết, hắn khóe miệng dơ lên, lộ ra hứng thú giạt rào cười. Khách điếm côn luân các đệ tử còn ở thương nghị xử trí như thế nào phó thanh thương. Xả yêu bị bó yêu tắc bó, nguyên yến trầm mặc mà ngồi ở kia không nói chuyện, nói chuyện chính là tô chỉ tịch cùng thất sư huynh. Này chỉ xả yêu mấy trăm năm tu vi, khẳng định không ngừng tại nơi đây làm rằng làm bậy quá, địa phương khác chúng ta chưa từng gặp được còn không biết hại chết nhiều ít vô tội người. Hôm nay nếu vô đại sư huynh tại đây, chúng ta cũng không có khả năng như vậy dễ dàng bắt được hắn. Không khỏi đêm dài lắm mộc, vẫn là từ đại sư huynh làm chủ ngay tại chỗ xử trí hắn đi. Thất sư huynh như thế nói, phó thanh thương là nguyên hình trạng thái. Hắn một cái yêu, không có gì cốt khí, biết chính mình hiện giờ là trên cái thất thịt cũng có thể khuất có thể rũi, khóc kêu xin tha. Các vị đạo trưởng minh giám, đó là ở chỗ này ta cũng chưa từng thật sự hại ai mà không sao. Cho dù là Lý huyền hiện tại không cũng hào hào tồn tại sao? Các ngươi không thể bởi vậy liền muốn ta chết a, ta biết sai rồi, các ngươi phát phát từ bi, cho ta một con đường sống, ta về sau nhất định tích đức làm việc thiện, hào hào tu hành. Nguyên Yến chậm rãi ngước mắt, nhàn nhạt mà liếc hắn liếc mắt một cái nói, ngươi không có thật sự hại ai. Hắn thanh âm có chút lạnh lẽo, lý huyền nhân ngươi nhập ma, nhân ngươi mất đi hết thảy, ngươi không có hại nàng. Là nàng chính mình tâm tính không kiên mới nhập ma phó thanh thương tưởng rào biện, nhưng lại nghĩ đến không thích hợp lập tức sửa lời nói. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, đạo trưởng cho ta một cái cơ hội, làm ta hảo hảo đền bù bị ta thương tổn quá người ta sau này lại sẽ không như thế. Nguyên Yến chỉ là nhìn hắn, biểu tình hờ hững, không giao động, nhưng thật ra tô chỉ tịch khẽ nhíu mày có chút do dự. Phó thanh thương nhất sẽ xem nữ nhân, thấy nàng bộ dáng lập tức ngược lại tìm nàng cầu cứu tiên tử cứu cứu ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta không bao giờ sẽ hại người ta nỗ lực tu hành mấy trăm năm từ một con tiểu thanh xả đi đến hôm nay như vậy, tiên tử tất nhiên không biết yêu tu có bao nhiêu khó ta thật sự sẽ không tái phạm sai rồi, cầu xin ngươi cho ta một con đường sống đi. Phó Thanh Thương khóc thật sự là thương tâm, ngôn ngữ cực kỳ chân thành tô chỉ tịch nghe được không đành lòng, liền đối với Nguyên Yến nói, Đại sư Huynh, hắn nếu thiệt tình hối cải cho hắn một cái cơ hội cũng chưa chắc không thể đi rốt cuộc lý huyền cũng không có thật sự chết. Nguyên Yến chậm rãi nhìn phía nàng, không nói gì tô chỉ tịch nhấp môi nói, Đại sư Huynh phía trước vì tạ sư thì cầu tình không cũng nói lưu nàng một mạng tổng so đồ tăng giết chóc hảo sao. Nếu thiệt tình hối cải chẳng lẽ không nên cấp một cơ hội sao? Nguyên Yến hạp nhắm mắt chỉ là nhìn nàng, chính là không nói lời nào tô chỉ tịch bị xem đến trong lòng chuột dạ cắn môi cúi đầu. Nguyên Yến tiện đà nhìn phía phó thanh thương, phó thanh thương còn ở khóc kêu, hắn cảm thấy này khóc kêu làm người đau đầu, nhéo nói cấm ngôn phù gián ở hắn bối thượng. Thực hào, trung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, các người ý kiến ta đều đã biết, Nguyên Yến chậm rãi đứng lên, nhưng sự tình không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Không thể nói chuyện Phó Thanh Thương đôi mắt nhíu lại thực mau nghe Nguyên Yến nói, yêu tu, mấy trăm năm yêu tu, bối cảnh nhất định không đơn giản, hắn một con yêu chết khả năng liên quan đến đến toàn bộ yêu tộc. Phó Thanh Thương sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn có lẽ cùng yêu vương có quan hệ, Nguyên Yến không hổ là côn Luân đại đệ tử thực mau đem quan hệ sâu chuỗi một chút. Phế đi hắn tu vi, đem hắn đưa về côn Luân từ sư tôn cùng đạo tôn xử trí, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Vừa nghe muốn phế đi tu vi, Phó Thanh Thương kích động đến dẫy dụa lên, bó yêu tác đem hắn lạc đến cốt nhục mạo huyết nhìn qua thực thảm. Tô chỉ tịch đỏ đôi mắt không đành lòng mà đừng khai đầu, cát gao nắm chặt quyền không biết làm sao bây giờ. Nguyên Yến kỳ thật còn có chút phát hiện chưa nói, tỷ như Phó Thanh Thương sở dĩ như thế dễ dàng bị bắt, căn bản không phải hoàn toàn dựa hắn, hắn tuy là kim đan kỳ, đủ để đối phó Phó Thanh Thương, nhưng cũng sẽ không như vậy, đơn giản, hắn có thể như vậy, toàn nhân Phó Thanh Thương vốn là thân bị trọng thương Tên người hắn trọng thương là ở động phòng chịu, hẳn là đến từ tạ Minh Giao đi. Nghĩ đến tạ Minh Giao, hắn liền không tự rác che giấu xuống dưới, cũng không biết chính mình rốt cuộc vì sao như thế. Không hề tưởng mặt khác Nguyên Yến giơ tay muốn phế đi phó thanh thương Tu Vi, lại chợt nghe ngoài cửa sổ tiếng quát tháo thông thiên ánh lửa bậc lửa nửa cái bầu trời đêm, mọi người lập tức tụ ở phía trước cửa sổ hướng ra ngoài xem, lý ra phương hướng đã là ngọn lửa luyện ngục. Không xong. Nguyên Yến không rảnh lo xử trí phó thanh thương lập tức mang theo người đi trước Lý ra hỗ trợ nhưng hắn cũng nghĩ muốn lưu người trông coi tô chỉ tịch tự phát muốn lưu lại hắn không nghĩ nhiều liền tùy nàng đi phó thanh thương thấy tô chỉ tịch phảng phất thấy hy vọng hắn bắt đầu trang đáng thương huyết một chút nhỏ giọt trên mặt đất phát không ra thanh âm liền nức nở tô chỉ tịch đối yêu có loại đặc biệt thiên hướng bởi vì ở bị tô ra tìm về đi phía trước nàng lưu lạc bên ngoài là nhận thức quá một con yêu nàng cảm thấy yêu không đều là người xấu. Bọn họ cũng thật xinh đẹp, cũng có thực thiện lương, cũng không biết trước mắt này xả yêu có nhận thức hay không kia chỉ yêu. Nàng chậm rãi tiến lên tưởng xé xuống phó thanh thương trên người cấm ngôn phù, nhưng mới vừa nâng lên tay, một trận nùng liệt ma khí liền dũng đi lên. Tô chỉ tịch trước tiên cũng không nghĩ tới là ai tới hại phó thanh thương, yêu ma yêu ma, từ xưa đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, phó thanh thương bị trảo tới ma khí có thể là tới cứu hắn. Bởi vì cái này ý tưởng, nàng sừng sốt một cái chớp mắt ngay sau đó lại nghĩ đến Lý uyển cũng nhập ma, làm không hảo là Lý uyển tới, nàng lập tức cảnh giác lên, hóa ra bản mạng kiếm muốn đối địch còn là đã quá muộn, nàng trước tiên không lập tức ngăn cản kia ma khí đã cuốn đi phó thanh thương. Tô chỉ thị trám đạo không tốt cầm kiếm đuổi theo, ma khí nồng đậm mà cuốn lấy phó thanh thương, nàng cầm kiếm A nói, buông hắn. Đừng nghĩ trốn. Tạ minh giao với ma khí trông ngoái đầu nhìn lại xem nàng, tô chỉ tịch a tô chỉ tịch hiện tại nhìn nàng, đều mau nhớ không nổi nàng hiện thực bộ dáng gì, nàng thế nào cũng phải đuổi theo làm cái gì đâu. Nàng đều đại phát từ bi mặc kệ nàng, nàng còn chính mình đi lên tìm ngược. Kia nàng cũng liền không khách khí. Đem phó thanh thương ném đến trên mặt đất vòng lên, tạ minh giao lấy ma khí che mặt, bay lên trời, cũng không cần cái gì pháp khí, một cái tát đánh vào tô chỉ tịch trên mặt nàng như không có thật thể giống nhau, đem tô chỉ tịch chơi đến xoay quanh. Tô chỉ tịch trên mặt vô cùng đau đớn, thực mau đều sưng lên, nàng phẫn nộ đến cực điểm, phách kiếm mà đến, Tạ Minh giao khóe miệng hơi câu, trực tiếp xảo phá ngón tay, máu tích trở liên đăng thượng, liên đăng phát ra ra chói mắt kim quang, phật ấn đánh vào tô chỉ tịch trên người, nàng phun ra khẩu huyết, bay ra thật xa, thật mạnh quang ngã ở trên tường. Dùng vốn dĩ thuộc về ngươi đồ vật tới đối phó ngươi cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Tạ Minh giao cười một chút, vỗ vỗ liên đăng nói: Đa tạ chờ ta lại cường một chút liền không cần ngươi giúp ta. Mới vừa rồi tạ Minh Giao vốn định chính mình đánh trả, nhưng Liên Chu bỗng nhiên cùng nàng truyền tâm âm, muốn nàng một giọt huyết, nàng tò mò hắn muốn làm cái gì, liền tùy hắn đi. Liên Chu sau một lúc lâu mới nói có thể giúp được ngươi, bần tăng thật cao hứng. Ngừng lại, hắn lại nói, bần tăng ngày gần đây nghĩ đến, ngươi nếu mỗi ngày uy đèn một giọt huyết, bần tăng hẳn là có thể mau chóng khôi phục mang ngươi đi nam ngục. Phải không? tạ minh giao đã biết nhưng cũng chưa nói hảo hoặc không tốt liên chu cũng không nói cái gì nữa lười đến lại quản tô chỉ tịch tạ minh giao còn nhớ có người đang đợi nàng nàng đem bị vòng lên phó thanh thương mang đi phó thanh thương trên người cấm ngôn phù bởi vì ngã xuống mà ngã xuống giờ phút này có thể nói lời nói liền hỏi nàng là ai tạ minh giao ma khí che mặt hắn nhìn không thấy liền bắt đầu suy đoán ngày ấy ở bờ sông là ngươi mang đi lý uyển Không chiếm được hồi phục phó thanh thương lại nói, ma tu cùng yêu tu xưa nay quan hệ hảo, ngươi vì sao phải giúp kia nữ nhân lại không giúp đỡ ta. Ngươi có lẽ không biết ta nãi yêu vương sư vô âm dưới tỏa bốn quân chi nhất ngươi nếu giúp ta, ta định ở yêu vương trước mặt thế ngươi nói ngọt yêu vương cùng ma tôn quan hệ rất tốt ngươi nhất định ở ma tôn trước mặt bộc lộ tài năng. Tạ Minh Giao cười nhạo một tiếng, ngừng ở một mảnh yên tĩnh cánh rừng, trừ bỏ che mặt ma khí, phó thanh thương cứng lại, đầu tiên là vì nàng Mỹ mà ngây ra, ngay sau đó lại cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, có chút quen mắt. Ma tôn nơi đó ta chính mình sẽ thu phục, tạ Minh Giao chậm gì gì nói, đến nỗi người ta là không có khả năng buông tha. Nàng bóp chặt phó thanh thương thân rắn, mà người đến nơi này, cũng không phải muốn cứu người, chỉ là... Nàng nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên động thủ, Phó Thanh Thương bị mổ ra da thịt, thất khiếu đổ máu thực mau, hắn đan điền yêu đan bị đào cả người pháp lực sói mòn, hơi thở thoi thóp. "Ngươi!" Phó Thanh Thương một cái khô khốc xả ném trên mặt đất. "Ngươi dám?" "Ta như thế nào không dám?" Tạ Minh giao máu chảy đầm đìa trên tay nắm một viên phiếm lực quang yêu đan. Ngươi như vậy đối huyền nương ta vốn dĩ nghĩ đem ngươi giao cho quân luân cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt liền như vậy tính, nhưng lại có một cái khác đại mỹ nhân muốn ngươi đồ vật ta thiếu hắn một cái nhân tình cũng chỉ có thể đi mà quay lại. Đi mà quay lại phó thanh thương ý thức hỗn độn, một chút bắt đầu tiêu tán. Là ngươi, động phòng chính là ngươi. Đúng vậy, chính là ta. tạ minh giao dẫm lên hắn xa thần. Đi thôi, đi tìm chết đi, đi minh vực hảo hảo trông thấy những cái đó bị ngươi đùa bỡn đến chết đáng thương cô nương đi, các nàng đều ở ta bên tai nói, đã xin đợi ngươi đã lâu. Phó Thanh Thương rốt cuộc nói không nên lời cái gì, dần dần hóa thành hư ảo. Tạ Minh Giao không chút để ý mà nhìn thoáng qua, bắt lấy yêu đan rời đi, nàng không chú ý tới chính là ở Phó Thanh Thương hóa thành hư ảo lục quang trung, một đạo nhất lóe sáng hướng tới yêu tộc thiểu Sơn phương hướng mà đi. Đó là phó thanh thương hồn phi phách tán phía trước phát ra cuối cùng tín hiệu. Thiều Sơn yêu vương cung kim bích huy hoàng trong đại điện một bộ kim sắc áo gấm dựa nghiêng nghỉ ngơi ông quý thanh niên chậm rãi mờ kim sắc con ngươi. Bóng đêm càng sâu tối nay nơi trốn không bình tĩnh tạ minh giao gấp trở về thời điểm không thấy nửa điểm đại yêu tung tích. Nàng đứng ở dưới tàng cây ngửa đầu nhìn trống rỗng thân cây mảnh khảnh bóng dáng nhìn qua có chút thưa thớt. Nhưng nếu nhìn đến nàng chính diện, liền sẽ phát hiện nàng kỳ thật không có gì thưa thớt còn đang ở nghiên cứu yêu đan. Đại yêu đi rồi sao? Không cần yêu đan, hắn nếu là từ bỏ kia nàng có phải hay không có thể chính mình lưu trữ Thứ này có thể giúp nàng tu luyện sao? Chính suy tư, phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh tạ minh giao xoay người lại, thấy cách đó không xa một thân cây hạ thon dài cao gầy, đầu bạc mắt đỏ đại yêu. Người còn ở, tạ minh giao chạy tới cười ngâm ngâm nói. Ta cho rằng ngươi đi rồi đâu, còn hảo ngươi không đi. Nàng chiều hắn vươn tay, trên tay máu chảy đầm đìa, đàn băng rũ mắt nhìn, thấy nàng máu chảy đầm đìa tay mở ra, một viên xanh biết yêu đan nằm ở nàng lòng bàn tay, nàng cao hứng mà nói. Ta vì ngươi đào phó thanh thương yêu đan, ngươi có cái này có phải hay không liền sẽ không khó chịu. Đàn băng không tưởng chờ nàng, nhưng, nhìn kia viên yêu đan, liền biết nàng đem hắn thân thể thượng phản ứng coi như khác. đầm mắt chuyển tới trên mặt nàng, tay nàng máu chảy đầm đìa, gương mặt lại rất sạch sẽ, một thân hồng diễm diễm áo cưới, tay cầm yêu đan bộ dáng có loại quỷ dị yêu diễm. Đàn băng lãnh ngạnh tiếng lòng chậm rãi kích thích hắn lông mi bay nhanh mà rung động, môi mỏng nhấp chặt mà tiếp nhận nàng vì hắn lấy yêu đan. thứ này với hắn mà nói không có bất luận tác dụng gì, nhưng hắn ngước mắt nhìn phía nàng, ở nàng vui sướng mà nhìn chăm chú hạ môi mỏng khép mở, dùng môi hình nói hai chữ. Tạ Minh Giao cười đến càng vui vẻ. Không cần cảm tạ ta. Nàng Minh diễm cười cơ hồ thắp sáng bầu trời đêm. Người vui vẻ liền hào. Đàn băng, rõ ràng đã quyết định muốn nàng yêu hắn. Vì hắn không thể theo sau vứt bỏ nàng, dẫm đạp nàng. Nhưng kết quả lạc lần này ngàn năm hơn tới lần đầu tiên xuống núi. Lại làm như đem chính mình một lòng phủng đến nàng trước mặt nhậm nàng thương tồn. Trường 35, xung quanh yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Đàn băng nắm máu chảy đầm địa yêu đan. Chậm rãi đem nó cất vào tay áo khôn. theo sau, hắn ngưng Tạ Minh Giao đồng dạng che kín máu tay tay, thấy nàng chỉ là không thèm để ý mà lắc lắc, rõ ràng có thể một cái pháp quyết thế nàng rửa sạch sạch sẽ, lại đột nhiên chấp lên tay nàng. Tạ Minh Giao đồng từ co rút lại, lẳng lặng nhìn hắn, không có phản kháng. Đầu bạc mắt đỏ công tử liền như thế dưới ánh trăng bao phủ hạ, một chút dùng khăn lụa lau đi trên tay nàng vết máu. Xả yêu tính dâm, hắn huyết cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tạ Minh Giao dần dần cảm thấy thân thể khô nóng, hô hấp đều có chút khó khăn. Đàn băng chậm rãi ngước mắt màu đỏ trong ánh mắt ẩn chứa khó có thể phân rõ cảm xúc tạ minh dao nhìn thẳng hắn một lát nhẹ xuyễn nói ta giống như không quá thích hợp. Nàng cảm thấy trên người có chút nhũn ra, suýt nữa té ngã cũng may đối phương lạnh băng cánh tay đỡ nàng. Nàng mặc kệ chính mình dựa vào hắn lạnh lẽo lại tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp chung thử đi nghe trên người hắn hương vị nhưng cái gì đều nghe không đến. Không có đàn hương hoa sen vị, không phải đàn băng sao. Đích xác như thế rõ ràng một con yêu thấy thế nào đều không giống như là trời quang trăng sáng tiên phong đạo cốt đạo tôn. Chính là, là bởi vì này đó huyết sao, tạm thời buông những cái đó, tạ minh giao hỏi khác. Nàng vẫn là như vậy nhạy bén, thực mau ý thức đến chính mình không thích hợp nơi phát ra với nơi nào. Đàn băng không ngôn ngữ tiếp tục trang hắn người câm, chỉ là một tay kia đi vào nàng sau lưng, hơi lạnh linh lực đưa vào nàng trong cơ thể, tạ minh giao kêu lên một tiếng, thực mau liền cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là dựa vào trong lòng ngực hắn không có lên, liền như vậy dựa vào như là quên chính mình đã hào. Đàn băng cánh tay dần dần có chút cứng đờ, dây lát sau, hắn chủ động đẩy nàng một chút. Tạ Minh Giao không lập tức rời đi, nước mắt ngưng hắn sần mặt, hắn rũ xuống mắt tới, nhìn thấy nàng có chút phức tạp thần sắc. Nàng cũng sẽ có thần sắc phức tạp thời điểm, phức tạp nơi phát ra với nơi nào. Chúng ta hẳn là lẫn nhau không thua thiệt, nàng khi nói chuyện đứng lên cùng hắn kéo ra khoảng cách ôm ấp không, đàn băng được như ước nguyện lại tựa hồ lại có chút cô đơn. Ta ở chỗ này sự tình đã xong xuôi, này liền phải rời khỏi chúng ta đã đã lẫn nhau không thua thiệt kia liền như vậy đừng quá đi. Tạ Minh Giao ra dáng ra hình mà chiều hắn hơi hơi thi lễ, theo sau liền không lưu tình chút nào mà xoay người phải đi, đàn băng nhìn nàng càng ngày càng xa bóng dáng, phục hồi tinh thần lại đã đổi theo. Cửa thành ngoại, Tạ Minh Giao nhìn che ở trước mặt đầu bà công tử, hắn tuyết sắc sợi tóc thúc kim ngọc liên hoa quan, thiên thủy bích dây cột tóc cùng đầu bạc cực kỳ xứng đôi, càng thêm sấn đến hắn như lãnh ngọc tuyết trắng, nhất cử nhất động đều phiếm châu ngọc quang huy. Ngăn đón ta làm cái gì? Tạ Minh Giao tạm thời dừng lại, còn tính hào tính tình hỏi câu. Đàn băng lặng im một lát, thon dài như ngọc tay nâng lên, ở không trung làm cái ảo tưởng, là xương khói lượn lờ Thiều Sơn. Đó là địa phương nào? Tạ Minh Giao nào biết đâu rằng đó là Thiều Sơn, thấy cũng phải hỏi hỏi. Không thể nói chuyện, thật là cấp đàn băng tạo thành phiền toái không nhỏ, hắn có chút muốn mở miệng, lại vẫn là từ bỏ. Cuối cùng trả lời Tạ Minh Giao chính là một người khác. Đó là Thiều Sơn. một thiếu niên thanh âm chậm gì gì nói đi trước nam mục bụng nhất định phải đi qua chi lộ tạ minh giao ngẩn ra ngoái đầu nhìn lại đi xem trong một góc chậm rãi đi ra một bộ lam bài đạo bào thiếu niên thiếu niên mặt như quan ngọc thần sắc thản nhiên nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập thú vị thật là ngươi vân thính mặc danh hưng phấn nói ta liền biết ngươi sẽ không thật sự đã chết tạ minh giao cười đó là đương nhiên các ngươi đạo tôn nơi nơi nói ta đã chết ta cũng là không nghĩ tới Đàn băng mắt đỏ hơi ngưng, trong tay ngừng kết xương hàn linh lực, tạ minh giao phát hiện, lập tức lắc mình đến hắn phía sau, tiến đến hắn bên tai nói, đừng khách khí tùy tiện tấu, đứa nhỏ này thiếu giáo dục yêu cầu xã hội đòn hiểm. Nàng hồ hấp thổi qua hắn bên tay, mang theo một trận ấm áp tê dại, đàn băng đột nhiên sườn mở đầu, đem tạ minh giao hoảng sợ, nàng ý thức được hắn vì sao như thế cười cười chế nhạo nói, như vậy ngây thơ a trước kia chưa từng có nữ nhân sao? Nữ nhân hắn là từng có. Đàn Băng lông Mi mấp máy, giống vỗ cánh sắp bay cánh bướm, hắn không nghĩ trả lời Tạ Minh Dao, cũng không nghĩ lại nghe nàng ái muội ngôn ngữ, Vân Tính thành hắn phát tiết phẫn nộ điểm, hắn chẳng sợ không cần Côn Luân Đạo pháp cũng dễ như trở bàn tay mà đem hắn nghiền áp đến bụi bặm. Vân Tính người này, càng là gặp được cường địch càng là sẽ không sợ hãi, hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt muốn phá hủy cường địch, chẳng sợ đã mình đầy thương tích cả người là huyết, vẫn như cũ chiêu chiêu không lùi, không ngừng bỏ dậy nghênh địch. Hắn không chê phiền lụy, nhưng đàn băng đã không nghĩ lại, tiếp tục này không hề ý nghĩa đơn phương nghiền áp, hắn cuối cùng hạ nặng tay, trọng đến Trừ Phi Vân Thính bị lập tức đưa về Côn Luân, nếu không khó có thể duy trì tánh mạng. Vân Thính chỉ cảm thấy thần hồn bị hao tổn, xương cốt từng cây banh thẳng lại tách ra, hắn ách giọng nói, thét chói tai đều kêu không được, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn Tạ Minh giao cùng đàn băng phương hướng, thân mình xa xa bay đi ra ngoài. Tạ Minh Giao nhìn một màn này nhiều ít có điểm kinh ngạc nàng làm này đại yêu động thù cũng là muốn nhìn một chút thực lực của hắn, nhìn xem có thể hay không rất giống vị kia. Nàng biết hắn rất mạnh nhưng không nghĩ tới cường đến cái dạng này. Hắn sử dụng pháp môn cũng hoàn toàn không giống dung tuyết cung vị kia. Xử lý xong rồi vân Thính đàn băng liền xoay người nhìn nàng, tạ Minh Giao lộ ra ôn nhu như nước cười, ngươi thật lợi hại. Đàn băng môi mỏng nhẹ nhấp nhân này nhu hòa ngữ điệu trắng ra khen mà ngón tay khẽ run. vì không cho tạ minh giao phát hiện hắn đem mu bàn tay đến phía sau trong lòng mặc niệm pháp quyết trên người liền đã mất bất luận cái gì mới vừa cùng người động qua tay dấu vết người cho ta xem thiều sơn là tưởng nói người phải về thiều sơn tạ minh giao suy đoán ta đi nam ngục ngươi đi thiều sơn thiều sơn là nam ngục nhất định phải đi qua chi lộ ngươi muốn cùng ta đồng hành đàn băng không nói chuyện chỉ là nhìn nàng đối với cặp kia dị thường tuấn mỹ màu đỏ hai trong mắt tạ minh giao liền biết nàng nói đúng như vậy a tạ minh giao xin lỗi mà cười cười nhưng ta không muốn cùng ngươi đồng hành làm sao bây giờ đâu nàng vãn một lọn tóc ở chỉ gian vòng ta không thói quen cùng người ngoài đồng hành đâu người ngoài hai chữ thật là đem xa gần thân sơ nói được rõ ràng rõ ràng phía trước còn vì hắn đào yêu đan hỏi hắn nàng có đẹp hay không hiện tại lại nói hắn chỉ là cái người ngoài nàng đối người ngoài đều là như thế trêu chọc như thế Đàn băng quanh thân hơi thở càng thêm lạnh thấu xương, nhưng tạ Minh Giao một chút đều không thèm để ý, nàng nói xong lời nói liền vẫy vẫy tay đi rồi, một người trở về bên trong thành cũng không đi bao xa, liền thấy một thân chật vật lại khóe miệng mang cười Lý Huyền a Giao, Lý Huyền thấy nàng cười đến càng vui vẻ, ta làm được, tạ Minh Giao theo nàng sau lưng nhìn lại, Lý ra phương hướng lửa ma tận trời, nàng lập tức minh bạch nàng làm được cái gì? Nàng đi đến Lý uyển trước mặt, rũ mắt nhìn cái này đầy người huyết ô cô nương, thở dài một tiếng nói, lộng một thân dơ thật là đen đùi. Nàng trong tay nổi lên màu tím đen quang, lưu quang vòng quanh Lý uyển một vòng, Lý uyển thật sâu dơ bẩn liền không thấy. Hào, suy tư một chút tạ minh giao lại từ nhẫn chữ vật nhảy ra phía trước mua trang phục ném cho nàng một bộ. Đem quần áo cũng thay đổi đi, hoàn toàn cáo biệt một chút qua đi, chúng ta cần phải đi. Lý huyền phùng tân y phục phảng phất thấy chính mình tân tương lai, nàng đột nhiên thực nghiêm túc mà nói ta không nghĩ kêu Lý huyền. Tạ Minh Giao cũng không ngoài ý muốn, vậy ngươi muốn kêu cái gì? Không biết, nàng cắn môi, ngươi nói đi, tạ Minh Giao lắc đầu ta đối đặt tên chuyện này đi, không có bất luận cái gì thiên phú. Lý huyền xem nàng hồi lâu, nói thẳng ta muốn kêu phù diêu. Tạ Minh Giao mẩn ra, ta sẽ vĩnh viễn vì ngươi làm việc không sợ sinh tử. lý uyển gằn từng chữ một nói nâng đỡ ngươi đó là phù diêu như vậy thanh vân thẳng thượng cũng là phù diêu ta về sau liền kêu phù diêu được không tạ minh giao không nói gì nàng ngưng nàng hồi lâu chậm rãi đem nàng ôm vào trong ngực sờ sờ nàng tóc nói hành đều tùy ngươi có thể sau kêu khởi a dao cũng không biết là ở kêu ngươi vẫn là kêu ta nghe nàng nói dỡn tân ra lò phù diêu liền nở nụ cười nàng lau lau khóe mắt nước mắt nói ta đi thay quần áo Tạ Minh Giao gật gật đầu ở ngõ nhỏ cho nàng bày kết giới. Chờ phù diêu thay quần áo thời điểm, Tạ Minh Giao xoay người nhìn phía cách đó không xa, đầu bạc mắt đỏ công tử đứng ở kia, lần này không có ẩn tàng thân hình, tựa hồ đã không còn để ý nàng thấy hắn. Tạ Minh Giao chú ý tới hắn nhìn kết giới phương hướng tuy rằng biết hắn nhìn không thấy phù diêu thay quần áo, nhưng... Người đang xem cái gì? Nàng có chút lãnh đạm hỏi. Đàn băng tay áo rộng hạ tay chậm rãi nắm chặt quyền, nàng vừa rồi ôm nàng kia. Như vậy ôn nhu chân thành tha thiết chẳng sợ ngoài miệng là vui đùa lời nói, nhưng kỳ thật cũng nơi chốn lộ ra quan tâm. Nàng đối nàng kia nhưng thật ra so đối hắn rộng tâm rất nhiều. Nhưng nàng có biết hay không, hắn so với kia nữ tử đối nàng càng vì quan trọng. Hắn đã, người nếu một hai phải đi theo ta ta cũng không có cách nào, rốt cuộc ngươi thoạt nhìn có thể so ta cường rất nhiều. Tạ Minh Giao biết hắn sẽ không nói, liền thẳng nói. Nhưng ta sẽ không lý ngươi. Nàng nói xong liền xuyên qua kết giới đi rồi, đàn băng quanh thân gió lạnh chợt khởi, gợi lên hắn màu nguyệt bạch vạt áo, hắn hiện tại thật là hận không thể liền làm bạn nàng tà hữu kia nữ ma tu đều giết, đưa bọn họ tất cả đều giết, nàng có phải hay không liền nhất định sẽ để ý đến hắn. Mặt nạ hả khuôn mặt nổi lên màu đỏ hoa văn, đàn băng tại chỗ đứng hồi lâu thân hình hóa thành đầy trời tinh quang, một chút biến mất. Rất xa địa phương, vì lý ra thu thập xong tàn cục Nguyên Yến mỏi mệt vạn phần ma trở lại khách điếm, phát hiện vẻ mặt tự trách tô chỉ tịch. Đại sư huynh thực xin lỗi, phó thanh thương bị ma tu bắt đi. Nàng bị thương, sắc mặt tái nhợt nhưng không có lấy chính mình bị thương tới làm cái gì vãn hồi, Nguyên Yến môi mỏng khẽ nhúc nhích cũng không hào trách tội nàng cái gì. Ta đi tìm, Nguyên Yến trực tiếp rời đi chẳng sợ hắn đã rất mệt vẫn là ở trì mình nên thẫn kia phân trách nhiệm. Tô chỉ tịch càng tự trách còn thực đau lòng hắn, nhịn không được đi theo hắn phía sau cùng đi. Nhưng bọn hắn sao có thể tìm được phó thanh thương? Hắn sớm đã hóa thành hư ảo, bọn họ duy nhất có thể tìm được chính là trọng thương hôn mê vân thính. Tiểu sư huynh Tô chỉ tịch nhìn thấy hấp hối vân thính khi hoảng sợ bước nhanh qua đi đem hắn nâng dậy. Tiểu sư huynh ngươi tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Nguyên Yến bước nhanh theo tới, ngón tay dừng ở vân thính cổ mạch đập thượng, không tốt. hắn trực tiếp bế lên vân thính mặc kệ tô chỉ tịch cùng không cùng được với bay nhanh mà trở về khách điếm côn luân đệ tử thấy vân thính bộ dáng đều lắp bắp kinh hãi thất sư huynh tiến lên nôn nóng nói tiểu sư đệ như thế nào thương thành như vậy là ai động tay này nho nhỏ trấn trên lại vẫn có người có thể đem hắn thương thành như vậy nguyên yến đơn giản kiểm tra qua đi kết luận là yêu tộc việc làm thất sư huynh bừng tỉnh chẳng lẽ là yêu vương tới Nhìn thương thế tựa hồ xác thật cũng chỉ có yêu vương mới làm được Nguyên Yến trong lòng tất cả so đo lại cũng không thể cọ sát an bài đệ tử hiệp lực đưa vân thính hồi tông chính mình đi điều tra chân tướng. Ta cũng phải đi, tô chỉ tịch không chịu trở về, đuổi theo Nguyên Yến đi. Nguyên Yến nhíu mày nói, ngươi bị thương, hồi tông dưỡng thương cho thỏa đáng ta muốn đi địa phương nguy hiểm thật mạnh, không thích hợp ngươi. Không được tiểu sư huynh thương thành như vậy. Vẫn là yêu tộc làm, nói không chừng cùng phó thanh thương có quan hệ, là ta không thấy trụ phó thanh thương, nếu thật là bởi vậy ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, đại sư huynh không cho ta đi ta sẽ hận chết chính mình. Tô chỉ tịch như vậy kiên trì, Nguyên Yến cũng không có cách nào chỉ có thể trầm sắc mặt tùy nàng đi. Ngoài thành, phó thanh thương nơi táng thân, kim sắc quang mang chợt xuất hiện lại chậm rãi biến mất kim sắc áo gấm thanh niên hiện thân nơi đây, chậm rãi cong lưng đi, móng tay cũng phiếm kim sắc tay trên mặt đất nhẹ vê một chút, phó thanh thương còn sót lại vết máu liền nổi lên lục quang. Bị chết thật là sạch sẽ đâu, ồn nhủ trầm thấp tiếng nói, mang theo chút đẹp đẽ quý giá điển nhã đuôi điều. Tuy rằng không phải cái gì thảo hịt cấp dưới, nhưng... một câu chưa từng nói xong kim sắc thanh niên liền biến mất không thấy cùng lúc đó tạ minh giao cùng phù diêu đã rời đi nơi này rất xa a giao phù diêu bị tạ minh giao ôm lấy eo miễn cưỡng thừa nhận bay vọt qua đi phong bọn họ đều nói nam ngục là nhân gian luyện mục nơi đó mặt ma tu thập phần tàn bạo ăn tươi nuốt sống liền người đều ăn ngươi thật sự không sợ sao tạ minh giao phất khai chặn đường đám mây không sợ nói xong sờ soạng một chút nàng mặt ngươi cũng không cần sợ Lời nói là như thế này nói Phù Diêu sắc mặt sầu lo. Nhưng chúng ta ở ma tu bên trong vẫn là thực nhỏ yếu đi. Chúng ta thậm chí cũng không biết nên như thế nào tu luyện. Ta biết một ít tạ minh giao tạm thời dừng lại, nhảy ra một quyền ngọc giản cho nàng. Ta đều xem xong ghi tạc trong lòng, ngươi cũng nhìn xem đi. Phù Diêu ngơ ngác tiếp nhận ngây người một cái chớp mắt nói, ngươi cứ như vậy cho ta. Làm sao vậy? Mấy thứ này chẳng lẽ không nên là thập phần bí ẩn, ngươi muốn một chút dậy cho ta, phòng ngừa ta đối với ngươi bất chung, phản tới thương ngươi sao? Vậy ngươi sẽ đối ta bất chung sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên, Phù Diêu nhấp môi chưa ngữ, nàng suy tư một hồi đem ngọc giản nhận lấy, lại từ ống tay áo lấy ra một cái bảo hộp đưa cho nàng. Thứ gì? Tạ Minh giao tiếp nhận tới, một bên mở ra một bên hỏi. Phù Diêu thấp giọng nói, lý ra nhiều thế hệ bảo hộ pháp bảo ta không biết dùng như thế nào, mẫu thân đi được đột nhiên cũng chưa có thể dạy cho ta. Tạ Minh Giao tay một đốn, lý ra pháp bảo, ngươi cho ta. Cho ngươi, Phù Diêu kiên định nói, cái gì đều cho ngươi. Tạ Minh Giao, ngươi nếu là cái nam, ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta. Ta tuy rằng không phải nam tử, nhưng cũng thực ái ngươi. Phù Diêu trên mặt nổi lên màu đỏ, ngươi là ta tại đây thế gian duy nhất thân nhân. Tạ Minh giao cười, rốt cuộc tin không tin chỉ có nàng chính mình biết nhưng miệng nàng thượng vẫn là miệng đầy nói ân ân ta biết. Nàng mở ra bảo hộp đang muốn nhìn xem là cái gì pháp bảo kim sắc quang chiều nàng mà đến, nàng miễn cưỡng lôi kéo phù diêu né tránh, nhíu mày nhìn phía người tới, thấy một mảnh kim sắc lúc sau, hoa lệ cao quý thanh niên. Hắn quanh thân đều là kim quang, quần áo cũng là kim sắc, khuôn mặt tinh xảo đến giống điêu khắc mà thành ung dung cao quý mang theo vài phần yêu dị. hắn nhẹ nhàng oai một chút đầu một đôi kim sắc đôi mắt bình tĩnh ngưng nàng ở tạ minh giao gặp qua mọi người ước chừng chỉ có đàn băng cùng kia chỉ đại yêu có thể cùng hắn mỹ mạo ganh đua cao thấp người là người nào tạ minh giao che chờ phù diêu lui về phía sau ngữ khí lãnh đạm ánh mắt chán ghét thanh niên nhìn nàng cười hoa lệ trầm thấp ngữ điệu chậm rãi nói tạ minh giao nơi này cũng không thấy côn luân người người muốn làm bộ không quen biết bổn tọa sao tạ minh giao xin lỗi Không có trang, thật không thân, phiền toái tự giới thiệu một chút. Thanh niên hạp nhắm mắt, nhẹ giọng nói, phải không? Cổ tay hắn quay cuồng. Vậy ngươi tổng nên nhận thức cái này. Hắn lòng bàn tay nổi lên lục quang, tạ minh giao quá quen thuộc kia linh lực nơi phát ra. Nga ta biết ngươi là thứ gì? Tạ minh giao bình tĩnh nói. Yêu tinh, thanh niên, tới cấp phó thanh thương báo thù. Tạ minh giao thực hỏi mau. Thanh niên trường mi nhẹ dương, tư dung hoa lệ diêm dúa ngươi tưởng như thế nào chết Nàng trắng ra, hắn càng trắng ra. Cái này đến phiên tạ Minh Giao cười, người đã chết ba ba đều sẽ không chết. Nàng nắm chặt Phù Diêu cấp pháp bảo ôm lấy Phù Diêu đang muốn dùng thứ này thử xem đào tẩu, đối phương lại đột nhiên ra tay. Mắt thấy nàng có chút không kịp, phím băng hàn linh lực mũi kiếm chắn kim quang phía trước bổ ra sán lạn hỏa hoa. Tạ Minh Giao có thời gian, thành công mở ra pháp bảo còn không có tới kịp đối lại giúp nàng một lần đại yêu nói cái gì, liền đi theo Phù Diêu cùng nhau biến mất. Đàn băng quét quét trống rỗng địa phương, tay cầm chuôi kiếm, một mình đối địch. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương, một lát sau lãnh đạm nói, sư vô âm. Sư vô âm ghé mắt nhìn hắn, đối mỹ mạo sắp áp quá chính mình đầu bà công tử rất là phiền chán, ngươi lại là ai? Trong tay hắn hóa suốt tinh trí xinh đẹp kim sắc thì bà. Ta như thế nào không nhớ rõ, ở yêu tộc gặp qua ngươi như vậy tu vi yêu. Đàn băng không để ý tới hắn, sư vô âm cũng không cái gọi là không sao, dù sao ngươi luôn là muốn chết ở chỗ này. Hắn kích thích thì bà Huyền, dám can đảm chắn bổn tọa lộ, đi minh giới, chớ quên chính mình vì sao mà chết. Đàn băng môi mỏng khép mở, lạnh như băng trong giọng nói mang theo khinh miệt không biết tự lượng sức mình. Sư vô âm hơi hơi hít mắt, khổng lồ linh lực thứ tán, nhanh chóng chiều đàn băng mà đi, đàn băng đứng ở kia không tránh không né, như là đang đợi chết. Sư vô âm chính sở không rõ hắn muốn làm gì, liền thấy trong chớp nhoáng đi mà quay lại tạ minh giao nghiên cứu một chút kia pháp bảo, dùng nó để đi sư vô âm huyền linh. Ai nha, tạ minh giao thủ đoạn chấn đến tê dại phát đau có điểm bực bội nói. Cái khe, đàn băng ở nàng phía sau, rũ mắt nhìn nàng trong tay pháp bảo cái khe cái loại này cấp bậc pháp khí có thể ngăn cản yêu vương sư vô âm một kích đã là cực hạn. Nàng đã trở lại, nàng lại một lần đã trở lại. nàng không đem hắn một người không không đem hắn nhóm ném ở chỗ này nàng đã trở lại đàn băng hầu kết hoạt động hoàn toàn đã quên sư vô âm còn ở tầm mắt cùng lực chú ý tất cả tại trên người nàng tạ minh giao không quản hắn trực diện sư vô âm nắm chặt trong tay pháp bảo đem hắn trên dưới đánh giá một chút xảo thiếu thiến hề nói oa người pháp khí là tỷ bà sao nàng nhấp khởi môi cười đến chế nhạo người như thế nào nương hề hề sư vô âm chương ba mươi sáu Tạ Minh Giao sẽ là cái loại này nguy cơ thời điểm bị người cứu còn không muốn sống mà chạy về tới người sao. Đương nhiên không phải, còn nữa nói nàng còn mang theo phù diêu đâu, liền tính phải về tới cũng sẽ không như vậy mau. Nàng sở dĩ ba lượng hạ an trí hảo phù diêu gấp trở về, bất quá là bởi vì. Ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái trường thân ngọc lập đầu bà công tử, hắn màu đỏ con người mang theo chút ngần ngơ ngưng ở trên người nàng, tạ Minh Giao khóe miệng ý cười ra tăng vài phần ôn nhu nói, ngươi không sao chứ. Nàng chạy đến trước mặt hắn, cẩn thận kiểm tra thân thể hắn, nhưng có bị thương Kia ẻo là không thương đến ngươi đi Bị gọi ẻo là sư vô âm nhìn nửa ngày nàng dáng vẻ cạch cỡm liền tính Còn muốn nghe nàng tiếp tục châm chọc mỉa mai thật là một thức đều nhẫn nại không nổi nữa Gió thổi khởi hắn kim sắc áo gấm, màu đen tóc dài bay lên, mang theo nùng liệt sát khí mà đến Nếu dám trở về kia liền cùng chết ở chỗ này hào Yêu vương tay cầm kim sắc thì bà mà đến tạ minh giao phảng phất không có phát hiện vẫn là đưa lưng về phía hắn. Cuối cùng vẫn là đàn băng ở sư vô âm cầm linh đánh trúng nàng phía trước ôm lấy nàng eo né tránh. Hắn động tác biển chuyển nhẹ nhàng thủ sẵn nàng eo tay lại dùng rất lớn lực đảo tạ minh giao nhào vào trong lòng ngực hắn. Ngước mắt nhìn hắn băng ngọc mặt nạ khóe môi cong lên như có như không cười. Từng trận u hương phát mũi, đàn băng bị nàng rảo đến tâm phiền ý loạn, hắn không hề mặc kệ sư vô âm tùy ý động thủ tay cầm tiên kiếm, lãnh mắt mà thượng. Sư vô âm là thật không cảm thấy hắn sẽ là chính mình đối thủ, người này bất quá cũng là chỉ yêu tu vi từ hắn góc độ này thoạt nhìn. Tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng cũng không có cao đến thái quá, hắn vẫn là có thể nhìn ra một ít vậy thuyết minh đối phó lên không có thực phiền toái. Đáng tiếc hắn giống như lầm. hắn thật sự động thủ khi băng hàn linh lực cơ hồ đem toàn bộ cánh rừng đóng băng tạ minh giao chờ ở một bên nhìn một chút ngừng kết thành băng mặt đất khóe miệng ý cười càng đậm một ít người rốt cuộc là người nào sư vô âm ý thức được không thích hợp lấy ra thập phần lực chú ý đối địch người là yêu tuyệt đối không sai người có như vậy tu vi bổn tọa thế nhưng hôm nay mới phát hiện chẳng lẽ hắn có chút suy đoán nhưng kỳ thật căn bản không hướng côn luân bên kia thường chỉ thường giấu ở cái gì bí địa trung lão yêu quái Nhưng đàn băng cũng không biết hắn không tưởng bên kia nhi đi, sư vô âm một phen lời nói làm hắn nghĩ tới tạ minh giao cái kia thỏ ngọc cùng thường Nga lý luận, hắn lại nghĩ tới chính mình từng hoài nghi nàng cùng sư vô âm có liên quan, cũng đúng là nàng trong phòng phát hiện cùng sư vô âm có quan hệ giấy viết thư. Nắm kiếm lực đạo tăng lớn, đàn băng không lại lưu tình, cũng không sơ cố kỵ, nơi trốn sát chiêu. Sư vô âm rõ ràng không chiếm được chỗ tốt cũng không ngốc đẹp đẽ quý giá tinh xảo trên mặt hiện ra vài tia nguy hiểm ý cười thực hào. Hắn thu hồi thì bà phi thân dựng lên, hôm nay liền buông tha các ngươi, ngày sau, không có ngày sau, hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị vẫn luôn xem diễn tạ minh dao đánh gãy, tạ minh dao giống chỉ hoa hòe lộng lẫy con bướm, nhảy dựng lên đối đàn băng kêu thân ái, đem hắn giết ngươi hôm nay nếu thả hắn đi, về sau hắn khẳng định muốn tới tìm chúng ta phiền toái, đừng lưu người sống. Ngôn từ chi gian là rõ ràng chính xác mà muốn hắn chết. Sư vô âm kim sắc đồng tử hơi hơi co rút lại, liếc xéo nàng lãnh đạm nói, tạ minh giao, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tạ minh giao cười, biết nha, muốn ngươi chết sao, này có cái gì rất khó lý giải sao? Hà tất hỏi lại ta một lần, chẳng lẽ ta cho ngươi giải thích ngươi sẽ chính mình đi tìm chết sao? Sư vô âm không thể nhịn được nữa, lòng bàn tay hóa ra kim sa chiều tạ minh dao đánh tới, đàn băng kiếm chuẩn xác ngăn lại, mỗi kiếm tranh minh thanh đâm vào sư vô âm cùng tạ minh dao đều lỗ tai phát đau. Đàn băng nhìn ra được tới, sư vô âm sát thật nhận thức tạ minh dao, nghĩ đến tạ minh dao phía trước giấy viết thư thượng viết vài thứ kia cũng không phải giả. Nàng không phải thực thưởng thức sư vô âm phong thư sao. Hôm nay nghĩ như thế nào muốn hắn chết, bởi vì hắn uy hiếp tới rồi nàng sinh mạnh. Thật đúng là tuyệt tình, nhưng này phân tuyệt tình không bằng thanh toàn. Đàn băng từ đầu chí cuối một câu đều không có, nhưng hắn muốn làm cái gì tạ minh giao đều xem đến rõ ràng. Vốn dĩ trong sách phó thanh thương sự liền dẫn ra yêu vương, nàng là biết đến, bất quá nàng cảm thấy chính mình đi được kịp thời, xuống tay sạch sẽ, hẳn là sẽ không trêu chọc phiền toái, ai ngờ vẫn là lậu một tầng. Bất quá không quan hệ, nàng lần này trở về chính là muốn mượn người nào đó muốn sư vô âm mệnh, miễn cho còn có tâm phúc họa lớn, nhưng... Sư vô âm thử vài lần liền biết chỉ sợ không phải đối thủ thực mau biết khó mà lui, dùng bi pháp rời đi, người nào đó cũng không có lại thâm truy. Hắn trở lại bên người nàng rũ mắt nhìn nàng, tạ minh dao cũng nhìn hắn tỉ mỉ quan sát trên người hắn mỗi một chỗ thật là giống như đã từng quen biết lại phi thường không giống nhau. Không thể không nói chính là, hắn kỹ thuật diễn là thật tốt. Nếu không phải nguy cấp thời khắc kia quen thuộc mũi kiếm, nàng khả năng thật sự cái gì đều phát hiện không được. Bị hắn chạy mất. tạ minh giao nhẹ giọng nói đàn băng không thể nói chuyện liền thực rất nhỏ địa điểm một chút đầu tạ minh giao thở dài một tiếng trên mặt nổi lên ngượng nghịu này liền phiền toái ta hôm nay như vậy trêu chọc hắn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ta về sau vẫn là sẽ tìm đến ta đàn băng chiều nàng đi rồi vài bước cơ hồ cùng nàng cánh tay chạm vào xuống tay cánh tay Tạ Minh Giao nhìn nhìn hai người một cao một thấp bả vai, cười một chút cong con mắt nói, ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi cùng ta cùng đường, liền không cần lo lắng hắn lại đến thương tổn ta. Đàn băng lại lần nữa gật đầu một cái, chính là ta, một chút đều không nghĩ cùng ngươi cùng đường. Tạ Minh Giao tay chậm rãi đặt ở hắn ngực ngữ khí trầm thấp nói, liền hắn đều không phải đối thủ của ngươi ta thật sự rất tò mò thân phận của ngươi nếu là không làm rõ được ta là không có biện pháp yên tâm cùng ngươi đồng hành. Nàng giọng nói rơi xuống liền đem hắn đẩy ra một ít đàn băng thật sự bị nàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý cho nên đến nay vẫn chưa phát hiện chính mình mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách hay không đã làm cái gì bại lộ thân phận sự Hiện tại bị nàng đẩy ra. Hắn tim đập mặt danh lỡ một nhịp rõ ràng đối địch sư vô âm thời điểm còn đang suy nghĩ bọn họ là cái gì quan hệ, đã từng phát sinh quá cái gì, sư vô âm lại hay không hiểu biết thân phận của hắn, tạ minh giao những cái đó lý luận có phải hay không thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói nhưng hiện tại, hắn mãn đầu óc chỉ còn lại có, nàng đẩy hắn ra. Hắn lại đi phía trước đi, tạ minh giao ngẩng đầu lên nói, nếu ngươi có thể nói lời nói thì tốt rồi. Nàng mang điểm tiếc núi, nếu ngươi có thể nói lời nói, khẳng định có thể hào hào cùng ta giải thích thân phận của ngươi, ngươi cùng yêu tộc quan hệ, ngươi chân thân lại là cái gì, như vậy ta còn có thể yên tâm một chút là có thể cùng ngươi một đạo nhi. Ngừng lại, tạ minh giao ngượng ngùng mà rũ xuống đôi mắt ta cũng có thể biết ngươi nghĩ như vậy cùng ta cùng đường, có phải hay không thích ta. Thích hai chữ thành công cấp đàn băng vào đầu bát một chậu nước lạnh. Dung tuyết công mật thất trên thường viết tự, ở nơi đó phát sinh hết thải trở lại trong đầu, đàn băng hơi thở lặng im, giấu ở tay áo rộng chung tay chậm rãi nắm tay. Ngươi, Tạ Minh Giao còn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt đầu bà công tử tựa khó thở giống nhau máu cuồn cuộn ôm ngực truyền tới một bên, như là suýt nữ học máu. Tạ Minh Giao ngẩn ra, này phản ứng nhưng thật ra không giống người kia, nàng đến gần một ít đối phương lại đột nhiên né tránh cùng nàng ly thật sự xa, giống nàng là cái gì ôn dịch nàng gần chút nữa một ít hắn liền phải phun ra. Tạ Minh Giao liền cũng không hề tới gần, cách một khoảng cách đối hắn nói, người nếu là không có ý kiến ta liền đi rồi, phù diêu còn đang đợi ta. Đàn băng nửa rũ đầu tuyết trắng sợi tóc chảy xuống bả vai, chặn hắn sườn mặt. Nghe nói nàng lời này. Hắn đột nhiên quay đầu trông lại, màu đỏ đáy mắt ngưng nồng đậm u sầu còn có chút áp lực khắc chế oán hận Tạ Minh Giao trong lòng mặc danh có điểm không thoải mái, hắn ánh mắt kia như thế nào cùng xem phụ lòng hắn dường như. Nàng phụ lòng sao? Tạ Minh Giao cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc kệ hắn là ai, nàng cũng chưa đối hắn đã làm cái gì phụ lòng sự, đối dung tuyết công vị kia nàng này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân, đối với một cái ý đồ cầm tù chính mình, làm nàng chết giả trở thành hắn độc thuộc người, nàng làm như vậy đều là nhẹ đối với này chỉ đại yêu nàng cấp hồi báo cũng không ít ta đi rồi tạ minh giao không nghĩ lại đẫy nhấc chân liền đi đàn băng không thể nhịn được nữa trực tiếp lắc mình đến nàng trước mặt hung hăng mà bắt được cổ tay của nàng hắn hơi hơi mở miệng dùng một loại khàn khàn chúc chắc thanh âm gần từng chữ một nói không chuẩn đi Tạ Minh Giao bị hắn chào cánh tay rất đau, nhưng cũng vô tâm đi quản, nàng cẩn thận phân rõ hắn thanh âm, lại cái gì đều phân không ra tới, nghẹn ngào, khó nghe còn tạp đốn, giống sơ sơ học được người nói chuyện. Vì sao không thể đi? Tạ Minh Giao hỏi hắn. Đàn băng lông mi rung động, màu trắng lông mi giống rơi xuống xương hoa giống nhau xinh đẹp, ngươi muốn bồi ta. Tạ Minh Giao không rõ, bồi ngươi làm cái gì? Đàn băng không trả lời, nắm lên nàng liền đi tạ minh giao dẫy rụa không có kết quả, nhìn chằm chằm hắn bả vai xuất thần. Hắn có phải hay không hắn, nhìn xem nơi này liền sẽ đã biết. Kia đóa yêu dị hồng liên, hắn không biết giấu đi không có. Tạ minh giao đột nhiên cũng không nghĩ dãy dụa, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đàn băng vẫn chưa mang theo tạ minh giao phi lâu lắm, có thể là hắn tốc độ mau, không bao lâu liền dắt nàng rơi xuống đất. Tạ Minh Giao ngước mắt đi xem, phát hiện đây là một chỗ rừng trúc cánh rừng sâu thẳm yên tĩnh, bên trong có một chỗ yên lặng lịch sự tao nhã chỗ ở, hắn trước sau bắt lấy cổ tay của nàng, nàng thủ đoạn năng sáu lăng bông tuyết ấn ký địa phương hơi hơi phát đau. Nàng đáy lòng suy đoán càng xác định, nhìn đối phương bóng dáng thần sắc cũng hơi mang chút nghiền ngẫm nhi. Đàn băng quản không được nàng cái gì thần sắc, hắn đã làm được tình trạng này, liền không còn có đường lui cũng không có thời gian để lại cho hắn tìm đường lui. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem tạ minh dao kéo vào chúc lâu, tạ minh dao bị ấn ở trên ghế còn không có tới kịp nói cái gì, hắn liền biến mất không thấy. Tạ minh dao đứng dậy ở trong phòng xoay chuyển, nơi này thực ấm áp dung tuyết cung nếu nói là bốn mùa đóng băng kia nơi này giống như là bốn mùa như xuân. Nhìn nhìn lại trong phòng gia cụ trưng bày cũng phi thường có chú trọng tinh xảo điển nhã, đầy đủ mọi thứ. Hình dung như thế nào đâu, giống như là đãi ở chỗ này thật lâu không ra khỏi cửa đều sẽ không cảm thấy khuyết thiếu cái gì có cái gì không thoải mái. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ thường đổi cái địa phương đóng lại nàng, tạ minh giao đi đến cạnh cửa nghĩ ra đi lại bị kết giới chắn trở về, nàng định thần suy tư một lát cũng mặc kệ trở về phòng khoanh chân ngồi vào phía trước cửa sổ đệm hương bồ thượng bắt đầu tu luyện. Nàng nhưng không kia thời gian dỗi cùng hắn làm trò chơi. Nhưng đàn băng cũng không phải tưởng cùng nàng làm cái gì trò chơi. Hắn rời đi là bởi vì lại không đi nói, chỉ sợ sẽ bị nàng nhìn ra cái gì manh mối. Hắn hấp tấp trở về một cái khác phòng, nghiêng ngả lảo đảo mà ngồi vào giường biên, ngọc sắc mặt nạ chậm rãi hóa đi, lộ ra hắn tái nhợt như ngọc tuấn Mỹ vô chù mặt. Hắn hô hấp có chút không xong, bụng không ngừng truyền đến không khỏe cảm, hắn cuối cùng nằm ngửa tới rồi trên giường, mồ hôi đầy đầu mà tưởng, đó là lại không nghĩ thừa nhận, lại không nghĩ tin tưởng, đây cũng là thật sự. Sẽ không có giả, tạ minh giao nhất nhập định lại tỉnh lại liền không biết qua mấy ngày. Ở bên ngoài còn hào phân rõ, ở chỗ này bị đóng lại liền khó khăn. Nàng thật là phiền chết đàn băng, một lần hai lần đều làm loại chuyện này, hắn có phải hay không chính mình bị người như thế đối đãi quá cho nên đối người khác thời điểm căn bản không hiểu cái gì bình thường phương pháp chỉ có thể như vậy. Đàn băng nếu là tại đây chỉ sợ sẽ thực ngoài ý muốn tạ minh giao thế nhưng có thể nghĩ vậy một tầng thường. Hắn thật đúng là không hiểu như thế nào dùng chính xác phương pháp lưu lại người nào. Không ai đã dạy hắn. Hắn sử dụng biết đều là sư tôn lời nói và việc làm đều mẫu mực. tạ minh giao nhập định bao lâu, hắn liền ở thủy kính nhìn nàng bao lâu, nàng mở mắt ra kia một khắc, hắn đột nhiên không nghĩ trang, bởi vì từ nàng mặt mày cảm xúc tới xem, nàng có lẽ khả năng đã đoán được thân phận của hắn. nàng đêm đó trở về hẳn là cũng không đơn giản nàng nơi nào sẽ như vậy có lương tâm lo lắng hắn an nguy gấp trở về nàng sợ chỉ là muốn mượn đao giết người làm hắn giúp nàng trừ bỏ mối họa theo sau lại đùa bỡn hắn một lần thôi đàn băng đứng lên sắc mặt tái nhợt môi lại hồng đến dị thường hắn đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài đi bước một đi vào tạ minh giao ngoài cửa phòng nàng lúc này vừa lúc liền ở môn kia một bên Ở hắn giơ tay mở cửa phía trước, tạ minh giao trước mở cửa, nàng vốn định thử xem xem kết giới có thể hay không mở ra, ai ngờ một mở cửa liền thấy không mang mặt nạ đàn băng. Nàng ngây người, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ chính mình bại lộ thân phận. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi lại hồng như đan chu, một đôi màu đỏ con ngươi lẳng lặng mà nhìn nàng, bên trong không có gì cảm xúc, vừa không ấm áp cũng không lạnh băng băng, thật giống như chỉ là nhìn cái vật chết, không hề cảm tình. hắn giữa mày nốt chu sa không thấy tóc đen biến thành tuyết phát giữa trán còn chảy ra tinh mịn mồ hôi giống ở nhẫn nại cái gì thống khổ tạ minh giao cánh môi khẽ nhúc nhích tuy là năng môn thiện biện như nàng cũng có chút không hiểu được hắn muốn làm cái gì địch bất động ta bất động không bằng trước nhìn cái gì đều đừng nói mới hào đàn băng thấy nàng như vậy một chút đều không ngoài ý muốn Hắn nhìn nàng, lần đầu tiên đối nàng cười một chút chỉ là kia ý cười không đạt đáy mắt ngược lại càng thêm làm hắn khí chất thanh lãnh như cao ngạo mây bay. Tạ Minh Giao, hắn gọi nàng tên Tạ Minh Giao bày ra chăm chú lắng nghe tư thế. Người quả nhiên đoán được là ta, Tạ Minh Giao không nói chuyện chỉ là lễ phép mà cười cười. Nhưng đàn băng kế tiếp nói làm nàng lễ phép không ra. Biết ta vì sao không có lập tức giết ngươi, ngược lại vài lần cứu ngươi, đem ngươi mang đến nơi này sao? Đàn băng khóe môi hơi cong, nhưng thật sự không thể xưng là là đang cười, hắn sáng trong nếu trăng bạc một khuôn mặt thượng châm chọc mà lạnh nhạt ngữ khí lạnh lẽo nói, bởi vì. Ta có ngươi hài tử chương 37, hắn có nàng hài tử tạ minh giao hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề, nàng có phải hay không nghe thấy đường đường côn luân đạo tôn nói có nàng hài tử Cảm thấy buồn cười tạ minh giao liền cười lên tiếng, nàng đào đào lỗ tai nói, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói cái gì. Người ở vui đùa cái gì vậy? Đàn băng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, lạnh băng ánh mắt có thể đem bất luận kẻ nào đông lạnh đến tấp tất cứng đờ không dám động, cũng liền tạ minh dao còn có thể tung tăng nhảy nhót. Người cùng ta khai loại này vui đùa, không cảm thấy hạ giá sao? Tạ minh giao đi lên trước chọc hắn ngực, người là nam, người sao có thể có ta hài tử? Ta có người hài từ còn kém không nhiều lắm. Nói đến này nàng lại bổ sung nói, nhưng này sẽ không trở thành hiện thực, ta sẽ không cho ngươi sinh hài tử, ta sẽ không cấp bất luận cái gì nam nhân sinh hài tử, vĩnh viễn sẽ không. Nàng căn bản liền không nghĩ muốn hài tử, nàng sẽ không làm hào mẫu thân, cho nên liền dứt khoát không cần hài tử. Nàng không hy vọng lại có hình người nàng giống nhau, trải qua như vậy, không thể nói không xong cũng không thể nói tốt đẹp nhân sinh. Tạ Minh Giao không biết nên khóc hay cười thái độ chọc giận đàn băng, hắn đi bước một đi phía trước, tạ Minh Giao chỉ có thể theo lui về phía sau. Thẳng đến nàng sau lưng để ở cửa sổ bạn lại sau này liền phải ngưỡng đi xuống thời điểm, hắn mới rốt cuộc dừng lại bước chân. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi khai loại này vui đùa. Đàn băng thanh âm giống quanh năm không hóa hàn băng, cứng rắn cực kỳ. Tạ Minh Giao ta không có ngươi như vậy điên. Tạ Minh Giao cười đến lợi hại hơn, ngươi không có ta điên. Ngươi xác định. Ngươi nói cho ta ngươi có ta hài tử nàng nhịn không được giơ tay dừng ở hắn cái chán, đều là mồ hôi mỏng, ngày xưa như vậy lạnh như băng một người hiện tại cái chán lại rất năng. Ngươi xem, ngươi đều phát sốt quả nhiên là đang nói mê sảng. Tay nàng lại chiều đi xuống, tùy ý mà đặt ở hắn bụng, ngươi sao có thể có ta hài tử ngươi một cái nam. Nàng nói đến nơi đây đột nhiên im bặt cả người đều không tốt lắm. Nàng cảm giác được thủ hà có cái gì ở đầu. Tạ Minh Giao ngốc nàng rất ít sẽ ngốc nhưng nàng lúc này thật sự ngốc. Nàng bình tĩnh một chút ý đồ dùng khoa học đi giải thích chuyện này, không có khả năng, nam tính sinh lý cấu tạo như thế nào sinh hài tử. Người nơi này khẳng định ẩn giấu thứ gì. Nàng giống vì chứng minh chính mình không có sai, không mang tất cả mà đi dắt hắn siêm y tuy là đàn băng ra tay ngăn cản cũng chưa có thể thành công. Hắn đương nhiên cũng không có thật sự muốn ngăn cản thành công, xem nàng cái loại này không thể tin tưởng sắc mặt trắng bạch bộ dáng, hắn thậm chí cảm thấy cho nàng nhìn xem cũng không có gì không tốt. Tuy rằng đó là chính hắn đều xấu hổ với đi xem, khó có thể tiếp thu, nhưng chỉ cần có thể đà kích đến nàng, làm nàng thất hồn lạc phách liền đều là tốt. Tạ Minh giao một tầng một tầng kéo ra đàn băng giường giả xiêm y, sau đó liền thấy hắn xinh đẹp bụng đường cong hơi hơi nhô lên có thứ gì ở bên trong vừa động vừa động. Tạ Minh Giao cảm thấy cả khuôn mặt đều thiêu cháy, nàng luống cuống một cái chớp mắt thiếu chút nữa từ cửa sổ kia ngưỡng đi ra ngoài còn Hạo đàn băng rũi tay giữ nàng lại. Nàng sắc mặt khó coi, một chữ đều nói không nên lời, dùng sức đẩy ra hắn muốn chạy, đi tới cửa lại dừng lại bước chân. Người là gạt ta đúng hay không? Nàng quay đầu gần từng chữ một nói. Người chỉ là vì lưu lại ta mới làm ra loại này biểu hiện giả dối có phải hay không? Ngươi cũng thật đủ không điểm mấu chốt ta thật nhìn không ra tới ngươi còn có thể làm được loại tình trạng này. Đàn băng liền nói ngay, ngươi cho ta thực để ý ngươi, sẽ vì ngươi làm được loại tình trạng này. tạ minh giao hết chỗ nói rồi, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng đây là thật sự. Nàng chỉ vào hắn bụng, ta sống nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua như vậy sự, này hoàn toàn vượt qua ta nhận chi phạm vi ta nếu là biết sẽ như vậy ta căn bản liền sẽ không chạm vào ngươi. Lời này nói thật là phi thường phụ lòng, tạ minh giao chính mình đều cảm thấy nàng cực kỳ giống không phụ trách nhiệm cha nam, nhưng nàng cũng không chỗ nhi nói rõ lý lẽ đi. Nàng nhắm mắt lại dùng sức ấn thái dương, tưởng cái gì đều mặc kệ trực tiếp chạy, nhưng nơi này có kết giới, nàng có thể thành công sao? Nàng thử một chút thật đúng là chạy ra đi. Đứng ở dưới bậc thang, tạ minh giao sống lưng có chút cứng đờ, nàng cho rằng đàn băng sẽ đuổi theo ra tới, nhưng là không có. Nàng khẽ cắn môi, thật sự không nghĩ lưu lại, thật sự không thể lý giải chuyện này, cho nên thật sự đến đi. Nàng phi thân mà đi, đầu cũng không quay lại một lần, đàn băng liền đứng ở chúc lâu phía trước cửa sổ nhìn, trước sau không có ngăn trở một đinh điểm biểu tình biến hóa đều không có. Hắn chậm rãi lý hào quần áo, một chương màu lam truyền âm phù ở trước mặt hắn bậc lửa, phù vi đạo trường thanh âm vang lên, rèn luyện đệ tử đã trở lại một bộ phận vân tính xảy ra chuyện tựa hồ là thiều sơn đại yêu việc làm, đạo tôn cần phải tự mình xử trí chuyện này. Đàn băng tay rừng ở bụng nhẹ nhàng trần an bên trong sao động thanh tuyến lãnh đạm như bình thường nói, không cần. Người nhưng tự hành xử trí. Phù vi đạo trưởng hẳn là truyền âm phù thực mau thiêu vì cho tàn, đàn băng xuyên thấu qua cho tàn nhìn phía ngoài cửa thanh ưu yên tĩnh trúc kính không thấy bất luận kẻ nào ảnh, nàng đi được dứt khoát thoát được nôn nóng, là thật sự hù chết đi. Đâu chỉ là nàng, chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm thành hôm nay như vậy. Đàn băng mặt vô biểu tình mà nhắm mắt lại, đôi tay kết ấn thử trấn an không chịu ngừng lại mỗi tiểu chỉ, hắn không phải không truy nàng không ngăn cản nàng, là không có tâm tình cũng không có sức lực. Chạy ra rất xa tạ Minh Giao vẫn như cũ cảm thấy không quá đủ, nàng không quen biết lộ, liền vẫn luôn chiều cùng Phù Diêu ước định phương hướng phi, bay hồi lâu, mơ hồ thấy dân cư mới chậm rãi rơi xuống. Đỡ một thân cây chạm hảo nàng không lập tức đi lại, ánh mắt có chút hoảng hốt mà sững sờ ở kia. Bên cạnh người truyền đến động tĩnh, nàng ghé mắt nhìn lại, Phù Diêu từ cây cối chui ra tới, kinh hỉ nói, người đã về rồi. Người rốt cuộc đã trở lại, ta hào lo lắng. Nàng chạy đến bên người nàng xem xét thân thể của nàng, không bị thương đi. Ngày ấy chiều chúng ta động thủ rốt cuộc là người nào. Tạ Minh Giao chậm gì gì nói, nếu ta không đoán sai, hẳn là yêu vương. Phó Thanh Thương là yêu vương dưới tòa bốn quân chi nhất, chẳng sợ hắn lại không thảo hỉ, hắn đã chết yêu vương cũng muốn vì hắn lấy lại công đạo. Phù Diêu sắc mặt đại biến, cho nên chúng ta trêu chọc yêu vương. Tiên nhưng làm sao bây giờ? Trước mắt tới nói, hắn chỉ nghĩ giết ta một cái. Tạ Minh Giao hít sâu một hơi lại nhổ ra, ngươi tạm thời là an toàn, Phù Diêu nhíu mày chúng ta là nhất thể, hắn muốn giết ngươi chính là muốn giết ta. Tạ Minh Giao bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn phía một phương hướng, Phù Diêu theo xem qua đi, ngươi đang xem cái gì? Nơi đó có cái gì? Tạ Minh Giao không hề dự triệu hỏi nàng, Phù Diêu, nếu là có người có ngươi hài tử. Cái gì Phù Diêu mở to hai mắt? Không, người có thể như vậy lý giải, người có người nào đó hài tử lại bị bỏ rơi, người sẽ nghĩ như thế nào? Hài tử sẽ như vậy thường. tạ Minh Giao thay đổi cái phương thức hỏi. Phù Diêu nheo lại đôi mắt đổi làm trước kia ta đại khái sẽ chính mình đem hài tử nuôi lớn, không còn nhìn thấy người nọ cũng khuyên hài tử không cần hận hắn. Khi hiện tại đâu, ta sẽ giết hắn cùng hài tử cùng nhau. Phù Diêu nói được nói năng có khí phách, tạ Minh Giao cảm thấy không khí loãng, hô hấp đều không thông suốt. Nàng thở dài một tiếng, nhìn gần trong gang tức thành trấn cuối cùng cầm phù diêu tay nói, ngươi đi trước chấn trên an trí, chờ ta trở lại tìm ngươi. Ngươi còn phải đi, ngươi muốn đi đâu, phù diêu bắt lấy nàng không chịu phóng. Nếu là sợ liên lụy ta thật cũng không cần, phó thanh thương sự ngươi là vì ta làm, nên gánh vác trách nhiệm chính là ta yêu vương nếu tưởng đối phó ngươi ta nhất định sẽ che ở phía trước. Tạ Minh Giao để lại nàng nói, ta không cao thượng như vậy, ta chỉ là đi xử lý một ít việc tư. Giọng nói của nàng phức tạp nói, một ít không thể không xử lý việc tư, phù diêu khó được thấy nàng giống như gặp cái gì nan để giống nhau, muốn hỏi một chút làm sao vậy cuối cùng cũng không hỏi ra tới, chỉ có thể phóng nàng đi. Vì thế tạ Minh Giao mới thoát ra đi bất quá một ngày, cách thiên liền lại về rồi. Nàng đứng ở rừng trúc bên ngoài, thực cảm tạ chính mình siêu cường trí nhớ thế nhưng còn nhớ rõ như thế nào trở về. Nhận thấy được rừng trúc che kín kết giới, liền biết đàn băng còn ở nơi này, nàng có chút khó khăn, muốn vào đi sao? Đi vào làm sao bây giờ đâu, nhưng không đi vào lại làm sao bây giờ đâu? Mặc kệ mặc kệ sao? Tay chậm rãi nắm tay, nếu thật là đàn băng như vậy một cái ngu quá nam nhân mà thôi, nàng là thật sự sẽ không quản. Nhưng nếu hắn thực sự có nàng hài tử, hiện tại hồi tưởng một chút, hắn là con thỏ tinh tới, con thỏ loại này động vật Nếu là thật sự kia thật là nàng tự làm tự chịu. Ở kết giới ngoại cọ sát nửa ngày tạ minh giao cuối cùng là thở dài từ đụng vào kết giới xem có thể hay không đi vào. Nàng một chạm vào kết giới. Đàn băng liền có cảm ứng, nhưng hắn không có thời gian quản, hắn không có mang thay loại này kinh nghiệm cũng không biết chính mình sẽ như vậy, hắn ở nỗ lực thích ứng thân thể biến hóa, nhưng thích ứng không được trong bụng hài từ giống ở hấp thụ hắn linh lực, hắn dần dần có chút thoát lực kết giới cũng trở nên bạc nhược tạ minh Giao có hắn 6 lăng bông tuyết ấn ký ở kết giới trở nên bạc nhược khi chính mình vào được. Tạ Minh Giao lúc này còn không biết hắn xảy ra chuyện cho rằng chính mình vào được đó là hắn bỏ vào tới, nàng mỗi đi một bước đều cảm thấy thực trầm trọng hoa thật dài thời gian mới đến bậc thang trước. cúi đầu nhìn thật mạnh cầu thang, lại ngửa đầu nhìn xem lượn lờ đạm màu trắng sương mù chút lâu, Tạ Minh Giao nhắm mắt lại làm thật lâu tâm lý xây dựng mới cất bước về tới cái kia nàng cực kỳ không nghĩ trở lại địa phương. Đẩy cửa ra thời điểm nàng còn đang suy nghĩ, đàn băng sẽ nói cái gì, nàng lại muốn nói gì. Nhưng đẩy cửa ra lúc sau, nàng phát hiện kỳ thật không có gì nói chuyện tất yếu, đầu bạc mỹ nhân oai ngã vào đệm hương bồ thượng, quần áo hỗn độn, phát quan nghiêng lệch, sợi tóc giao điệp cặp kia màu đỏ con ngươi gắt gao nhắm, cái chán che kín mồ hôi, lỗ tai bởi vì yêu hóa đến càng rõ ràng mà trở nên nhòn nhọn loáng thoáng có thể thấy nó càng thêm lông xù xù lên. Tạ Minh giao sừng sốt một chút, bước nhanh chạy tới ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tay đặt ở hắn trên vai, thế nhưng bị nâng tới rồi. Sao lại thế này? Nàng chịu đựng nóng rực đem hắn nâng dậy tới. Đàn băng, đàn băng nhíu chặt mày, hôn mê bất tỉnh tự nhiên không thể đáp lại nàng. Tạ Minh Giao theo bản năng đi xem hắn bụng, chẳng sợ to rộng quần áo che lấp vẫn như cũng có thể nhìn đến hơi hơi phồng lên. Nàng bất quá đi rồi một ngày, như thế nào liền trưởng thành nhiều như vậy. Tạ Minh Giao có điểm loạn đỡ hắn miễn cưỡng mang về trên giường, chờ hắn nằm hào. Nàng lại thử dùng chính mình ma khí đi kiểm tra hắn kinh mạch không chút nào ngoài ý muốn bị ngăn cản trở về. Nàng chưa bao giờ đụng tới quá như thế khó giải quyết sự cuối cùng chỉ có thể phủng trụ hắn mặt một lần lại một lần mà nói, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không phải rất mạnh sao, như thế nào hoài cái hài từ liền biến thành như vậy. Tỉnh tỉnh, đàn băng, ngươi tỉnh tỉnh, hắn vẫn là tỉnh không tới. Tạ Minh Giao chỉ chú ý tới hắn mặt cho nên cảm thấy chính mình kêu gọi không có bất luận tác dụng gì. Nàng không phát hiện chính là đàn băng tay áo rộng ngón tay giật giật nắm chặt ống tay áo. Thẳng đến đêm dài thời điểm, đàn băng như cũ không có tỉnh lại dấu vết. Trên người hắn một hồi lãnh một hồi nhiệt tạ Minh Giao cảm thấy nàng có lẽ nên làm điểm cái gì, rốt cuộc hắn luôn miệng nói hoài nàng hài từ, nhưng kết quả là nàng có thể làm cũng chỉ là cho hắn đắp lên ti bị, lại kéo ra. thiên tờ mờ sáng thời điểm, hắn rốt cuộc có chút phản ứng, tạ Minh Giao liền ngồi trên giường biên, sắc mặt không quá đẹp, thấy hắn mí mắt ở động, cũng không có gì kích động cảm giác liền như vậy thẳng tắp nhìn. Giây lát đàn băng mở mắt hắn đã hoàn toàn yêu hóa, lỗ tai là lông xù xù tai thỏ, đôi mắt hồng đến không được, một đầu tóc dài bạch đến không hề tì vết. Tạ minh giao chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt thanh minh, mới chậm gì gì mở miệng nói, người biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao. Đàn băng nằm trên giường, tỉnh táo lại hắn vẫn là nỗ lực duy trì hắn lạnh như băng, mặc dù hắn sắc mặt quá mức tái nhợt có chút khôn kể rách nát cảm. Người hà tất trở về, hắn mở miệng êm tai âm sắc thập phần khan khan đi rồi liền không cần lại trở về. Nói đến này hắn đột nhiên bóp lấy cổ tay của nàng, Tạ Minh Dao hơi hơi nhíu mày, thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, Thanh Tuyến đè thấp cực kỳ áp lực nói, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Tạ Minh Dao trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi ban đầu vấn đề, ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Đàn Băng hơi hơi ngưng mắt, sắc mặt khó coi mà quay mặt đi, giống không biết như thế nào trả lời vấn đề này, giống như cũng là thật không hiểu chính mình biến hóa như thế nào. tạ minh giao hôm nay hít sâu số lần quá nhiều đã là thói quen nàng tránh ra hắn tay đứng lên hắn cho rằng nàng phải đi tầm mắt lập tức đuổi theo nàng nàng vòng nhà ở một vòng không tìm được gương, chỉ có thể hướng hắn muốn gương đàn băng ý thức được cái gì sơ tay hóa ra một mặt thủy kính tạ minh giao trực tiếp thao túng thủy kính đi chiếu hắn mặt đàn băng nửa chi đứng dậy thấy trong gương chính mình loại nào bộ dáng lúc sau đột nhiên ngồi thẳng bưng kín lỗ tai đi ra ngoài hắn lạnh lùng nói chương ba Dựng phu tính tình đều như vậy thay đổi thất thường sao? Tạ Minh Giao ngồi ở ngoài cửa bậc thang chết lặng mà nhìn phía trước chúc kính, thật sự không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu đàn băng thật sinh ra một cái hài tử tới nên làm cái gì bây giờ? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hài tử, nàng không nghĩ muốn hài tử, không nghĩ gánh vác trách nhiệm, nàng cho rằng quản hảo chính mình là được nhưng kết quả là thế nhưng thua tại một quyền kỳ ba trong sách, thua tại một người nam nhân trên người. Vẫn là lời lẽ tầm thường vấn đề thực sự có hài tử làm sao bây giờ đâu. Đừng không nghĩ muốn hài tử thật sự tới, nàng muốn làm như vậy đâu. Chạy trốn đã thừa qua, còn là đã trở lại, này liền thuyết minh nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Nàng xác không nghĩ muốn hài tử, là bởi vì cảm thấy chính mình sẽ không trở thành hào mẫu thân, sợ hãi chính mình biến thành chính mình mẫu thân như vậy, sợ hãi hài tử trở thành cái thứ hai chính mình. Nếu thật sự có... Tạ Minh Giao đau đầu rụt nứt phủng trụ mặt cúi đầu, nàng ở ngoài cửa đợi thật lâu đều không thấy đàn băng ra tới, rõ ràng chỉ cách một phiến môn, nàng nhưng vẫn không có xông vào tìm tòi đến tột cùng, này đổi ở trước kia căn bản không có khả năng phát sinh. Sắc trời tiệm vãn thời điểm, bên trong cánh cửa truyền đến đàn băng than nhẹ thanh, giống nhẫn lại cực đại thống khổ, Tạ Minh Giao trong lòng luống cuống một chút lập tức đứng dậy chạy đi vào thấy hắn vẫn nằm ở trên giường, trạng thái không so ban ngày hảo bao nhiêu, lỗ tai lộ ở bên ngoài thậm chí. vạt áo dưới kia cổ khởi là cái đuôi sao liền ngoại hình đều che giấu không được nghĩ đến hắn giờ phút này trạng thái thật sự rất kém cỏi tạ minh giao gãi gãi làn váy vẫn là đi qua đứng ở giường biên thấp giọng nói ngươi làm sao vậy đàn băng chậm rãi mờ con ngươi màu trắng lông mi thượng ngưng từng tí bọt nước như là ở rớt nước mắt giống nhau nhưng hắn khóe mắt thực sạch sẽ đôi mắt tuy rằng thực hồng ánh mắt lại không thấy cái gì yếu ớt chi sắc Nhưng hắn càng là như vậy, càng là có một loại da vẻ kiên cường khí chất ở bên trong, Tạ Minh giao tay chân cũng không biết nên đặt ở nơi nào, chỉ có thể hỏi lại một lần. "Ngươi làm sao vậy?" Đàn Băng rũ xuống đôi mắt, nhìn thoáng qua không ngừng phập phồng bụng, môi mỏng nhẹ nhấp mơ hồ mà khan khan mà nói một chữ, "Đau." "A." Tạ Minh giao phân rõ một chút, xác định lúc sau ngừng thở ngồi vào giường biên, tay nâng lên, lại không biết muốn làm như vậy. "Kia muốn như thế nào ngươi mới không đau?" Đàn băng nhắm hai mắt lại cái gì cũng không nói, chỉ là bụng vẫn luôn phập phập phồng phồng, tạ minh dao cắn môi sau so một lúc lâu, trực tiếp dịch đến hắn bụng bên ngồi, tay hơi hơi phát xôn mà đặt ở mặt trên, thật cẩn thận, lo lắng đề phòng. Tay một phóng đi lên liền cảm giác thật sự hảo năng, đàn băng trước kia trên người đều là lạnh như băng giống như tuyết, hiện tại nhưng hảo, đảo như là thiêu cháy bếp lò. Như thế nào như vậy năng? Tạ Minh Giao hỏi hắn cũng không trông cậy vào hắn trả lời cẩn thận cảm thụ một chút bụng động tần suất muốn dùng ma khí giúp hắn khai thông lại bị bài xích vì thế chỉ có thể nói chuyện người đừng nhúc nhích nói đến có điểm nghiêm khắc ngữ khí còn mang chút áp lực không xác định hay không hữu dụng nhưng kia sao động giống như thật sự bình ổn một ít Tạ Minh Giao xem đàn băng mày buông lỏng ra một ít thử tính lại nói đừng nhúc nhích hắn rất đau. Thủ hạ giống như thật sự không hề lộn xộn, tạ minh giao nhất thời có chút cao hứng, ngươi xem, hắn thật sự bất động. Đàn băng chậm rãi mở mắt ra, lặng lặng mà nhìn vẻ mặt vui sướng nàng, tay bắt lấy ống tay áo, móng tay chậm rãi rơi vào đi. Đối thượng hắn cái kia không có gì cảm tình ánh mắt, tạ minh giao cao hứng cũng tắt lửa, nàng bình khoe miệng đứng dậy đứng ở một bên. Đàn băng thấy nàng giống như phải đi, sắc mặt lại không quá đẹp, hắn nắm chặt vật liệu may mặc ở tạ minh dao lại lui về phía sau một bức thời điểm, mở miệng thấp thấp nói, đói. Tạ minh dao ngẩn ra cái gì? Đàn băng nhắm lại con người, lông mi bay nhanh rung động giống như thập phần hối hận nói vừa rồi cái kia tự. Tạ minh dao cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi hắn, ngươi là đói bụng đúng không? Ngừng lại, nàng nói, nhưng người tu vi như vậy cao, phía trước ở dung tuyết cung đều không thấy người ăn cái gì, hiện tại như thế nào đói nói đến này nàng tập trụ, nhìn thoáng qua hắn hơi hơi phồng lên bụng, sắc mặt khó coi nói. Ta đã biết, nàng xoay người rời đi, lần này thật đi rồi, nhưng đàn băng biết nàng còn sẽ trở về. Nhưng nàng sẽ khi nào trở về? Đàn băng chậm rãi ngồi dậy cố nén thân thể không khỏe bắt đầu điều tức tuy rằng không có phương diện này kinh nghiệm nhưng hắn tu vi cao đầu óc minh mẫn, vài lần thất bại lúc sau tổng kết ra kinh nghiệm đủ để cho hắn ý thức được muốn như thế nào làm. Tạ Minh giao rời đi chút lâu, nghĩ hắn đói bụng nên cho hắn chuẩn bị cái gì mới tốt. Nàng phi thân đến gần nhất thành trấn còn hảo canh giờ không muộn tiểu lầu còn mở ra, nàng chọn gian tốt nhất tiểu nhị nhiệt tình tiến lên hỏi nàng muốn ăn chút cái gì tạ minh giao suy thư một chút nói có cái gì thích hợp có thai người ăn. Tiểu nhị trên dưới đào qua nàng tiên tử là hoài thân mình sao? Kia tới chúng ta nơi này nhưng quá đúng. Hắn liên châu pháo dường như nói rất nhiều đồ ăn danh, tạ minh giao cũng không hảo giải thích không phải chính mình có thai trong người, chờ hắn rốt cuộc nói xong mới ấn thái dương nói, tùy tiện đi, ngươi xem chuẩn bị, mau một chút. Tiểu nhị ứng là vui mừng mà đi rồi, tạ minh giao độc ngồi một bàn, xuất trần khí chất cùng tươi đẹp sung mạo hấp dẫn không nhỏ chú ý cơ hồ sở hữu dùng cơm thực khách đều đang xem nàng. Nàng thói quen bị chú mục cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, thẳng đến một cái hoàn toàn bất đồng tầm mắt truyền qua tới, nàng đột nhiên nhìn qua đi Một đôi kim sắc con người, như vậy đặc biệt lệnh người ký ức khắc sâu. Là sư vô âm, Tạ Minh giao nhăn lại mi, cũng không đợi đồ ăn, lập tức rời đi. Đi ngang qua sau bếp, nàng thấy cái gì cũng không nghĩ nhiều, khoanh tay liền cầm một cây, chút nào không chậm trễ trốn chạy. Sư vô âm thân ảnh với trong bóng đêm nổi lên kim quang, kim quang một đường đuổi theo tạ Minh Giao, giống ở trêu chọc nàng giống nhau, nàng mau hắn liền mau, nàng chậm hắn cũng chậm, rõ ràng có thể thực mau đuổi theo thượng nàng, lại chính là như vậy không xa không gần đi theo chính là không đi lên. Tạ Minh Giao bị làm phiền, chính mình dừng lại ở không có một bóng người trong rừng nhìn phía sau kim quang chào phúng nói, như vậy không xa không gần mà đi theo ta đều tưởng điều lưu lạc khẩu ở phía sau theo đuôi đâu. Sư vô âm chậm rãi hiện thân, hắn vóc dáng cực cao, dáng người cao dài, kim sắc quần áo đẹp đẽ quy giá mỹ lệ, ở màn đêm hạ nổi lên nhàn nhạt quang. Kia chỉ yêu đâu, lâu như vậy không trực tiếp đuổi theo, cũng là đang đợi kia chỉ đại yêu xuất hiện, sư vô âm là yêu vương, quyết không cho phép yêu tộc có so với hắn càng cường đại nơi, câu tạ minh giao, cũng là tưởng câu ra đối phương, lấy hoàn toàn chuẩn bị đưa bọn họ tất cả đều giết. Người quản được sao? Tạ minh giao Tạ hiểu nhìn nhìn, trừ bỏ thực vật vẫn là thực vật, không một cái vật còn sống, nhưng thật ra cái vông tay đánh nhau hảo địa phương. Đáng tiếc nàng hiện tại không muốn cùng đối phương vông tay đánh nhau, có thể không cần tốn nhiều sức làm đối phương nhận thua, hà Tất vận dụng vũ lực. Ở nguyên thư kết cục bị đỡ lên nam chủ địa vị sư vô âm tự nhiên cùng nữ chủ tô chỉ tịch có một đoạn chiền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Ở câu chuyện tình yêu bắt đầu, khẳng định cũng có mộng ảo khai cục. Sư vô âm có thể lên làm yêu vương, đem yêu tộc rời đến linh khí nồng đậm Thiều Sơn, toàn dựa cùng ma tôn cơ tiêu hợp tác. Thiều Sơn vốn là cơ thị hoàng tộc nơi tụ tập cơ tiêu nãi cơ thị hoàng tử, nhân cùng đệ đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, đoạt tiên thành ma, lựa chọn cùng sư vô âm hợp tác, hủy hoại cơ thị nhất tộc, đoạt Thiều Sơn, căn cứ lúc trước hợp tác ước định, ở thành công sau đem Thiều Sơn cho yêu tộc. Mà cơ tiêu chính mình tắc làm thượng ma tôn. Cuối cùng người thắng tuy rằng là bọn họ, nhưng kia chàng tranh đấu cũng phi thường thảm thiết, sư vô âm ở trong đó bị trọng thương, bị tô ra di lưu bên ngoài đích nữ cứu, ngay lúc đó sư vô âm là nguyên hình, tu vi chịu hạn, thần thức bị hao tồn, đôi mắt cũng nhìn không thấy, chỉ biết là cá nhân tu cô nương cứu chính mình, xong việc lại đi tìm lại không có tung tích bởi vì tô chỉ tịch bị nhận về tô ra, rời đi chỗ cũ. Ở trong chuyện gốc tạ minh giao bị não tàn tác giả ấn một cái luyện ái não, hiện thực tất cả mọi người thích nàng, chán ghét tô chỉ tịch trong sách liền hoàn toàn tương phản, nàng thích tất cả mọi người ái mộ tô chỉ tịch, sư vô âm cũng không ngoại lệ. Nàng rèn luyện khi ngẫu nhiên gặp được sư vô âm, vì này phong tư sở thuyết phục, làm tự giới thiệu ý đồ kết giao, sư vô âm đảo cũng coi như là nhớ kỹ nàng, nhưng chỉ nhớ rõ là cái không biết lượng sức kẻ ái mộ thôi, không có bất luận cái gì mặt khác ấn tượng. Sau lại trong sách tạ minh giao ngẫu nhiên biết được Tô Chỉ Tịch đã cứu một con tự hồ là sư vô âm yêu tộc, liền thử cùng sư vô âm lấy này giao lưu kết quả thật đúng là sư vô âm. Sau đó trong sách nàng liền lợi dụng này phân ân tình cùng sư vô âm đáp thượng quan hệ, dựa vào sư vô âm vài lần khinh nhục Tô Chỉ Tịch đương nhiên, chân tướng bị vạch trần thời điểm, nàng kết cục cũng thực thê thảm là được. Tạ Minh Giao bổn không tính toán cổng sư vô âm loại này phiền toái âm ngoan ra hỏa nhấc lên quan hệ, nhưng trước mắt này giống như cũng là cái không tồi lựa chọn. Có thể lợi dụng vì sao không lợi dụng, nàng đối trong sách này đó cốt truyện cũng hảo nhân vật cũng thế kỳ thật không có gì đạo đức cảm, tất cả đều là viết tới ghê tởm nàng, như thế nào không xong như thế nào tới, nàng vì sao phải tuân thủ. Tô chỉ tịch năm lần bảy lượt khó xử nàng, nàng đều còn không có thật sự đem nàng thế nào, mượn một chút nàng trải qua bảo mệnh lại như thế nào. Chờ sư vô âm ý thức được bị lừa thời điểm, nàng cũng nên thu thành đại ma, không nói nhất định đánh bại hắn tự bảo vệ mình khẳng định là không thành vấn đề. Phương diện này tự tin nàng vẫn phải có. Vì thế ở sư vô âm lười đến lại chờ tưởng trực tiếp bắt tạ Minh Giao lại đi dẫn đại yêu thượng câu thời điểm, tạ Minh Giao một chút đều không phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn phi thân mà đến, sau đó nhoẻ miệng cười nói. Người thực thích kim sắc, bộ dáng này bay qua tới, đảo làm ta khởi nhiều năm trước đã cứu một con kim khổng thước. Sư vô âm trong lòng đột nhiên một chút yêu lực thứ tán, suýt nữa từ không chung ngã xuống. Hắn nhanh chóng rơi xuống, bước nhanh bôn đến nàng trước mặt bắt lấy cổ tay của nàng lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Tạ Minh Giao vẻ mặt khó hiểu, trần chờ ngây thơ nói, cái gì ta nói cái gì? Ngươi mới vừa rồi, sư vô âm lực đạo cực đại mà bắt lấy cổ tay của nàng, tạ Minh Giao trên cổ tay sáu lăng bông tuyết ấn ký chậm rãi phiếm quang, hắn cảm thấy có chút đau nhưng cũng không để ý. ngươi mới vừa nói cái gì kim khổng thước, tạ minh giao chậm gì gì nói, không có gì chỉ là trước khi chết đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước ở thiều sơn phụ cận đã cứu một con kim khổng thước thực mỹ cùng ngươi vừa rồi lại đây bộ dáng có chút giống liền nói thiều sơn nhiều năm trước kim khổng thước thế nhưng là nàng sư vô âm kim sắc đồng tử hơi hơi co rút lại. Đang muốn nói cái gì nữa trói mắt kiếm quang đánh úp lại kia quen thuộc băng hàn linh lực đầy trời đều là hắn đột nhiên buông ra tay lui xa chút quả nhiên thấy đầu bạc mắt đỏ nam tử từ trên trời giáng xuống tay cầm tiên khí lượn lờ linh kiếm che ở tạ minh dao trước mặt thật là hoàn toàn mà ngăn trở kín mít liền nàng một sợi tóc cũng không lộ ra tới. Tạ minh dao nhìn thấy đàn băng còn có chút ngoài ý muốn hắn thoạt nhìn như vậy suy yếu như thế nào ra tới. Nếu không phải cảm thấy hắn tuyệt đối không động đậy, không kịp nàng cũng sẽ không tưởng loại này biện pháp thu phục sư vô âm. Trên cổ tay hơi hơi nóng lên, tạ minh giao vén lên ống tay áo nhìn nhìn, là bởi vì cái này. Hắn là cảm ứng được nàng có nguy hiểm cho nên không mang tự thân chạy tới. Tạ minh giao khóe miệng nhẹ nhấp lại đi xem đàn băng bụng, hắn rớt khoát không hề eo phong áo rộng tay dài đứng thời điểm nhưng thật ra không như vậy hiện bụng, nhưng một khi động khởi tay tới thực dễ dàng bị phát hiện. Chính hắn còn chưa tính, nhưng nếu hắn trong bụng thực sự có nàng hài tử Đừng cùng hắn động thủ trở về. Tạ Minh Giao trực tiếp tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói chuyện. Đàn băng trên người vẫn như cũ nóng bỏng, Tạ Minh Giao cảm giác nhất rõ ràng, nàng đột nhiên ôm lấy hắn, hắn thân mình rất nhỏ mà quơ quơ ánh mắt rời xuống, cùng nàng đối diện một lát trực tiếp mang theo nàng rời đi. Đàn Băng nếu muốn chạy, sư Vô Âm cũng ngăn không được đổi làm phía trước, hắn khẳng định không ngăn cản chứ, nhưng lần này hắn không màng tất cả mà đuổi theo. Hắn nhìn chằm chằm ôm đàn băng tạ minh giao, cẩn thận cùng trong trí nhớ mơ hồ bóng dáng đối lập giống như đích xác rất giống. Nếu thật là nàng hắn tìm nàng nhiều năm như vậy, quyết không thể như vậy phóng nàng đi. Sư vô âm theo đuổi không bỏ chọc đến đàn băng phiền chán đến cực điểm, hắn hô hấp có chút không xong, tạ minh Giao gắt gao ôm hắn, bên tai đó là hắn hỗn độn hơi thở, nàng không có biện pháp, đành phải đối hắn nói ôm chặt ta. Đàn băng theo bản năng ôm chặt nàng eo tạ minh Giao đằng ra tay tới hóa ra một đoàn ma khí trực tiếp ném hướng sư vô âm, sư vô âm không thế nào cố sức lại tránh được nhưng hắn tốc độ chậm lại. Hắn kiêm sắc con người bình tĩnh nhìn chiều hắn ra tay tạ Minh Giao, rất xa tạ Minh Giao giống như thấy hắn cánh môi giật giật kia môi giống nhau chăng đang nói ngươi đánh ta. Tạ Minh Giao ta chẳng những đánh ngươi ta còn muốn làm rớt ngươi đâu. Hoàn toàn mặc kệ sư vô âm tạ Minh Giao đi theo đàn băng trở về chúc ốc đàn băng rơi xuống đất khi bước chân lảo đảo tạ Minh Giao kịp thời đỡ hắn. Đầu bạc buông xuống che khuất tai thỏ, cũng che khuất hắn ửng đỏ nửa khuôn mặt, hắn tưởng bắt tay từ nàng trong tay lấy ra tay nàng hảo lãnh, nhưng thật muốn dùng sức thời điểm, lại một chút kính nhi đều xử không ra. Giống như vừa thấy đến nàng, hắn liền đi đường đều đi không hảo toàn dựa tạ minh giao đỡ mới trở về phòng, nằm trên giường. Hắn cúi đầu không đi xem nàng, ý đồ duy trì hắn lãnh đạm rụt rè, nhưng tạ minh giao đột nhiên chụp một chút bờ vai của hắn. Đàn băng Hắn chậm rãi trợn mắt do dự vài giây mới nhìn về phía nàng, tạ minh giao cùng hắn tầm mắt giao hội, ảo thuật dường như lấy ra một cây cà rốt. Lúc ấy gặp phải sư vô âm, không có thời gian chờ đồ ăn, nhưng ta từ sau bếp thuận cái này. Nàng đem cà rốt bẻ ra đưa cho hắn một nửa, không phải đói bụng sao. Thích ăn cái này sao? Con thỏ ăn cà rốt cũng không nên rất thích hợp. đàn băng lẳng lặng nhìn nàng tái nhợt mặt đỏ bừng môi luôn là lạnh như băng ánh mắt bạc xanh thấp xuống ngày xưa cao ngạo tự phụ hơi thở phai nhạt không ít hắn duỗi tay tiếp nhận kia nửa cái cà rốt chậm rãi nắm chặt ăn đi tạ minh giao cơ hồ coi như ôn nhu lời nói liền ở một bên đàn băng thử đem cà rốt đưa đến bên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm ngọt thanh sảng giòn ăn rất ngon nhưng là đàn băng ngước mắt nhìn phía tạ minh dao, mím môi chán ghét đến cực điểm nói tạ minh giao tạ minh giao Ta hận ngươi, hắn cắn răng, một chữ một chữ nói, ta thật sự hận ngươi, này tự tự ngôn nói hận cùng trong giọng nói hỗn loạn phức tạp tình ý thật là tràn ngập mâu thuẫn. Tạ Minh Giao thật giống như nghe không hiểu giống nhau, cười nói, hận ta kia thực hào, nhiều hận một hận ta cũng không quan hệ, không đáng ngại, ngươi vui vẻ liền hào. Nàng dừng một chút không biết là phải nhắc nhở hắn vẫn là nhắc nhở chính mình tựa lơ đãng mà nói, dù sao ta cũng không thích ngươi. Đàn băng nắm cả rốt tay nắm thật chặt thanh lãnh sâu sắc trên mặt hiện ra ai oán thê sầu lạnh băng, phảng phất sợ không hé răng liền thua giống nhau, không mang theo chút nào cảm tình bác bỏ nói, người đương bản tôn thích ngươi không thành. Tả minh giao khóe miệng ý cười phai nhạt một chút không nói nữa, đàn băng hồ hấp lại rối loạn, hắn không chịu thừa nhận chính mình giờ phút này có chút hối hận khơi màu cái này câu chuyện, nội tâm dãy rủa không thôi, sắc mặt lãnh đến không hề huyết sắc. bỗng nhiên Tạ Minh Giao thanh tuyến có điểm vặn vẹo mà nói đạo tôn ngươi này xiêm y như thế nào ướt đàn băng hơi hơi chinh lăng cúi đầu đi xem vạt áo trước đích xác có chút ẩm ướt đây là phần 2 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc